liêu sư huynh từ bên cạnh đi ra nhìn chim khổng lồ lắc đầu thở dài cất bước đi tới chim khổng lồ nhìn liêu sư huynh phát ra lẩm bẩm thanh âm đã không có mới vừa uy mãnh nhu nhược được phảng phất tại trong mưa gió bị thương chim nhỏ con này chim khổng lồ bị ma thú bị thương nặng thụ thương không nhẹ không biết có thể hay không cứu trở lại vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng đúng lúc này chim khổng lồ một tiếng lệ minh thiết mỏ đánh vào liêu sư huynh trên người của hô liêu sư huynh phảng phất diều được dây Lăng không về phía sau bay ra ngoài. Khái Khái, Liêu sư huynh đứng lên, cả tiếng ho khan, nôn ra mấy ngụm máu tươi. Nghiệp Trưởng, người dám thương ta? Liêu sư huynh nhìn chim khổng lồ giận dữ, người đã thân chịu trọng thương, nữa vô dụng chỗ, trong cơ thể nguyên đan há có thể lãng phí. Vệ vô kỵ thấy chim khổng lồ công kích Liêu sư huynh, trong lòng mạc danh kỳ diệu, nghe được Liêu sư huynh nói chuyện mới hiểu được, chim khổng lồ trọng thương, nữa vô dụng chỗ, Liêu sư huynh muốn giết chết chim khổng lồ. lấy ra trong cơ thể nguyên đan con kiến hôi còn tham xanh chim khổng lồ có linh trí cảm giác được Liêu sư huynh sát ý lập tức phản kích mang vốn là thân chịu trọng thương Liêu sư huynh đánh cho bay ra ngoài người này dụng tâm dĩ nhiên như vậy ác độc chim khổng lồ một đường bảo hộ hắn cùng ma thú đánh giết tận tâm tận lực tới chỗ này nếu như không có chim khổng lồ giúp đỡ hắn căn bản là đi không được bước này hiện tại hắn lại muốn giết chết chim khổng lồ vệ vô kỵ nhìn hắn đánh chết ái mộ cho hắn tạ sư muội chỉ biết người này dụng tâm ác độc, hiện tại lại muốn giết chết chim khổng lồ, coi như là thuận lý thành trương. Cồn vơ bi, hi ef. Chương 85, bí tàng chi địa. Liêu sư huynh rít gào một trận, từ trong lòng ngực móc ra trúc địch, tại bên môi thổi lên. Ô ô tiếng sáo truyền ra ngoài, chim khổng lồ nghe tiếng sáo, phát ra một tiếng lệ minh, giống như để huyết thông thường. Song đồng một mảnh đỏ đậm, lưu lại lưỡng đạo huyết sắc lệ ngân. Liêu sư huynh buông trúc địch, từ trong lòng ngực lấy ra một thanh dao găm, đi tới Thầm thì. Chim khổng lồ bị tiếng sáo chế trụ, đã hấp hối, chỉ có thể là thầm thì điệu tê khiến liêu sư huynh xé ra thân thể, lấy đi nguyên đan Làm thịt lông xuất sinh. Liêu sư huynh nhìn một chút trong tay nguyên đan hướng xa xa đi đến. Vệ vô kỵ sau đó đi tới giữa sân, nhìn chết đi chim khổng lồ, chỉ có thể là thở dài một tiếng, xoay người hướng liêu sư huynh phương hướng đi. Hai người một trước một sau, hướng đáy cốc đi đến. Chém giết ma thú phi hành sau khi, những thứ khác ma thú đều bị kinh hãi. Đoạn đường này đi tới, không có gặp gỡ nửa điểm nguy hiểm, rất nhanh thì đến rồi đáy cốc. Phải là nơi này. Liêu sư huynh đối chiếu địa hình, kiểm tra bốn phía, chỉ chốc lát sau tìm đến bí tàng cửa vào, một cái bị dây leo che giấu sơn động. Hán tại sơn động bên ngoài cha nhìn một chút, không có phát hiện nguy hiểm, liền một đầu chui vào. Vệ vô kỵ theo ở phía sau, cũng lén lút tiến nhập sơn động. Sơn động cũng không trường, mấy người chuyển biến, đã nhìn thấy trước mặt tia sáng, vệ vô kỵ lo lắng huyết động hung hiểm. Một chút cũng không có phát sinh. Đi ra sơn động, phía trước là một mảnh đất bằng phẳng, bị bốn phía cao vút trong mây quần sơn vây quanh. Trên đất bằng xanh biếc thảo như nhân, kéo vài dặm, phảng phất thảm thông thường. Tại bãi cỏ xa xa trung tâm, một đạo đột ngột lên sườn núi, giống như lục sắc hải dương một tòa đảo đơn độc. Vệ Vô Kỵ đang ở mọi nơi quan sát, đột nhiên phía sau có người kéo tới. Hắn vội vàng quay đầu lại huy trưởng, lại bị người một thanh nắm trong tay, chặt chẽ chế trụ. Tập kích người của hắn, không là người khác. Đúng là liêu sư huynh. Người là ai? Từ ta tiến vào sơn cốc bắt đầu, hãy cùng tại phía sau của ta. Liêu sư huynh hỏi. Vệ vô kỵ thầm hô không ổn, đối phương là luyện khí cảnh thực lực, hiện tại trọng thương dưới, cũng không phải là mình có thể đối phó. Xem ra chính mình trong khoảng thời gian này xôi gió xôi nước, sơ xuất dưới, xem thường đối phương. Hắn nhìn đối phương, giả ra sững sờ biểu tình, trong lòng càng không ngừng chuyển đổi, suy tư các loại cách đối phó. Hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi là ai? Tại sao phải theo ta? Ngươi không trả lời, ta liền một kiếm làm thịt ngươi. Liều sư huynh trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Khởi bẩm bề trên, tiểu nhân là ngoài núi người hái thuốc, tên là Trương Tiểu Hải. Lần này vào núi suy nghĩ nhiều hái vài cọng lao thuốc, bị lạc phương hướng, lại gặp gỡ ma thú, ba lô công cụ đều đã đánh mất. Sau cùng chui vào một cái sơn động thoát được tính mệnh, bất chi bất giác đi ra tòa sơn cốc này trước, sau đó đã nhìn thấy bề trên, tiếp theo hãy cùng xuống. Vệ vô kỳ đáp, người hài thuốc, ngươi biết nơi này là địa phương nào? Liêu sư huynh hỏi, tiểu nhân bị lạc phương hướng, không biết nơi này là chỗ? Vệ vô kỳ đáp, nơi này là mê vụ thụ hải ở chỗ sâu trong, một mình ngươi người hái thuốc, cư nhiên không biết mê vụ thụ hải. Liêu sư huynh cười gần nói, nói thật đi, ngươi không gạt được ta, nếu như nói làm nữa, ta sẽ phải mạng của ngươi. Khởi bẩm bề trên, tiểu nhân những câu là thật, tuyệt không lời nói dối, mê vụ thụ hải hùng danh ai không biết? Tiểu nhân tại mê vụ thụ hải cạnh vừa hái thuốc, không cẩn thận bị lạc phương hướng, đi vào một cái huyệt động, sau khi đi ra, đã đến thung lũng phụ cận. về trên thẳng nếu không tin, tiểu nhân có thể lĩnh ngươi đi cái huyệt động kia nhìn. Vệ vô kỵ biết đối phương lúc này, không có khả năng vì chứng thực lời của mình, mang theo tự mình xuất cốc nghiệm chứng, cho nên mới viện lý do như vậy. Ha ha, vậy ngươi theo ta muốn làm gì? Liêu sư huynh nghiêm chắc chắc cười, hỏi. Nơi này ma thú nhiều lắm, tiểu nhân là muốn cùng bề trên. Cầu được bảo hộ, có thể bình an về nhà Vệ vô kỵ đáp Vậy ngươi vì sao không hơn trước nói chuyện Mà là xa xa điệu theo ở phía sau Liêu sư huynh tiếp tục truy vấn Thấy bề trên thần uy Tiểu nhân trong lòng có chút sợ Cho nên mới không dám tiến lên Cũng không muốn rời đi Chỉ có thể xa xa đi theo Vệ vô kỵ giả ra sợ cẩn thận hình dạng Nghe vệ vô kỵ trả lời Liêu sư huynh lại kiểm tra rồi vệ vô kỵ toàn thân Vệ vô kỵ tùy thân mang dụng cụ không nhiều lắm ba lô thuốc sử những vật này đều đang chạy chối chết chung vứt bỏ còn có một cái mang theo người ngọc bích hồ lô vệ vô kỵ chỉ nói là của mình đồ ra truyền một mực mang theo trên người chẳng bao giờ ly khai tự mình nửa bước kiểm tra hoàn tất liêu sư huynh vung cảnh giác đối phương chỉ thối thể nhị trọng thiên thực lực mặc kệ nói như thế nào cũng cấu bất thành uy hiếp Hắn đổi thành tương đối thân thiết mặt vừa cười vừa nói trương tiểu hải ngươi gặp gỡ bản tọa sẽ là của ngươi vận may ta túi ngươi có thể bình an về nhà không chỉ hộ tống ngươi về nhà còn có thể phần thưởng ngươi một khoản tiền như cái này ngọc bích hồ lô ngươi muốn mua nhiều ít là có thể mua nhiều ít đa tạ bề trên trương tiểu hải vô cùng cảm kích vệ vô kỵ lộ ra mừng rỡ nói bất quá ngươi phải giúp ta làm chút sự tình sự tình làm tốt lắm bản tọa liền mang ngươi lì khai nếu như ngươi dám có nửa điểm lừa gạt ta đã đem ngươi ném cho nơi này ma thú liêu sư huynh nói không dám không dám bề trên phân phó tiểu nhân nhất định làm theo Muôn lần chết không chối tử Vệ vô kỵ vội vàng đáp Mặc kệ đối phương bộ dạng không tin mình nói chuyện Vệ vô kỵ biết lúc này là không gặp nguy hiểm Vị này liều sư huynh Tại tiến vào sơn cốc thời điểm Liền phát hiện tự mình Vì nhiều một gã có thể sai phái của người tay Cố ý làm bộ không biết Đến cuối cùng mới ra tay bắt tự mình Nếu phải kém khiển mình làm sự Hiện tại cũng sẽ không xuất thủ Phòng trừng sự tình xong xuôi sau khi Chính là mình tự kỷ. Điểm này vệ vô kỵ lòng biết rõ Lấy tên này liêu sư huynh ác độc, tuyệt không buông tha đạo lý của hắn. Bất quá. Hắn cũng mò lấy đối phương một điểm nội tình. Vệ vô kỵ cùng cổ ông luận bàn qua, cổ ông là võ đạo thối thể cựu trọng thiên thực lực. Tuy rằng mới vừa xuất thủ lập tức bị liêu sư huynh bắt, nhưng từ lực đạo thượng hán, liêu sư huynh bị thương nặng sau khi, thực lực đại giảm, so với cổ ông do không hề như, tối đa chỉ tương đương với thất trọng thiên lực đạo. Còn là thất trọng thiên thực lực, cũng không phải là mình có thể đối phó a. phải tìm tìm một vạn vô nhất thất cơ hội không thể có nửa điểm sai lầm vệ vô kỵ biểu hiện ra dáng vẻ cung kính đứng ở liêu sư huynh trước mặt phảng phất thật tin tưởng đối phương sẽ mang tự mình thoát khốn thông thường thấy cái này phiến bãi cỏ không có liêu sư huynh đối vệ vô kỵ biểu hiện ra cung kính rất là thỏa mãn chỉ vào trước mặt bãi cỏ nói cái này phiến bãi cỏ nhìn qua không có gì nhưng trong bụi cỏ lại giấu giếm sắc khí hiện đây kỳ độc chỉ cần dính vào một điểm lập tức là có thể khiến người ta bị mất mạng Mà ở cái kia đảo đơn độc vậy trên sườn núi, đã có ta mong muốn đồ vật. Chỉ cần ngươi giúp ta đến chỗ đó, ta liền thực hiện lời nói của ta, mang ngươi trở lại ngoại giới. Vệ vô kỵ nhìn bãi cỏ, nửa tin nửa ngờ biểu tình. Liêu sư huynh thấy vệ vô kỵ dáng dấp, cũng không nhiều giải thích, thân thủ ý bảo, ngươi đến bên kia bùi cỏ, cho ta chảo một cái trường xả qua đây. Vệ vô kỵ đáp ứng một tiếng, cất bước hướng bùi cỏ đi đến. Cồn bi khi ép Chương 86, Độc Thảo Chi địa vệ vô kỵ hướng bên cạnh bỏ đi ly khai liếu sư huynh tầm mắt đi tới trong bụi cây rập rạp đẩy ra bụi cỏ vệ vô kỵ rất nhanh thì tìm được một cái trường xà trường sa bị quấy nhiễu bàn thành một đoàn đầu rắn hướng về phía trước làm ra phòng ngự công kích trạng thái vệ vô kỵ hái thuốc trong núi đối phó loại độc chất này xà tự nhiên là không nói chơi hắn gỡ xuống y vật che đi qua tay phải cầm y vật một góc càng không ngừng quấn vòng, y vật nhất thời buộc chặt mang độc xà chặt chẽ bao lấy Tiếp theo. vệ vô kỵ thò người ra nắm chặt liền mang dãy rủa độc xà nắm ở trong tay nắm độc xà sau khi vệ vô kỵ nhìn chung quanh trong lòng hơi chần trở liền hướng liêu sư huynh đoan tỏa chỗ đi trở lại tại một sát na này giữa vệ vô kỵ trong lòng cũng phát lên thoát đi ý niệm bất qua ý niệm mới vừa cả đợi lên đã bị hắn phủ quyết một này đây thực lực của đối phương tự mình chưa chắc có thể chạy thoát tính là tiến vào hồ lô tiên cảnh bên trong một cái đại người sống hư không tiêu thất đối phương biết cẩn thận tỉ mỉ tìm tòi nhất định sẽ phát hiện ngọc bích hồ lô hậu quả khó có thể dự liệu hai là bí tàng nguyên nhân vệ vô kỵ mình cũng nghĩ thông suốt qua bãi cỏ lên tới bãi cỏ trung tâm đảo đơn độc sườn núi nếu muốn thông qua bãi cỏ thì phải cùng liêu sư huynh lá mặt lá trái nói chung hiện tại đào tẩu cũng không phải gì đó thượng sách vệ vô kỵ nghĩ xong dù sao cũng tự mình có hồ lô tiên cảnh tùy thời đều có thể gần thân chỉ phải chú ý liêu sư huynh nhất cử nhất động cảnh giác một điểm tính nguy hiểm cũng không lớn khởi bẩm bề trên độc xà bắt được. trở lại liêu sư huynh bên cạnh, vệ vô kỵ không người đáp. ngươi mang độc xà ném vào bãi cỏ. Liều sư huynh nói. vệ vô kỵ đáp ứng một tiếng, đi tới bên cạnh sân cỏ biên, giương tay mang trường xà ném vào bụi cỏ, lui về phía sau đi vài chục bước quan vọng. ba. trường xà rơi vào trong bụi cỏ, nhìn như thông thường xanh biết thảo đột nhiên uốn éo, phản phất trong lúc bất chợt thu được sinh mệnh dường như. trường xà cảm giác không ổn, vội vàng hướng xa xa đào tẩu. một đạo vũ khí tại xanh biết thảo giữa phát lên, chỉ cần là bị trường xa chạm đến xanh biết thảo, đều tản mát ra một tia vũ khí. vô số sợi thật nhỏ vũ khí cấp tốc ngưng tụ, hình thành một mảnh ngưng trọng bạch sắc bụi mù, sắt mặt đất, bao phủ tại trên cỏ. trường xa bị vũ khí bao lại, một cái hô hấp thời gian, cũng không có có thể chống đỡ tiếp, cả người lập tức thối giữa, như nát vụn dây cỏ thông thường, không núc ních lúc đó chết đi. vệ vô kỵ mở to hai mắt nhìn, nhìn cảnh tượng trước mắt, trường xa ra thịt tối giữa. hòa tan thành thức ăn lỏng lộ ra ung tùm bạch cốt ngay sau đó bạch cốt cũng bắt đầu hòa tan 10 cái hô hấp không được thời gian cả con rắn độc ngay cả dây lưng cốt toàn bộ hóa thành dịch thể ngâm vào bùn đất hoàn toàn tiêu thất độc xa bị hòa tan xanh biếc thảo cũng dừng lại nhúc nhích khôi phục lại tầm thường dáng dấp bùi mù phảng phất ảo giác thông thường tiêu tan tại xanh biếc thảo trong lúc đó khắp bãi cỏ vẫn là sinh cơ bừng bừng lục sắc nhìn qua cả người lẫn vật vô hại phổ phổ thông thông hình dạng độc thật là lợi hại thảo Ta ở trong núi hái thuốc, chưa từng có gặp qua. Vệ vô kỵ giật mình nói. Trên đời kỳ chân dị thảo, thiên kỳ bách quái, nhiều không kể xiết, độc thảo bất quá là một loại trong đó. Chỉ bị xúc động, độc thảo sẽ phân bố một loại độc khí, bất kể là người hay là trùng xà thú loại, dính phần hẳn phải chết. Liêu sư huynh nói. Lợi hại như vậy độc thảo, bế trên chúng ta làm sao bây giờ đây? Vệ vô kỵ hỏi. Độc thảo lợi hại không giả, nhưng bản tọa cũng có biện pháp đối phó. chỉ cần ngươi ý theo lời của ta đi sự là có thể thông qua cái này phiến bãi cỏ liêu sư huynh nói đến đây nhi lần thứ hai đối vệ vô kỵ ném ra mồi, nơi đó có các loại không tưởng được thật là tốt chỗ tùy tiện một chút thì có thể làm cho thực lực của ngươi từ nhị trọng tiên bay lên đến tam trọng tiên thực sự vệ vô kỵ giả ra ngạc nhiên hình dạng bản tọa cũng không gạt người đến cái đổi kia sau khi chỗ tốt của ngươi tuyệt đối không ngừng điểm này liêu sư huynh vừa cười vừa nói đa tạ bể trên ban cho vệ vô kỵ ôn quyền không người giả ra cảm kích hình dạng liêu sư huynh thấy vệ vô kỵ bị hắn hứa chỗ tốt hấp dẫn gật đầu cười cười bắt đầu bố trí chuyện kế tiếp nghi hắn từ nạp vật nhẫn chung lấy ra vài cọng dược liệu hướng vệ vô kỵ biểu diễn Gì? bề trên trên tay ngươi thế nào đột nhiên là hơn vài cọng dược liệu như ảo thuật dường như an ủi vệ vô kỵ làm bộ không biết lộ ra kinh ngạc thần tình lên tiếng hỏi đây là bản tọa pháp bảo trong đó diệu dụng nói ba xạo không cách nào cuối cùng Ngươi nếu là ưa thích, chờ xong xuôi sau đó, bản tọa liền tặng cho ngươi." Liêu sư huynh trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, vừa cười vừa nói. Vệ Vô Kỵ trong miệng vội vàng nói tạ ơn, giả ra thụ sủng nhược kinh hình dạng, giảm thiểu đối phương cảnh giác. Liêu sư huynh thì cười, mang tam cây dược liệu hướng Vệ Vô Kỵ biểu diễn, sơn động ở ngoài, cái này ba loại dược liệu rất nhiều, ta cần dùng những dược liệu này, số lượng càng nhiều càng tốt. Khởi bẩm bề trên, ta xem cái này độc thảo, cũng bất quá là cây cỏ chi vật, có thể thiêu đốt Sao không điểm nhất bả, đốt ra một con đường tới." Vệ Vô Kỵ hỏi, "Vô chi, hỏa có thể đốt trừ độc thảo, nhưng thảo trung ẩn chứa độc khí, biết tùy theo tản ra, nếu như lan trả tới, chúng ta đều không sống được." Liêu sư huynh quả ở trách đạo, tốt lắm, rất nhiều chuyện không cách nào giải thích rõ, ngươi chỉ cần theo lời đi sự, những thứ khác không dâu hỏi nhiều." Vệ Vô Kỵ đáp ứng một tiếng, từ sơn động chui ra đi, bắt đầu thu thập cần dược liệu. Như đối phương theo như lời, cái này vài loại dược liệu khắp nơi đều có. Vệ vô kỵ rất nhanh thì đào được không ít. Về trên, ngươi xem những dược liệu này có đủ hay không. Vệ vô kỵ mang hái được dược liệu đưa đến đối phương bên cạnh. Điểm này điểm căn bản cũng không đủ, mỗi loại dược liệu đều phải ngũ soạn lượng, nhanh đi hai tới. Liêu sư huynh đang khi nói chuyện, trên mặt bỗng dưng lộ ra khó chịu hình dạng. Về trên ngươi không sao cả. a? Vệ vô kỵ giả ra quan tâm hình dạng. Nhanh đi làm chuyện của ngươi, không có làm xong trước khi, không nên quấy rời ta. Liêu sư huynh nói xong. nuốt vào dược hoàn nhắm mắt ngồi ngay ngắn vệ vô kỵ nhìn liêu dáng vẻ của sư huynh xoay người ly khai tiếp tục thu thập dược liệu ban đêm dược liệu đào được hơn phân nửa liêu sư huynh từ nạp vật không gian lấy ra thực vật phân cho vệ vô kỵ một ít vệ vô kỵ trong lòng rõ ràng lấy thực lực của đối phương nếu muốn khống chế tự mình đại khả trực tiếp động thủ không dâu thực vật hạ độc như vậy phiền phước hắn tiếp nhận thực vật cười cảm tạ đối phương ngồi ở một bên gặm lấy gặm để. ngày thứ hai Vệ vô kỵ tiếp tục hái thuốc, rất nhanh thì thu thập đến đầy đủ dược liệu lượng. Liêu sư huynh từ nạp vật không gian lấy ra một ngụm thiết phủ, trường cao hơn nửa người. Hắn mang thiết phủ an trí ở trên đất bằng, sai sử vệ vô kỵ mang dược liệu cắt thái, để vào phủ trùng, rót vào nước trong, phía dưới nhấc lên tuổi lửa chế biến dược liệu. Kế tiếp, liêu sư huynh coi chừng thiết phủ dược liệu, vệ vô kỵ tắc khứ chặt cây đại thụ, chế thành trường điều tấm ván gỗ. Không có cơ tử, chuyện này có chút mệt nhọc. Vệ vô kỵ chỉ có thể dùng đao chậm rãi bổ chém, trẻ thành tấm ván gỗ. Bất quá cũng may số lượng cần không nhiều lắm, vệ vô kỵ cũng rất nhanh địa hoàn thành. Thấy vệ vô kỵ làm xong sự tình, liêu sư huynh tán thưởng vài câu, phân phó hắn chú ý thủ hộ tuổi lửa, mình thì đi qua một bên, nuốt vào dược hoàn, nhắm mắt điều tức. Ban ngày đêm tối, phủi hạ tuổi lửa không tuyệt. Tam ngày sau, dược liệu rốt cục ngao luyện hoàn tất. Cồn vật bi, thì F. Chương 87, thượng cổ phế tích. Tại cái này trong ba ngày. vệ vô kỵ quan sát được đối phương thương thế trên người phát tác số lần càng ngày càng hơn nhiều mỗi lần thương thế phát tác liễu sư huynh thống khổ không chịu nổi chỉ có thể dùng dược hoàn nhắm mắt khoanh chân áp chế thương thế quyết tán hắn không tìm một chỗ kín đáo mà là ngay trước mặt ta dường như không hề để phòng địa nhắm mắt điều tức trong đó cũng có thử dò xét dụng ý vệ vô kỵ biết cái này liễu sư huynh tâm tư ác độc chỉ để ý coi chừng tuổi lửa giả ra thuận theo hình dạng liễu sư huynh xem vệ vô kỵ hình dạng lòng đề phòng cũng có chút giảm bớt. hắn mang tất cả dược thủy toàn bộ rót vào phủ trung, lấy ra mấy túi phấn trạng thuốc bột, bạch, đỏ, hoàng đều có, lần lượt để vào dược thủy trong. nước thuốc nổi lên một trận bọc khí, cô lô cô lô địa, phảng phất sôi trào thông thường. liêu sư huynh ngưng thần nhìn dược thủy biến hóa, chân mày nhíu chung một chỗ. sau cùng hắn móc ra một cái bình nhỏ, mang bên trong dịch thể, toàn bộ ngã xuống phủ trung. phủ trung dược thủy phát lên khí trời đất hòa hợp, tràn đầy qua phủ duyên, rũ xuống mặt đất. thường tứ phương chạy xuôi, sau cùng dần dần tiêu tán đi. Giây lát sau khi phụ trung khí trời đất hòa hợp toàn bộ tiêu tán, liêu sư huynh thở phào nhẹ nhõm. Hắn dùng một bầu múc một chút dự thủy, đi tới bãi cỏ bên cạnh, nhẹ nhàng mà chiếu vào độc thảo bên trên. Độc thảo nhúc nhích, phảng phất dây dưa ở chung với nhau xà hình thông thường, nhưng không có lan ra có độc vũ khí. Liêu sư huynh nhìn độc thảo, hai lòng gật đầu. Hắn mang nước thuốc thu nhập mình nạp vật không gian, phân phó vệ vô kỵ chuẩn bị. tức khác thông qua cái này phiến độc thảo chi địa, hai người chuẩn bị sẵn sàng đi tới bãi cỏ bên cạnh, liều sư huynh lấy ra một ít dược thủy chiếu vào độc thảo bên trên, độc thảo như xả thông thường địa văn mèo, liều sư huynh phân phó vệ vô kỵ tại vẩy dược thủy độc thảo thượng, cửa hàng chuẩn bị xong tấm ván gỗ, vệ vô kỵ theo lời mà đi mang tấm ván gỗ cửa hàng tại trên cỏ, hai người bước trên tấm ván gỗ, liều sư huynh về phía trước tiếp tục vây ra dược thủy, vệ vô kỵ sau đó cửa hàng tấm ván gỗ, đạp tiến về phía trước tấm ván gỗ. Liều sư huynh tiếp tục vây ra dự thủy, vệ vô kỵ thì lấy phía sau tấm ván gỗ đặt ở phía trước. Như vậy như vậy, hai người lặp lại làm, xái bôi thuốc thủy, cửa hàng tấm ván gỗ, hướng độc thảo địa trung tâm đảo đơn độc sườn núi đi. Một đường thuận lợi, không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, hai người phối hợp đi đến một nửa cự ly. Lúc này, đảo đơn độc trên sườn núi không vốn có sáng sủa thời tiết, đột nhiên gió nổi mây phun, mây đen rầm rạp, thỉnh thoảng có điện quang tại tầng mây ở chỗ sâu trong loài ra, gia. giang giác, một đạo lôi đình hạ xuống lóe lên hổ quan quái dị cũng không tầm thường cảnh cây hình dạng mà là thẳng đứng thẳng táp hướng mặt đất mà đến nhìn qua phảng phất trong tầng mây có thức ăn lỏng tràn ra xếp thành một luồng từ không trung buông xuống rơi xuống thông thường loại này dị trạng lôi đỉnh, không chỉ chưa từng thấy qua nghe cũng không có nghe nói qua vệ vô kỵ nhìn trên cao lôi đình thiểm điện trong lòng đống nhiên nghĩ một trận kinh tâm động phách liêu sư huynh ngước mắt nhìn thiên không dị tượng thần tình trở nên kích động cả người đều ở đây run run cái này dị tượng. Hạo Thiên chảy lôi, Hạo Thiên chảy lôi. Quả nhiên không giả. Ha ha. Hán vội vàng nhanh hơn động tác, mang dược thủy chiếu vào trên cổ, quay đầu lại phân phó vệ vô kỵ mau nhanh. Trên bầu trời dị tượng, đột nhiên sinh thành Hạo Thiên chảy lôi, chỉ tồn tại hai mươi hơi thở thời gian, liền trên không trung tiêu tán. Thiên không lần nữa khôi phục thái độ bình thường, vẫn là trời xanh mây trắng, sáng sủa khí trời tốt. Mau. Tốc độ nữa nhanh một chút, không phải cho ta lười biếng nghỉ tạm. liêu sư huynh nhìn chằm chằm phía trước ánh mắt lộ ra vô tận vẻ tham lam thần tình phấn khởi đặt lên một cái độ cao mới vệ vô kỵ cũng nhanh hơn động tác trong tay nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác càng tiếp cận sau cùng mặt tảng mình cũng liền càng nguy hiểm đối phương tùy thời cũng có thể hướng tự mình ra tay hai người đều tăng nhanh động tác cùng nhau hướng đảo đơn độc sườn núi phương hướng đi rất nhanh liền xuyên qua bãi cỏ liêu sư huynh thần tình phấn khởi không có nói với vệ vô kỵ một câu nói cũng không quay đầu lại về phía trước chạy như bay Vệ vô kỵ âm thầm đề phòng, bảo trì một đoạn khoảng cách an toàn, đi theo đối phương phía sau. Chỉ chốc lát sau, hai người một trước một sau đi tới sườn núi vị trí Trung ương. Đây là... đây là địa phương nào a? Vệ vô kỵ bị cảnh tượng trước mắt chân áp, sườn núi Trung ương là một đạo núi hình vòng cung, bốn phía đều là vách đá, cao vượt trăm trượng, trung gian lõm hạ bộ phận, cũng tưởng đổ vách siêu phế tích cung khuyết. Cái này mảnh phế tích cung khuyết, không biết tồn tại bao nhiêu tuyến nguyệt. không trọn vẹn trong lúc đó lộ ra một mảnh tuyên cổ mênh ngông khí tức tràn ngập không cách nào nói nói tăng thương vệ vô kỵ ánh mắt nhìn quét bốn phía phế tích cung khuyết diện tích cũng không lớn phương viên bất quá hai dặm bất quá mặc kệ hắn thấy thế nào chỗ này phế tích cung khuyết cùng đạo này sườn núi có vẻ là như vậy không hợp nhau hoàn toàn nghĩ không ra hoang dã sườn núi trung tâm sẽ có một chỗ như vậy cung khuyết cung khuyết nguyên vốn không phải thành lập ở chỗ này nhìn qua nhìn qua phảng phất là từ bầu trời rất xuống đập ra một cái núi hình vòng cung vệ vô kỵ phát hiện trong đó mánh khỏe nhìn một chút xa xa phế tích cung khuyết nhìn nhìn lại trên đầu trời xanh mây trắng không khỏi từng đợt địa dại ra liêu sư huynh thần tỉnh so vệ vô kỵ còn muốn khuyết trương nhìn cái này phiến cung khuyết trong mắt đều nhanh rớt xuống thượng cổ thượng cổ cung khuyết di tích trong truyền thuyết đại chiến long trời lở đất phá thoái hư không không trọn vẹn cung khuyết tại trong chiến hỏa bị thần thông chi lực rơi ở đây liêu sư huynh nhìn phế tích cung quyết. Lầm bẩm giống như điên, dọc theo vách núi vách đá sát bên giới, bước nhanh đi. Vệ vô kỵ nhìn đối phương phi dường như ly khai, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ly khai đối phương, đã không có nguy hiểm, tự mình chậm rãi tìm tòi, luôn sẽ có thu hoạch. Nghĩ vậy nhi, vệ vô kỵ hướng hướng ngược lại đi. Chỉ chốc lát sau, vệ vô kỵ ngay vách núi trên vách đá, tìm được một cái khe hở. Theo khe hở xuống, vệ vô kỵ đi tới vách núi dưới đáy, phía trước chính là phế tích cung quyết. phế tích cung khuyết tường đổ vách siêu thượng khắp nơi đều là đao kiếm vết tích tuy rằng đã trải qua vô cùng tuyến nguyệt có chút đã khó có thể nhận rõ có chút lại vẫn như cũ rõ ràng có thể thấy được trận này thượng cổ đại chiến rất kịch liệt ta vệ vô kỵ một bên xem một bên hướng phế tích ở chỗ sâu trong đi đến đột nhiên vệ vô kỵ cảm giác bên cạnh có người ảnh chấp động vội vàng bên tránh thể hiện phòng thủ tư thế liêu sư huynh phảng phất vũ linh thông thường ra hiện ở trước mặt hắn người đến người nào vậy Ta khắp nơi đều tìm người không được. Khởi bẩm bề trên, ngươi đi được quá nhanh, ta thoáng cái liền tìm không được tung tích của ngươi, cho nên hiện tại một người chính chung quanh siêu tầm đây. Vệ vô kỵ không người hồi đáp. Ừ, ta đây đi chậm một chút, ngươi cùng sau lưng ta, nghìn vạn không phải rời đi. Liêu sư huynh biểu hiện trên mặt cổ quái, nói mấy câu trong lúc đó, thần tình mấy lần biến hóa mà nói, khiến người ta sợ hãi phát thầm. Hắn nói với vệ vô kỵ hết, xoay người đi về phía trước vài bước, lại quay đầu lại dặn dò. nghìn vạn chớ đã đánh mất vệ vô kỵ biết liều sư huynh bởi vì nghịch tâm huyết châm thương thế trở nên thần trí khác hẳn với thường nhân có chút điên thất thường điên phần người không thể lấy thường tình lo lắng vệ vô kỵ theo ở phía sau trong lòng vạn phần cảnh giác thời khắc chuẩn bị ưng biến hai người một trước một sau rất nhanh thì đến rồi phế tích ở chỗ sâu trong đây là một ngôi đại điện phía trên nóc nhà bộ phận bị xuyên thủng mấy cái lỗ to lung ánh nắng bắn thẳng đến xuống tới rơi ở chính giữa vị trí mà tại vị trí giữa Cũng một cái thật lớn long hố, bên trong tràn đầy giọt nước, tạo thành một cái ao nhỏ. Cái ao không lớn, trường bất quá ba trượng, rộng bất quá hai trượng. Tại ao nước trung tâm, một đóa màu xanh hoa sen duyên dáng yêu kiểu, tản mát ra sấm xét khí tức. cồn vật chương tám mươi 88, Thái Cổ Lôi Liên. Thanh liên chưa mở ra, nhìn qua cùng tầm thường hoa sen không hay. Chỉ là chỉnh thể cây nhỏ rất nhiều, nhìn qua phi thường điệu tinh tập trung, phảng phất bàn học văn án thượng. trưng bày khéo léo xem xét buồn cảnh thông thường tại thanh liên phía trên lơ lưỡng một điểm vân lôi chỉ trẻ con quả đấm lớn nhỏ bên trong hồ quang như thể lưu thông thường sắp thành tế ti xuống rơi vào thanh liên bên trên sau đó trong nháy mắt liền bị thanh liên hấp thu tiêu thất nhìn qua phảng phất ảo giác thông thường lôi liên đây là một đóa thái cổ lôi liên liều sư huynh trong giây lát đều to lên ta rốt cuộc đến rồi tất cả thương thế đều bé nhỏ không đáng kể tất cả đều sẽ khôi phục lại Mà ta phải đến bội cây này thái cổ lôi liên, thực lực sẽ hướng về phía trước một bước giải Luyện khí hoàng chân thất thập nhị phong, ta từng bước đạp ngọn núi mà đi, tiếu ngạo đỉnh, thành tựu mình vô thượng võ đạo. Liêu sư huynh ngửa mặt lên trời một trận cười to, trong tiếng cười lộ ra điên cùng thái độ. Được rồi, cái kia hái thuốc tiểu từ đây. Hiện tại không dùng được hắn, có thể đi đã chết. Liêu sư huynh vừa bãi qua đi, mới nhớ tới bên cạnh còn có cái vệ vô kỵ, vội vàng xoay người lại tìm kiếm phía sau tuyết Nơi nào còn có vệ vô kỵ thân ảnh của. Trương Tiểu Hải, ngươi đi ra. Bí tàng đã tìm được rồi, ngươi mau nhanh hiện thân, ta với ngươi cùng nhau chia đều thu hoạch. Liêu sư huynh la lớn, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ hồi âm. Liêu sư huynh trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, ngay cả hô vài tiếng, không trả lời, vội vàng hướng ra phía ngoài lao đi. Lúc này vệ vô kỵ đã sớm trốn vào hồ lô tiến cảnh. Thấy Liêu sư huynh điên, vệ vô kỵ cảm giác được không ổn, liền thừa dịp kỳ điên cuồng thời điểm lén lút trốn vào hồ lô tiên cảnh, nhìn chăm chú vào phía ngoài liêu sư huynh nhất cử nhất động, lịch tâm huyết châm không chỉ công kích thân thể huyết nhục chi tâm, còn công kích thần thức ý niệm ý thức tâm. người trước thế tới mãnh liệt, dễ dàng phát hiện, người sau cũng ẩn giấu bệnh kín, làm phát giác thời điểm người đã lâm vào điên cuồng, đại sự đi vậy. liêu sư huynh nghe nói quang lịch tâm huyết châm vì danh, chỉ biết một chút da lông, cũng không hoàn toàn lý giải, cho nên trung lịch tâm huyết châm, chỉ là chế trụ thân thể thương thế. Mà thần thức ý niệm thượng công kích, lại bị hắn chút nào không biết chuyện địa quên. Cho tới bây giờ thương thế tăng lên, rốt cục phát tác, thần thức ý niệm hãm tại thành tỉnh cùng điên cuồng trong lúc đó, không cách nào tự kiểm chế. Thấy liêu sư huynh hướng ra phía ngoài chạy nhanh, vệ vô kỵ lập tức đi ra, hướng thái cổ lôi liên đi. Thái cổ lôi liên, người có duyên có, đây là một cái tuyệt hảo cơ hội. Vệ vô kỵ lắc mình đi tới, nước ao bên cạnh, túi đầu thấy nước ao trong suốt, một bước bước vào trong nước, hướng lôi liên đi đến. thông thường hiếm quý dược liệu đều có ma thú thủ hộ nhưng bội cây này có thể nói tuyệt thế dị bảo thái cổ lôi liên sinh trưởng tại phế tích cung khuyết trong và ngoài độc thảo khu vực thành thiên nhiên bình trướng trái lại không có bất kỳ ma thú thủ hộ vệ vô kỵ dễ như trở bàn tay lúc này thái cổ lôi liên phía trên vân lôi đã tiêu tán nhưng thanh liên thượng còn có hồ con chạy điều này làm cho vệ vô kỵ có chút khó làm nhưng hắn nhìn một chút liền lập tức nghĩ tới biện pháp vệ vô kỵ lấy ra một con lớn như vậy thùng gỗ Án vào trong ao nước, đưa đến thái cổ lôi liên hệ dễ vị trí, mang cả cây thái cổ lôi liên thoang cái bỏ vào thùng nước, từ trong ao nói ra. Trương Tiểu Hải, người ở chỗ nào? Màu ra đây a! Liêu sư huynh thanh âm của từ xa đến gần, đi về phía bên này. Vệ vô kỵ trong lòng dùng mình, vội vàng đem thái cổ lôi liên thu nhập hồ lô tiên cảnh, bối rối hướng bên cạnh cái ao đi đến. Trương Tiểu Hải, người nếu không ra, ta sẽ giết người. Liêu sư huynh cả tiếng gọi, thanh âm ngay đại điện ở ngoài. không còn kịp rồi vệ vô kỵ vội vàng tiến vào hồ lô tiên cảnh bên trong bất quá ngọc bích hồ lô lại lạc tại bên cạnh cái ao thượng liêu sư huynh một đường hô hoán đi vào đại điện đột nhiên thấy cái ao đã không có thái cổ lôi liên đống dưng ngơ ngẩn phát ra thê lương cùng thiếu trương tiểu hải ngươi lập tức đi ra cho ta không thì ta giết sạch mê vụ thụ hải bốn phía tất cả họ trương người ta liêu sư huynh như phát cuồng ma thú cả tiếng phát ra uy hiếp không không riêng gì họ trương bốn phía tất cả thôn trang, mọi người miệng, ta toàn bộ giết sạch. Chó gà không tha. Trương Tiểu Hải, ta xem ngươi có thể tránh tới khi nào, nơi này có độc thảo bình chướng bỏ ra dược thủy không có khả năng thời gian dài duy trì, ngươi không có sự trợ giúp của ta. Vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Ngươi chỉ nhị trọng thiên thực lực, nơi này không có ăn, nhìn ngươi có thể đói tới khi nào. Ta có thể không giống với, tính là ở chỗ này, một dạng có thể sống đi xuống. Nói xong lời này, Liêu sư huynh từ nạp vật không gian lấy ra một miếng thịt bô nhét vào trong miệng của mình, nhai. Đợi một hồi, thấy bốn phía không có phản ứng, liêu sư huynh lại bắt đầu cả tiếng uy hiếp, ương thuận rất nhiều hứa hẹn. Đột nhiên, hắn thấy bên cạnh cái ao ngọc bích hồ lô, một thanh nắm trong tay, thần tình dữ tợn như lệ quỷ thông thường. Trương Tiểu Hải, ngươi đi ra cho ta a Hắn một tiếng chu lên, giống như liên thú, đem vật cầm trong tay ngọc bích hồ lô hướng xa xa ném đi. 3. Ngọc Bích Hồ Lô rơi ở phía xa đá xanh mặt đất, thật sâu hóng vào. Đá xanh xuất hiện mạng nhện vậy khe nước khe hở, Ngọc Bích Hồ Lô lại không có tổn thương chút nào. Ha ha, không nghĩ tới ta Ngọc Bích Hồ Lô, cư nhiên như thế rắn chắc, đập đến đá xanh đều nứt ra rồi. Vệ vô kỵ trốn ở Hồ Lô tiên cảnh bên trong, không có tổn thương chút nào, ngay cả một điểm rung động cũng không cảm giác được. Hắn biết Ngọc Bích Hồ Lô cường độ, nhưng không biết đến cùng cường đến loại nào tình trạng, hiện tại xem ra. tính là mang ngọc bích hồ lô coi như vũ khí công giết cũng không phải chuyện không thể nào bên trong hồ lô cất giấu một cái tiên cảnh không gian nếu như có thể đập bể ngọc bích hồ lô thì tương đương với động xuyên một cái không gian bích lũy cái không gian này bích lũy do thượng cổ thánh nhân bày nếu muốn bài trừ thượng cổ thánh nhân hàng rào không gian vệ vô kỵ phỏng trừng coi như là cô gái áo tím cũng vô pháp làm được liêu sư huynh điên quần qua đi nằm trên mặt đất giống như người chết vệ vô kỵ mặc kệ thải Cung lắm thì một lần tính nhẫn lại, đủ loại ngươi vẫn thủ ở chỗ này, vinh viễn không phải lý khai. Vệ vô kỵ trong lòng đã chuẩn bị kỹ cảng, dự định tại dược điển trồng lương thực hoa màu, xem xem ai có thể kiên trì đến sau cùng. Bất quá trước lúc này, vệ vô kỵ đem lực chú ý chuyển hướng về phía Thái Cổ Lôi Liên. Hồ lô tiên cảnh, mau trước nhà cài ao, chính là vì trồng thủy sinh cây mà chuẩn bị. Chỉ là vệ vô kỵ một mực không có thu thập đến trong nước sinh trưởng dược liệu, cho nên đến bây giờ mới thôi, cài ao còn là giống tuyết Thái cổ lôi liên để vào trong ao. Một ngày sau, vệ vô kỵ thần thức ý niệm, liền cảm thụ được lôi liên sinh trưởng khí tức. Tại hồ lô tiên cảnh trùng, trừ phi là hoàn toàn chết đi cây, phàm là có một đường sinh cơ, qua thượng một hai ngày là có thể sinh cơ bừng bừng còn sống sót. Mà trong ao nước thủy cũng vĩnh viễn sẽ không làm khô. Mặc kệ vệ vô kỵ thế nào sử dụng, mực nước tính là lúc đó giảm xuống một ít. Ngày thứ hai chỉ biết khôi phục vị trí cũ. Ngay vệ vô kỵ cho rằng vô sự thời điểm. Ngày thứ ba sáng sớm. trong ao nước thái cổ lôi liên lại phát xanh biến hóa cồn vật bi hiệp chương 89, mươi chín xá sáng sớm vệ vô kỵ tỉnh lại bên thai liền nghe mơ hồ tiếng sấm hắn vội vàng xuất môn vừa nhìn chỉ thấy mây đen đầy trời rậm rạp phảng phất biến thiên dường như vân lôi ở trên trời ngưng tụ hồ lô tiên cảnh như ngoại giới một dạng cũng có một năm tứ quý luân hồi nhưng đều là mưa thuận gió hỏa thái độ bình thường giống như bây giờ kịch liệt thời tiết cự tuyệt nhưng vẫn không xuất hiện qua Vệ vô kỵ cảm giác hết hồn, vội vàng dùng thần thức ý niệm liên thông hồ lô tiên cảnh tuần tra nguyên do, không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp, lúc này mới hơi chút an tâm. Đúng lúc này, trên bầu trời lôi vân, bắt đầu hướng trung gian hội tụ áp xúc vân lôi hội tụ, giống như một đạo buộc chạy vông góc hạ xuống. Đây là hạo thiên lưu lôi. Chẳng lẽ nói, là thái cổ lôi liên, mới sản sinh như vậy dị biến. Vệ vô kỵ một cái lắc mình đi tới bên bờ ao biên, thấy thái cổ lôi liên dị tượng. nhất thời cả kinh dại ra tại tại chỗ màu xanh lôi liên duyên dáng yêu kiểu tại ao nước trung tâm tản mát ra tuyên cổ độc tôn khí thế của phản phất hồng mông sơ khai vạn vật còn ẩn giấu với đạo trung thiên địa đen tối trong mọc ra từ đệ nhất đoá cổ liên tại lôi liên bầu trời một mảnh vân lôi rậm rạp thiên không đánh xuống hạo thiên lưu lôi từ từ nhỏ dần sau cùng biến thành bản học cao thấp huyền đình lôi liên phía trên ba thước chỗ vân lôi trong một đạo lưu quang hồ quang như đặc dính thức cắn lỏng vương góc xuống rơi vào lôi liền mặt trên, nhìn nữa phía dưới thái cổ lôi liên, hạo thiên lưu lôi rơi ở phía trên, rượu ra một mảnh quang hoa, hồ quang quanh quẩn chạy, giống như thật nhỏ kim xà. lôi liên phảng phất hấp thu mưa móc tư nhuận thông thường, một cái hô hấp trong lúc đó, liền mang hạ xuống lôi đỉnh, hoàn toàn hấp thu. tiếp theo, đệ nhị sợi hạo thiên lưu lôi lại vươn góc xuống, tiếp tục bị thái cổ lôi liên hấp thu. nguyên lai like phế tích cung khuyết dị tượng, hạo thiên lưu lôi cũng là bởi vì thái cổ lôi liên duyên cớ mới ngưng tụ thành hình. Hiện tại Thái Cổ Lôi Liên tại Hồ Lô Tiên Cảnh sinh trưởng, cũng ngưng tụ ra một mảnh, một mảnh nhỏ Hạo Thiên Lưu Lôi. Vệ Vô Kỵ cũng không rõ ràng lắm tại sao phải như vậy, hắn thần thức ý niệm đảo qua, cảm giác được Thái Cổ Lôi Liên vô sự, trái lại nhiều một tiêu phát triển, liền yên lòng. Thái Cổ Lôi Liên trồng ở Hồ Lô Tiên Cảnh trung, so sinh trưởng giới bên ngoài, phải tốt hơn nhiều. Giới bên ngoài chỉ có thể ngưng tụ ra trẻ con lớn chừng quả đấm Hạo Thiên Lưu Lôi, tại tiên cảnh ngưng tụ Hạo Thiên Lưu Lôi, đã có bản học cao thấp. không thể so sánh nổi. Hiện tại hồ lô tiên cảnh bên trong có tam cây chân dị cây cỏ, lôi liên là một cái trong số đó. Ngoại trừ lôi liên ở ngoài còn có dã sơn trả thụ, bụi cây này dã sơn trả thụ tuy rằng sống sót sinh trưởng, không có một chút biến hóa, còn là cùng lúc đầu rời tài lúc giống nhau như lúc. Vệ vô kỵ biết bụi cây này dã sơn trả thụ hiệu quả thần kỳ, thường xuyên dưới tảng cây ngồi ngay ngắn càng ngộ, hy vọng lần thứ hai tiến vào thần kỳ đốn ngộ cảnh giới nhưng không có một lần thành công. như vậy thể nộ quá khó khăn được có thể gặp không thể cầu còn là như vậy vệ vô kỵ còn là làm không biết mệnh thường xuyên dưới tảng cây tính toạ đệ tam chính là kim trúc xà quả vệ vô kỵ tổng cộng trồng tam cây bất quá kim trúc xà quả so với ra sơn trà thụ thái cổ lôi liên như vậy thiên tài địa bảo lại kém rất nhiều những thứ khác dược liệu đều không coi là cái gì mặc dù đang cạnh trong mắt người là vật chân quý nhưng ở vệ vô kỵ trong mắt của đã thành vật tầm thường Hắn cũng lo lắng có cơ hội đã đem dược liệu xuất thủ, nhảy ra một ít dược điển không gian, trông rất tốt dược liệu. Phía ngoài liếu sư huynh một mực không có ly khai, tuy rằng hắn cũng có ngủ đi lại, ly khai một hồi thời điểm. Nhưng vệ vô kỵ còn là cẩn thận một chút, không dám đi ra hổ lô tiến cảnh. Đối phương tuy rằng bị bị thương nặng thụ thương, thực lực lớn đại địa giảm xuống, nhưng cũng không phải vệ vô kỵ làm có thể đối phó. Vệ vô kỵ phỏng trừng thực lực của đối phương, tương đương với bảy, bắt trọng thiên tri tự mình chỉ là nhị trọng thiên thực lực, thực sự muốn mặt đối mặt động thủ, hầu như chính là bị thuẫn sát hạ trạng. xen vào này, vệ vô kỵ bắt đầu dựa theo mình bước, an bài chuyện kế tiếp nghi. hắn mang một ít dược liệu từ trong ruộng thuốc mặt thu thập đi ra, bắt đầu ở trong ruộng thuốc mặt trồng lương thực hoa màu, chuẩn bị cùng đối phương trưởng kỳ hao tổn nữa. những lúc khác, vệ vô kỵ tu tập võ đạo, công pháp vũ khí, chuyên cần luyện không nghỉ. đương nhiên, đối với ngoại giới động tĩnh, vệ vô kỵ cũng lúc nào cũng nắm chặt. không đông tha bất cứ cơ hội nào hồ lô tiên cảnh cùng ngoại giới thời gian trôi qua to lớn như thế vệ vô kỵ cũng không cần mỗi thời mỗi khắc quan sát ngọc bích hồ lô sẽ mang biến hóa của ngoại giới tự động thu hút phong tồn vệ vô kỵ chỉ tu cách mỗi vài ngày dùng thần trí của mình ý niệm tuần tra là được rồi phía ngoài liếu sư huynh trở nên điên điên khùng khùng tại phế tích trong nơi tìm kiếm rốt cục tại trong đại điện tìm được một chỗ mật thất hắn lập tức hưng phấn chui vào mật thất trong tìm được một cái ngọc thạch tráp như nhặt được trí bảo địa thổi phòng đi ra vệ vô kỵ mang đối phương hết thể nhìn ở trong mắt hy vọng cái này liêu sư huynh đạt được bí tảng sau khi ly khai phế tích cung quyết, không muốn thủ ở chỗ này chuyến này có thể có được thái cổ lôi liên vệ vô kỵ đã phi thường thỏa mãn đối với ngoại giới liêu sư huynh trong tay bí tảng hắn là một điểm nghị cách cũng không có chỉ hy vọng đối phương có thể sớm ly khai liêu sư huynh ngồi dưới đất treo gẻo mãi tự mình sưu tầm đến bí tàng đột nhiên hắn quát to một tiếng ôm đầu điên cuồng la hướng đại điện ở ngoài sông ra ngoài ngay sau đó hắn lại chạy trở về tốc độ nhanh như mũi tên rời cung phanh liêu sư huynh đánh vào tàn chiến vách thân thể về phía sau rồi ngã xuống choáng váng mê đi qua Rầm! Đá xanh lũy thế tàn bích bị đánh được cầm ầm rồi ngã xuống tất cả hòn đá đặt ở liêu sư huynh trên người như một tòa núi nhỏ dường như đem vùi lấp tại hạ mặt vệ vô kỵ thấy phát sinh hết thảy trong lòng trở nên khẽ động hắn bị vùi lấp tại phế tích đá xanh phía dưới ta có đúng hay không nên đi ra xem một chút không được đối phương tuy rằng điên nhưng là có lúc thanh tỉnh vạn nhất là hắn cố ý làm cho bất quá xem ra đụng phải lợi hại như vậy không giống như là làm cho a được rồi hắn cũng không biết ta giấu ở phụ cận không có lý do gì ở chỗ này làm cho a còn chưa phải đi thực lực đối phương rất cao nếu như trên đường tỉnh táo lại liền không xong bất quá xem bộ dáng kia của hắn Chốc lát tỉnh không được. Trên người còn đè nặng đá xanh, ngay cả thanh tỉnh, sốc lên đá xanh cũng cần một chút thời gian. Ta chỉ muốn nghe thấy động tĩnh, lập tức đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong. Vệ vô kỵ trải qua một phen suy tư, quyết định đi ra xem một chút. Hắn rời khỏi hồ lô tiên cảnh, mang ngọc bích hồ lô nắm trong tay, quan sát được Liêu sư huynh không có động tĩnh, liền hướng đối phương lưu trên mặt đất bí tàng đi tới. Đúng lúc này, một đạo khí tức âm lãnh kéo tới, bốn phía nhiệt độ không khí rồi đột nhiên giảm xuống. khiến người ta cực sợ ha ha nơi này còn có một người cái này cụ hư thân thể thân thể tinh thần đều bị thương nặng sinh cơ đoạn tuyệt đoạt lấy tới tu bổ quá khó khăn không bằng cổ thân thể này tốt một đạo ý niệm ở trên hư không quanh quẩn phảng phất như quần quận ân lôi thông thường chấn động vệ vô kỵ ý thức hải không tốt vệ vô kỵ theo bản năng về phía sau lui nhanh bất quá đã không còn kịp rồi hô một đạo âm lãnh khí lưu hướng vệ vô kỵ vào đầu che tới tiểu hoa nhi ngươi cổ thân thể này, hiện tại quy lão phu tất cả. Đây là một người khác hồn phách. Hắn một mực bị nhốt tại đây mảnh phế tích cung quyết, bây giờ muốn đoạt xá cơ thể của ta. Vệ vô kỵ trong sát na hiểu được, ý niệm vội vàng câu thông ngọc bích hồ lô, chuẩn bị trốn hồ lô tiên cảnh. Bất quá, hồ lô tiên cảnh lại truyền đến một đạo ý niệm, thân thể thần thức hồn phách khác thường, không cách nào tiến nhập hồ lô tiên cảnh. Cồn vật bi, khi effort. Chương 90, hắc thạch trấn áp. Hồ lô tiên cảnh không gian Chỉ vệ vô kỵ mới có thể đi vào trong đó, kỳ linh tính của nó sinh mệnh, thì không pháp tiến nhập. Nhưng lúc này, một đạo khác ngoại lai like hồn phách, xâm nhập vệ vô kỵ thân thể, hồ lô tiên cảnh cảm giác được ở trong thân thể, hồn phách dị thường, ngay cả vệ vô kỵ bản thân cũng vô pháp tiến nhập. Như vậy biến cố quá mức đột nhiên, vệ vô kỵ chuẩn bị không kịp, nhất thời hết đường xoay sở. Cái này, đây là đang đùa giỡn ta đi. Nhất giai căn cốt. Nhất giai căn cốt còn kiến hôi. xâm nhập vệ vô kỵ thân thể đạo kia hồn phách ý niệm cảm giác được vệ vô kỵ căn cốt cũng là giật mình không nhỏ quá phê vẩn. thật không biết lấy người nhất giai căn cốt võ đạo thối thể nhị trọng thiên thực lực sống trên đời còn có ý gì vệ vô kỵ càng không ngừng suy tư thoát khốn phương pháp đối với đối phương truyền tới ý niệm tuyệt không nghĩ để ý tới bất quá căn cốt có thể rèn luyện tổng sống khá giả cỗ thân thể kia là phu hay thu đối phương hồn thể ý niệm hướng vệ vô kỵ ý thức hải phóng đi ý thức hải một mảnh u ám Phảng phất vượt sâu vô tận, vệ vô kỵ thi triển đại vô tướng luyện tâm quyết, thân thức ý niệm diễn hóa thành một cái tiểu nhân răng dấp, cùng chân nhân giống nhau như lúc, che ở trước mặt đối phương. Di, lấy ngươi nhị trọng thiên thực lực, cư nhiên hiểu được nội coi, tại ý thức hải tụ ngưng tụ thành hình, rất tốt. Đối phương hồn phách ý niệm cũng diễn hóa ra một người hình, dâu tóc bạc trắng lão ông, cùng vệ vô kỵ đối diện mà đứng. Thân thức ý niệm công kích chi thuật, vệ vô kỵ cũng không biết, nhưng hắn tu luyện qua đại vô tướng luyện tâm quyết. Biết làm sao tăng mạnh thần trí của mình ý niệm, lúc này thể hiện một cái tu luyện tư thế. Ngay trong nháy mắt này, vệ vô kỵ ý thức hải lực lượng, rồi đột nhiên ngưng tụ, diễn hóa đi ra ngoài tiểu nhân, nhất thời tăng cường vài phần. Đại! Đại vô tướng luyện tâm quyết. Lao ông bỗng dưng cảm giác được sợ, về phía sau giật lại cự ly. Lẽ nào cái này có thể khắc chế đối phương? Vệ vô kỵ thấy đối phương né tránh, trong lòng vui vẻ, lập tức thể hiện tư thế, vọt tới. Lao ông về phía sau tách ra. Vệ vô kỵ trong lòng đại định, tiếp tục thể hiện tư thế, cưỡng bước đi qua. Ngươi đây là... a Ha ha... Lao ông dừng lại, cười ha ha dâng lên, nguyên lai like ngươi cũng chỉ sẽ cái này. Làm ta giật cả mình, lão Phu thừa nhận ngươi mới vừa thật là mang ta hù ở. lão ông đang khi nói chuyện, quay người vọt tới. Vệ vô kỵ cảm giác một đạo lực lượng khổng lồ, trước mặt nào tới, thần thức mình ý niệm ngừng tụ tiểu nhân, gan dạ tứ phân ngũ liệt, muốn tản ra cảm giác. Có thấy không? Đây mới thật sự là thần thức ý niệm công sát thuật. Lao ông nói xong lời này, dừng lại công kích, phản phất đang suy tư cái gì dường như, chết tiệt, rất nhiều chuyện, Lao Phu đều không nhớ nổi. Lao ông ngẩng đầu nhìn vệ vô kỵ, lộ ra vẻ dữ tợn, bất quá, Lao Phu cũng không biết vì sao, vừa nhìn thấy tu luyện đại vô tướng luyện tâm quyết của người, đã cảm thấy trong cơn giận dữ. Cái này chết tiệt đại vô tướng luyện tâm quyết. Lao ông khí thế bay lên, đồng nhiên xung phong liều chết qua đây. Vệ vô kỵ nghĩ phảng phất một đạo núi cao hướng hắn đè xuống, thần thức ý niệm diễn hóa tiểu nhân, tao nộ lực lượng khổng lồ nghiền ép, nhất thời bị mạnh mẽ địa phân tán, tiêu tán với vô hình. Không được một khắc cuối cùng, quyết không buông tha. Vệ vô kỵ lập tức ở xa xa, một lần nữa ngưng tụ thành hình, thi triển đại vô tướng luyện tâm quyết, mang ý thức hải lực lượng thêm tại trên người tiểu nhân, còn có thể cô động thành hình sao? Nơi này là ý thức của ngươi biển, tự nhiên đối với ngươi có lợi. Bất quá không sao cả. Nhiều tách ra vài lần, ý thức của ngươi lực lượng chỉ biết càng ngày càng yếu, sau cùng tiêu thất hầu như không còn, thân thể cũng là thuộc về của ta. lão ông chắp hai tay sau lưng phía sau, chỉ bạc râu tóc không phong phi dương, nhìn vệ vô kỵ, một bước về phía trước, thân thủ lăng không vỗ hở. Vệ vô kỵ cảm giác một đạo lực lượng vô hình, cứng rắn như sắt truy thông thường, đánh vào tiểu nhân trên người. Hô! Tiểu ngươi nhất thời tiêu tán, nhưng sau một khắc, lần thứ hai ngưng tụ thành hình, nhìn nhau lào ông. chính là con kiến hôi sắp chết dây rùa không có chút nào tác dụng tăng thêm thống khổ mà thôi Lao ông nằm chắc phần thắng cất bước tiến lên đột dưng lão ông dừng lại bước tiến giật mình nhìn phía trước vệ vô kỵ thần thức ý niệm diễn hóa tiểu nhân phía sau xuất hiện một khối hắc thạch cả vật thể đen nhánh dấu ở cái này vượt sâu vậy ý thức hải phảng phất tẩn hình dường như lệnh trước hắn dĩ nhiên không có phát giác hắc thạch trôi nổi tại ý thức hải lộ ra khí tức thần bí khiến lão ông cực sợ kỳ thực Chính hắn cũng không biết tại sao phải sợ, nhưng hắn chính là sợ, tựa như gặp được khắc tinh dường như, có hồn phi phách tán cảm giác. Khối này hát thạch. Thật quen thuộc, ta thế nào không nhớ gì cả. Ta tại. Ở nơi nào ra mắt. Lao ông trên mặt lộ ra nghi hoặc, nhưng càng nhiều hơn cũng sợ hãi. Lao ông cảm giác thai vạ đến nơi, lập tức chỉ biết tiêu tan thành mây khói, chôn vùi không còn nữa tồn tại dường như. Loại này sợ hãi khiến hắn sợ muốn chết, rồi lại có một tia không rõ quen thuộc. phản phất từ trước ở địa phương nào gặp gỡ qua dường như. Hiu, lão ông xoay người đào tẩu, hắc thạch khí tức vô cùng đáng sợ, không trốn nữa đi, sẽ không đi được. Ông, hắc thạch có phản ứng, phát ra cả tiếng âm, rung động ý thức hải, một đạo rung động sóng gợn về phía trước đẩy mạnh, truy đuổi rời xa dương thế lão ông đi. Hầu như chính là trong nháy mắt, sóng gợn đuổi theo lão ông, hô, lão ông hét thảm một tiếng, thân hình không bao giờ nữa có thể ngưng tụ thành hình, rồi đột nhiên tản ra tiêu thất. Bất quá, sau một khắc, Lao Ông ở phía xa lại bắt đầu ngưng tụ, nhưng lần này ngưng tụ không phải người hình, mà là một đạo quang đoàn, liều mạng hướng ra phía ngoài cực nhanh, trốn ra ý thức hải. Cái này hát thạch mạnh như thế đại, Lao Ông quá ư sợ hãi. Vệ vô kỵ nhìn hát thạch, thể hội hát thạch công kích, trong lúc bất chợt có một điểm cảm nộ. Vệ vô kỵ thần thức ý niệm, tại ý thức hải đại chiến, thân thể lại như con rối thông thường, đứng ở trên đại điện. Lúc này, Chỉ thấy đỉnh đầu của hắn nghe hoàng cung phát lên một cái màu đen vòng xoáy, một đạo thắng yếu đến cơ hồ không thể nhìn thấy ánh Huỳnh quang, từ vòng xoáy vọng ra. Cuối cùng cũng trốn tới, thật không ngờ à, người này ý thức hải cư nhiên cất giấu lợi hại như vậy, cái gì đây? Ta nghĩ thật quen thuộc, nhưng hết lần này tới lần khác lại nghĩ không ra. Lao ông tử vệ vô kỵ thân thể ý thức hải trốn thoát, lòng còn sợ hãi. Đúng lúc này, nghe hoàng cung vòng xoáy trong, một đạo thịt ti bàn hắc khí vọng ra. trong nháy mắt bao lấy lao ông hồn phách quan đoàn đưa hắn một lần nữa kéo trở lại lao ông bị một lần nữa kéo vào ý thức hải nhất thời rơi vào tuyệt vọng đại gia đồng quy vô tận hắn biết mình không cách nào chạy trốn liều mạng hướng vệ vô kỵ vọt tới ông hắc thạch phát ra tuyệt cường thanh âm của lao ông ngưng tụ ánh huỳnh quang trong nháy mắt bị tiêu với vô hình vệ vô kỵ cũng trong nháy mắt này hôn mê bất tỉnh không biết qua bao lâu thời gian vệ vô kỵ từ hôn mê tỉnh lại mở mắt vệ vô kỵ thân thủ sờ một cái ngọc bích hồ lô còn bên người hắn yên lòng hắc thạch vừa cứu ta một mạng vệ vô kỵ hồi tưởng tình cảnh mới vừa rồi thật là hung hiểm và phần nếu không phải hát thạch hậu quả thiết tưởng không chịu nổi tại vệ vô kỵ lòng của trung hắc thạch phân lượng không thua gì ngọc bích hồ lô là đẳng cấp tương đương bảo vật hắn đứng dậy đi tới tàn bích suy sụp đổ vị trí liêu sư huynh bị đè ở phía dưới bị chết không thể chết lại vệ vô kỵ thân thủ rời mở áp ở phía trên đá xanh Gỡ xuống liêu sư huynh nạp vật không gian, một quả bạch ngọc điêu chắc đồ trang sức. Sau đó xoay người trở lại mới vừa vị trí, mang mặt đất ngọc thạch chắp cũng cầm trong tay, chuẩn bị tiến nhập hồ lô tiên cảnh bên trong. Lúc này, ngọc bích hồ lô một đạo ý niệm truyền đến, vệ vô kỵ trong tay nạp vật không gian, không thể mang vào hồ lô tiên cảnh. Cồn vật B, KF. Chương 91, Thượng Cổ bí Tân. Vệ vô kỵ phát hiện nạp vật không gian, không thể mang vào hồ lô tiên cảnh không gian. lúc này không có thời gian cân nhắc vì sao hắn suy nghĩ một chút mang nạp vật không gian cùng ngọc bích hồ lô cùng nhau đặt ở nơi kín đáo chỉ mang theo ngọc thạch tráp, đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong vệ vô kỵ lập tức ngồi ngay ngắn nhắm mắt thần thức ý niệm nội coi đi vào ý trong ốc vừa mới lúc tỉnh lại hắn cũng cảm giác nhiều một chút mơ hồ không rõ lộn xộn ký ức hình như là lao ông lưu lại ký ức mảnh nhỏ phải phân biệt nhận rõ rõ ràng ý thức hải một mảnh đen nhánh sâu sắc như vực sâu, vệ vô kỵ thần thức ý niệm diễn hóa ra một gã tiểu nhân, đoạn lập bóng tối vô tận tròn, nhìn chăm chú vào bốn phía, tỉ mỉ siêu tầm. Đông dưng, tiểu nhân cất bước tiến lên, lấy tay nắm chặt, phảng phất bắt được cái gì. Sau một khắc, vệ vô kỵ chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, thần trí của mình ý niệm bước ra một cái khác loại không gian. Đây là lao ông còn sót lại ký ức mảnh nhỏ, biểu diễn đi ra ngoài thế giới, nhật nguyệt đều xuất hiện, tinh thần long lánh, vô số cường giả chân đạp hư không. cầm trong tay binh khí, cả người thỉnh thoảng lóe ra lôi đỉnh hồ quang. Hư không giới là một mảnh vô tận biển rộng, ba đảo cuồn cuộn trong lúc đó, hải chiều âm giống như tiếng sấm thông thường. Cái này phiến biển rộng bên trên, chỉ một tòa cô tiểu, mặt trên đứng thẳng một nữ tử, Tử Sam Phiêu Phiêu, trên mặt không đau khổ không vui, đang nhìn bầu trời trùng, đạp không mà đứng vô số cường địch. Đây là, đây là Tử Sam nữ tử. Vệ Vô Kỵ vĩnh viễn cũng không quên được cái này trương tuyệt thế khuôn mặt. Hắn bị tiểu điệp cứu. Tử Sam nữ tử từ trong đám người đi tới, phảng phất phá mở giữa thiên địa không sạch sẽ. Trước mặt hướng hắn đi tới, mang theo nhàn nhạt quang hoa, tựa như hoa gian một giọt sương mai. Mặc dù chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng lưu tại vệ vô kỵ lòng của đáy, vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Cái này hẳn không phải là Tử Sam nữ tử. Tuy rằng giống nhau như lúc dung nhan, nhưng vệ vô kỵ còn là phân biệt ra được đây đó giữa vi diệu khác biệt. Tử Sam nữ tử không mang theo phàm trần khói lửa khí, dịu dàng như thiên tiên thông thường. mà tên nữ tử này càng thêm lánh diễm, giống như lạnh như băng pho tượng. Phảng phất khám phá tuế nguyệt tăng thương, cuối cùng tình đời biến thiên, động tất hết thể tất cả, tính là vũ trụ hồng hoang tất cả biến ảo, trong lòng cũng sẽ không xảy ra lên nửa điểm ba động. Lúc này, pho tượng vậy nữ tử bắt đầu nhẹ nhàng nâng tay, vươn một ngón tay chỉ hướng dưới chân biển rộng. Ngoài thân vô tướng tịch diệt, cô gái thanh âm phảng phất thiên địa pháp tắc thông thường, biển rộng quần cuộn ba đảo nhất thời đình chỉ, ngay cả cuốn lên bọt nước cũng huyền dừng ở không trung. vẫn không núp ních lấy nữ tử làm trung tâm một đạo quỷ dị sóng gợn hướng ra phía ngoài khuếch tán lan đến chỗ hết thể tất cả toàn bộ hóa thành trạng thái tĩnh dừng lại trên bầu trời cương giả tất cả đều lộ ra vẻ mặt cuốn quýt lui về phía sau đi bất quá đã chậm sóng gợn rất nhanh thì đuổi theo bọn họ từng cương giả đều bị gông cùm xiềng xích trên không trung vẫn duy trì thoát đi tư thế vẫn không núp ních ngay sau đó ngưng biển rộng như một khối ngọc thạch bị đánh nát bấy thông thường bắt đầu chia liệt Hóa thành vô số mảnh nhỏ, sau đó chôn vùi tiêu thất. Hầu như chính là trong nháy mắt, lấy nữ tử làm trung tâm, thập phương trên dưới, hết thảy tất cả, bao quát không trùng cửu giả, cũng bắt đầu vỡ vụn chôn vùi. Ngay cả hư không cũng không cách nào tránh khỏi, toàn bộ nghiền nát chôn vùi, hóa thành một mảnh tịch diệt không biết. Đây là đại vô tướng luyện tâm quyết, không nghĩ tới. Đại vô tướng luyện tâm quyết sẽ lợi hại đến loại tình trạng này. Ngoài thân vô tướng, chính là bên ngoài vô tướng. Tịch diệt. Vệ vô kỵ chấn kinh đến tận đỉnh, giữa lúc hắn muốn xem tỉ mỉ lúc, tất cả cảnh tượng toàn bộ tiêu thất, nhìn nhìn lại những thứ khác ký ức mảnh nhỏ, thân thức ý niệm diễn hóa tiểu nhân, cất bước về phía trước, tỉ mỉ siêu tầm, lại tìm đến một điểm ký ức mảnh nhỏ. Lúc này đây cũng một hồi chém giết đoạn ngắn, vô số võ giả hôn chiến, từ thiên không chiến tới mặt đất, máu chảy thành sông, liên vân thải đều bị nhuộm thành huyết hồng. Một số võ giả trên người nổi trôi một đoàn đoàn hỏa diễm, dẫn đạo hỏa diễm công kích đối thủ. Một số võ giả trên người lại lóe ra lôi đỉnh, dùng lôi đỉnh chi lực, chém giết đối phương. Còn có võ giả khống chế cùng phong công giết, phong bạo nơi đi qua, đối thủ bị cắt thành mảnh nhỏ. Có võ giả đưa tới một đạo huyền sông, dùng thủy thế công kích. Một gã võ giả giết đảo, một quyền vung xuống, đỉnh núi biến thành đất bằng thẳng. Những thứ này đều là thần thông chi thuật, cùng tiểu điệp ngương luyện cự kiếm, xuyên qua cao sơn cùng loại, chỉ bất quá, những võ giả này thực lực quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ. không phải là tiểu điệp có khả năng so sánh ký ức mảnh nhỏ trải qua vệ vô kỵ dòm ngó sau lập tức tiêu thất không còn nữa tồn tại cái này ngoại lai ký ức mảnh nhỏ tính là vệ vô kỵ không đi xúc động cũng bảo tồn không được bao lâu thời gian một dạng sẽ tiêu thất hầu như không còn vệ vô kỵ thừa dịp ký ức mảnh nhỏ còn chưa tiêu thất trước khi nắm chặt thời gian tìm kiếm hy vọng có thể tìm được càng nhiều đầu mối hữu dụng lao ông tốt giống như trước ra mắt hát thạch nếu như có thể tìm được hát thạch lý do vậy cũng tốt Đây là... Lao ông. Vệ vô kỵ cuối cùng từ ký ức mảnh nhỏ chung, thấy hắn đối mặt tên kia lão là ông. Lao ông đang lăng không phi hành, về phía trước chạy trốn, trong hư không lôi ra một đạo tàn giống quý tích. Phía sau hơn 10 người cường giả, theo đuổi không bỏ. Lôi tộc chiến bại, giao ra lôi tộc công pháp. ngươi dám can đảm một mình lấy đi công pháp, chính là phá hư thể ước. Từ tội, làm giết. Giao ra công pháp, lưu ngươi toàn thây. Hơn 10 người cường giả một mảnh hò hét. Phía trước một ngôi thần điện, xanh vàng rực rỡ, lao ông cực nhanh đi, tiến nhập trong thần điện. Ông. Thần điện phủ văn lóe ra, dâng lên bình chướng, mang đuổi theo cường giả ngăn cản ở bên ngoài. Thái cổ Lôi Đình luyện cốt tạo hóa kinh, là ta Lôi tộc căn bản, há có thể rơi vào trong tay của các ngươi? Lao ông lớn tiếng nói. Lôi tộc chiến bại, các ngươi vương giả ký bại chiến thể ước, miễn đi diệt tộc thái hướng, chọn đời làm nô. Người không tuân theo vương chỉ, tính là tại Lôi tộc, cũng không có ngươi đất dùng thân. một gã đuổi theo cường giả cách bình chướng hướng lao ông nói chuyện lúc này cảnh tượng toàn bộ tiêu thất ký ức mảnh nhỏ tiêu tán hóa thành hư hảo thái cổ lôi đình luyện cốt tạo hóa kinh vệ vô kỵ trong lòng như có điều suy nghĩ kế tiếp vệ vô kỵ siêu tầm đến ký ức mảnh nhỏ cũng là lớn chiến từng trải cùng lôi tộc một ít tràng cảnh lao ông trốn vào thần điện sau ký ức cũng là phá thành mảnh nhỏ lộn xộn từng tí hắc thạch nền tảng còn là hoàn toàn không biết gì cả không có chút nào phát hiện một lúc lâu vệ vô kỵ từ ý thức hải lui đi ra mở mắt nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm đại khái tình huống vệ vô kỵ dựa vào suy đoán của mình có thể suy tính đi ra thượng cổ thời đại chư thiên văn vực các tộc trong lúc đó một hồi đại chiến lao ông còn lại là thượng cổ đại chiến tàn lưu lại một đạo tàn hồn Hắn trốn lôi tộc thần điện rốt cục bị công phá thần điện cũng bị phá hủy tàn hồn lại may mắn tránh khỏi xuống tới chỗ này phế tích cung khuyết chính là bị phá hủy thần điện một bộ phận không biết thế nào rơi xuống nơi này, lão ông tàn hồn cũng theo bị phá hủy thần điện, rơi xuống nơi này. Tại sau này năm tháng rất dài chung, lão ông tàn hồn dần dần bị lạc, ngay cả mình là ai đều mơ hồ không rõ, chỉ biết mình lôi tộc người. Ngọc thạch bên trong hộp có tam miếng viên châu, ngọc thạch tạo hình mà thành, mặt trên tuyên khắc đến thượng cổ phù văn. Đây là lá lôi tộc vũ khí, vệ vô kỵ tại ký ức mảnh nhỏ chung, đã biết viên châu uy vi lực, chỉ là không biết cách lâu như vậy tuyết nguyệt uy lực thì không như trước. bên trong hộp còn có 4 miếng linh thạch vệ vô kỵ nhất tỉnh thu nhập trong ngực cái này ngọc thạch chắp chỉ là vật bình thường không bao lớn tác dụng vệ vô kỵ cầm lấy ngọc thạch chắp nhìn một chút đột nhiên phát hiện bên trong hộp có một tầm thường ám cách cồn vật bi khi f chương 92, mươi hai tạo hòa kinh ngọc thạch bên trong hộp cất giấu một cái ám cách vệ vô kỵ vội vàng đối về tia sáng tỉ mỉ xét thoạt nhìn hắn thấy ám cách khe hở chỗ viết đầy rậm chẳng trị thật nhỏ ký hiệu đều là thượng cổ phú văn Cái này ám cách bình thường bị Phù Văn bảo hộ, căn bản không cách nào thấy, chỉ là không nhịn được năm tháng trôi qua, Phù Văn hiệu quả tiêu thất mới hiện lộ ra. Đúng rồi, lão Ông tàn hồn cũng là dấu ở ngọc thạch bên trong hộp. tên kia vận khí không tốt liêu sư hình, như nhặt được trí bảo địa bưng ra tới, liền lập tức bị lão Ông đoạt xá, đánh mất tính mệnh. Vệ vô kỵ trong lòng đoán rằng, loay hoay một trận, mở ra ám cách. Bên trong cũng giống tuyết, cái gì cũng không có. Cư nhiên không có gì cả, khiến ta không vui một hồi, bất quá. nhớ tới rất kỳ quay a cái này ám cách dùng thượng cổ phu văn chắc là dấu kín vật chân quý địa phương thế nào lại là trống không đây vệ vô kỵ nổi lên nghi ngờ cầm ngọc thạch cháp loay hoay tra thoạt nhìn gì ám cách bên trong khối ngọc thạch này hình như là hoạt động một khối chẳng lẽ nói toàn bộ ngọc thạch cháp có thể mở ra vệ vô kỵ phát hiện mánh khỏe lòng hiếu kỳ trong lòng nổi lên một canh giờ sau khi ngọc thạch cháp rốt cục bị phân giải mở ra vệ vô kỵ đạt được một khối màu mực hắc ngọc Hắc Ngọc hai ngón tay rộng, một chỉ trường, độ dày như kiếm thân, nhan sắc không giống người thường, ô than vậy tinh thuần hắc sắc, lóe ra khác thường sáng bóng, nhìn qua có chút bất phàm. Khối này Hắc Ngọc, đến cùng có chỗ lợi gì đây? Vệ Vô Kỵ cầm Hắc Ngọc, như dẫn đạo linh thạch linh khí thông thường, mang thần trí của mình ý niệm ngâm vào. Lại phát hiện Hắc Ngọc phản phất ngoan thạch một khối, thân thức ý niệm căn bản không cách nào ngâm vào. Hắn nghĩ đến mình Ngọc Bích Hồ Lô, lúc đầu cũng là bởi vì dính vào tiên huyết, mới bị kích thích ra tới. Ngay sau đó, hắn lại đang hắc ngọc mặt trên, thoa lên máu tươi của mình. Hắc ngọc vẫn đang không có phản ứng. Có lẽ chấm máu tươi, lại dùng thần thức ý niệm là có thể mở ra khối này hắc ngọc. Vệ vô Kỵ vội vàng lần thứ hai thúc đẩy thần thức ý niệm, kết quả vẫn là không có bất kỳ hiệu quả nào. Cái này thì Phiên Thoái biết rất rõ ràng hắc ngọc tất có chỗ bất phàm, nhưng không cách nào mở ra. Làm sao? Vệ vô Kỵ nhìn trong tay hắc ngọc, lắc đầu thở dài. Đột nhiên, hắn nghĩ vậy khối hắc ngọc. nếu là lôi tộc chi vật, tất nhiên cùng lôi điện có điều liên quan, sao không dùng lôi điện thử một lần? nghĩ vậy nhi, vệ vô kỵ vội vàng đi tới bên cạnh cái ao thượng, cởi y vật, nhúng thủy đi tới thái cổ lôi liên bên cạnh. thái cổ lôi liên tản mát ra sấm sét khí tức, một tia hổ quang vây bắt hoa sen quanh quẩn, lúc ẩn lúc hiện. vệ vô kỵ mang hắc ngọc tới gần lôi liên, cùng lóe lên hổ quang tiếp xúc. ngay hắc ngọc tiếp xúc được lôi liên hổ quang trước mắt, vệ vô kỵ trong tay chấn động, hắc ngọc phát ra một cổ lực lượng khổng lồ. Tránh thoát hắn nắm giữ hướng về phía trước dâng lên huyền đỉnh ở trên hư không trung quả nhiên có phản ứng vệ vô kỵ mở to hai mắt nhìn không trung hắc ngọc Từng đạo lôi đỉnh hồ quang quanh quẩn tại hắc ngọc mặt trên phát ra tia sáng chói mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng giang giác không trung điện mang lóe ra tinh không vạn lý đã có xét đánh hạ xuống ung ung hắc ngọc càng không ngừng rung động phát ra quần quần tiếng sấm lại là một tiếng xét đánh hạ xuống điện quang ảnh trùng hắc ngọc đống dưng nổ tung Tứ phân ngũ liệt. Cư nhiên, cư nhiên bị lôi điện đánh trúng tứ phân ngũ liệt, cái này, cái này coi như là phản ứng bình thường. Vệ vô kỵ nhất thời hối hận, một khối bất phàm hắc ngọc, bởi vì mình không hề căn cứ địa đoán rằng, làm cho phấn thân thoái cốt không còn nữa tồn tại, quá đáng tiếc. Ngay hắn âm thầm hối hận lúc, thiên không lại xuất hiện dị tượng, lôi đình hồ quang bắt đầu dựa theo nào đó quy tắc chạy, trong khoảnh khắc, cư nhiên buộc vòng quanh một đạo phù văn. Tại phù văn trung gian, vô số hồ quang hình thành ký hiệu. đây đó tương liên thành một chuỗi như mảnh xà thông thường theo phủ văn quy tích chậm rãi di động giang rắc, hồ quang trong một đạo hắc mang mơ hồ có thể thấy được cái này hình như là khắp hắc ngọc hệ sau còn thừa lại một miếng nhỏ không trọn vẹn hắc ngọc vệ vô kỵ trừng hai mắt không nháy mắt nhìn phủ văn trung gian hắc mang lôi đỉnh hồ quang tiêu thất hắc mang lộ ra hình dáng như vệ vô kỵ sở liệu thật là một miếng nhỏ hắc ngọc trong suốt trong sáng lóe ra ánh huỳnh quang chậm rãi từ không trung rơi xuống vệ vô kỵ thân thủ một nắm chặt thần thức ý niệm ngâm vào đi qua trên mặt lộ ra vẻ vui mừng đây là tạo hóa kinh lôi tộc công pháp thái cổ lôi đình luyện cốt tạo hóa kinh dấu ở hắc ngọc trung kinh văn trực tiếp truyền vào vệ vô kỵ ý thức hải tùy ý thần thức của hắn ý niệm tùy ý coi tự như cùng vừa mới sưu tầm ký ức mảnh nhỏ thông thường kinh văn phía trước là quy tắc chung hồng nông sơ khai thái nhất chi thủy vũ trụ thiên địa diễn hóa vạn vật đều bị đang thay đổi rời trong viễn cổ thánh nhân trợn mắt nhắm mắt trong lúc đó thấy cao sơn hóa thành đất bằng phẳng hồ nước biển rộng dâng lên núi non trùng điệp vạn vật biến hóa người mất như vậy sinh sôi không thôi phan phu hậu thế xem sinh lão bệnh tử cũng đều ở biến hóa trong đâu có vĩnh hằng bất biến chi vật căn cốt cũng là như vậy cũng không phải là nhất thành bất biến lôi tộc viễn cổ thánh nhân xem thiên địa phần hương suy vũ trụ phần biến hóa từ đại đạo trong thôi diễn ra tạo hóa kinh văn lấy lôi đỉnh tri lực rèn luyện căn cốt quả nhiên là ta cần công pháp ha ha vệ vô kỵ thấy kinh văn quy tắc trung, nhịn không được rời khỏi ý thức hải ngửa mặt lên trời thét giải, vừa phun trong lòng thống khoái căn cốt vẫn là vệ vô kỵ lớn nhất bình chướng nếu như căn cốt có thể rèn luyện đề thăng sau này võ đạo tu luyện đúng là làm nhiều công ít nữa cũng không có cái gì cản trở Hán nguyên muốn dùng nghịch thiên đan lần thứ hai nghịch thiên hoán cốt nhưng bây giờ có thái cổ lôi đình luyện cốt tạo hóa kinh không bao giờ nữa cần nghịch thiên đan Lịch thiên đan như vậy hoán cốt phân thuốc, với ta mà nói, quá xa vời, nếu như ta có thể tu luyện bộ này tạo hóa kinh, tất cả nan đề đều muốn giải quyết dễ dàng. Vệ Vô Kỵ trong lòng kích động, tiếp tục tìm đọc kinh văn, Cửu phẩm, Cửu phẩm căn cốt cũng có thể rèn luyện. Hắn nghe Tiểu Điệp nói qua, cửu giai căn cốt thế làm hiếm thấy, liên tiểu điệp cũng chưa từng thấy qua. Cửu giai trở lên căn cốt, chỉ trong điển tịch đề cập, tất cả mọi người cho rằng chỉ là một truyền thuyết, căn bản cũng không khả năng tồn tại. Nhưng bộ này tạo hóa kinh, lại có rèn luyện phương pháp, mang căn cốt rèn luyện đến cựu giai đã ngoài. Vệ vô kỵ không bao giờ nữa có thể bình tĩnh, thần thức ý niệm lui đi ra, một lúc lâu mới khôi phục bình thường, không hổ là lôi tộc căn bản, thượng cổ sau đại chiến, nhiều cường giả như vậy tranh đoạt tạo hóa kinh. Hắn tiếp tục tìm đọc kinh văn, nhưng lần này rời khỏi ý thức hải sau khi, cũng như mày. Trên đời này không có một lần là xong công pháp, tạo hóa kinh cũng không ngoại lệ, mặc dù có chút chắc trở Tổng sống khá giả không có cách nào. Ta có Thái cổ Lôi Liên, có thể lúc nào cũng cảm ngộ Lôi Đình chi lực, nam rộng thắng giải, tất nhiên sẽ có thu hoạch. Thái cổ Lôi Đình luyện cốt tạo hóa kinh là Lôi tộc viễn cổ thánh nhân thôi diễn công pháp, đặc biệt nhằm vào Lôi tộc tộc nhân. Lôi tộc người có huyết mạch truyền thừa, trời sinh thân cận Lôi Đình chi lực, mà vệ vô kỵ nhưng không có loại này truyền thừa. Cho nên vệ vô kỵ muốn muốn tu luyện tạo hóa kinh, nhất định phải cảm ngộ Lôi Đình chi lực. Nhưng kinh thư thượng đối cảm nộ lôi đỉnh phương pháp lại nói không tỉ mỉ cụ thể làm như thế nào chỉ có dựa vào vệ vô kỵ tự tìm đòi. nhưng mặc kệ nói như thế nào có tạo hóa kinh tổng sống khá giả mong muốn hư vô mờ ảo nghịch thiên đan nghịch thiên đan đối với bây giờ vệ vô kỵ mà nói thật giống như trong truyền thuyết tiên đan ngay cả cổ ông cũng không biết đến tận cùng trong lòng hắn thường xuyên đoán rằng như nghịch thiên đan như vậy đang dược có lẽ chỉ có đi tới tông môn bước này mới có cơ hội lấy được a nghỉ ngơi một hồi. vệ vô kỵ đích tình tự bình phục lại hắn đi ra hồ lô tiên cảnh cầm lấy nạp vật không gian tỉ mỉ cha thoạt nhìn cồn vật bi khi chương 93, đột phá tân trước cái này miếng nạp vật không gian là một cái ngọc thạch điêu khắc đồ trang sức vệ vô kỵ nhớ ký tiểu điệp nạp vật không gian hình như là thủ trạc đinh mộ nhi hướng hắn giải thích nạp vật không gian là một quả nhẫn xem ra nạp vật không gian có thể y theo sở thích của mình luyện chế tại bất đồng đồ trang sức thượng Duy nhất tương đồng chỗ, tất cả đều là dùng quý báu ngọc thạch, luyện chế mà thành. Ta đến xem, cái này miếng nạp vật bên trong không gian, đến cùng có chút gì? Vệ Vô Kỵ thúc đẩy thần thức ý niệm, hướng ngọc trong tay thạch đổ trang sức đi. Nạp vật không gian cùng tất cả người huyết mạch tương thông, bày ra phủ văn cấm kỵ, những người khác thần thức ý niệm không cách nào tiến nhập. Bất quá, lúc này liếu sư huynh đã bỏ mình, nạp vật không gian cấm kỵ phong tỏa cũng liền tự động tiêu thất, Vệ Vô Kỵ thần thức ý niệm không có chút nào trở ngại. Đi vào nạp vật bên trong không gian. Nhỏ như vậy không gian. Vệ vô kỵ cảm giác đầu tiên, chính là nghị không gian quá nhỏ, dài rộng cao cũng không đủ một trượng. Thu nạp vật, trôi nổi bên trong không gian, nhìn qua cảm giác mất trật tự. Đồ vật bên trong cũng không coi là nhiều, ý vật, thực vật chiếm đi đại bộ phận không gian. Tu luyện giả tại hoang dã lịch lãm, những thứ này đều là át không thể thiếu đồ vật. Thiết phủ bên trong còn có còn thừa lại dược thủy, có thể khắc chế bãi cỏ độc thảo. Góc bày mười mấy nhỏ Xem ra bên trong chứa đan dược. Còn một người khác ra thú trang sức dương gỗ nhỏ, dài một xích, rộng nửa thước, cao cũng là nửa thước. Còn lại còn lại chi vật, đều là vàng bạc tài vật các loại. Vệ vô kỵ mang nạp vật không gian vật sở hữu, toàn bộ lấy ra ngoài, một cổ nao địa thu nhập hồ lô không gian. Kế tiếp, hắn lần thứ hai khảo nghiệm, mang nạp vật không gian thu nhập hồ lô tiên cảnh bên trong. Lần này không có một chút trở ngại, nạp vật không gian thu vào hồ lô tiên cảnh bên trong. Nguyên lai like, Chỉ bỏ chống nạp vật không gian, khả năng bị bắt vào tiền đến. Thế nhưng, không biết Ngọc Bích Hồ Lô có thể hay không bị bắt vào nạp vật không gian đây? Vệ vô kỵ thử một chút, Ngọc Bích Hồ Lô dĩ nhiên có thể bỏ vào nạp vật bên trong không gian. Cái này có thể kỳ quái, đại khái là Ngọc Bích Hồ Lô quá mức phổ thông bình thường, bị nạp vật không gian giống như là vật bình thường A. Vệ vô kỵ nghĩ không ra nguyên nhân trong đó, liền không hề đi suy nghĩ nhiều. Đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong. vệ vô kỵ bắt đầu thanh lý thu hoạch chi vật hắn đưa qua ra thú dương gỗ mở ra vừa nhìn nhìn không được kinh hô lên cái này nhiều linh thạch như vậy không hổ là luyện khí cảnh tu luyện giả vệ vô kỵ cười nhẹ điểm một cái mục dương bên trong chứa 21 miếng linh thạch 43 miếng tinh nguyên thạch đây đối với vệ vô kỵ mà nói quả thực chính là một khoản thiên hàng hoành tài tu luyện về sau tài nguyên không cần giàu gì hắn nhẹ nhàng mang linh thạch tinh nguyên thạch lấy ra ngoài lộ ra phía dưới túi gấm Còn có một cái túi gấm. Vệ Vô Kỵ cầm trong tay, thời ra hệ ở gấm thửng, bên trong là một khối ngọc cũng không phải ngọc hình tròn bảo thạch, không sai biệt lắm lớn chừng cái trứng gà, phát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, khối này bảo thạch thật kỳ quái, nhìn qua lại không giống như là thạch đầu, còn có một cổ mùi vị. Vệ Vô Kỵ mũi tao, người được bảo thạch có một cổ kỳ quái mùi vị, trong lòng chợt tỉnh ngộ qua đây, đây là nguyên đan. Chết đi cự điểu nguyên đan. Hắn cấp bách vội vàng lấy ra bạch xà nguyên đan, đặt chung một chỗ tương đối Không sai, chính là cự điểu nguyên đan. Tuy rằng hình dạng có chút khác biệt, thế nhưng đều bảo lưu một tia ma thu sinh tiền mùi, rất dễ biện nhận ra, gì? Cái này miếng chim khổng lồ nguyên đan trung gian giống như có cái gì? Vệ vô kỵ cầm chim khổng lồ nguyên đan, đối với tia sáng nhìn lại. Chỉ thấy nguyên đan trung gian, mơ hồ có một con chim hình, dương cánh muốn bay, đầu, thân thể, hai móng, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng đều có thể phân biệt ra được. Chim khổng lồ thực lực so huyệt động bạch xà cao hơn không chỉ một bậc, thân thể cho an nguyên đan cũng có thể cao hơn bạch xà nguyên đan. Bạch xà nguyên đan cái gì cũng không có, cự điểu nguyên đan đã có mơ hồ điều hình, chẳng lẽ nói ma thú nguyên đan đẳng cấp nhận rõ, dựa vào chính là nguyên đan trung gian hình thú. Vệ vô kỵ trong lòng đoán rằng trên cơ bản đã cùng chân thật tát khớp, thực lực đạt được một cái độ cao ma thú, nguyên đan trung liền sẽ tự mình hình dạng, hơn nữa thực lực càng cao, hình dạng càng rõ ràng. Cái này sự tình. Tại công khai trong điện tịch đều có ghi lại, cũng không phải gì đó bí mật, chỉ bất quá vệ vô kỵ một mực đợi tại vệ gia trang, không có cơ hội thấy cái này điện tịch mà thôi. Vệ vô kỵ mang nguyên đan cất xong, nhìn về phía bên cạnh bình thuốc nhỏ, Mười mấy bình thuốc xếp thành một loạt, đều là giống nhau như lúc bạch ngọc bình nhỏ, lóe ra sáng bóng trong suốt. Từng bình nhỏ đều hệ mảnh từng tiểu trúc bài, trúc bài thượng viết đan dược tên gọi, chữa thương hoàn, giải độc đan, khu thú hoàn. Vệ vô kỵ nhất nhất nhận rõ, trong lúc bất chợt. ánh mắt của hắn bị một lọ đan dược hấp dẫn ở thối thể đan dĩ nhiên là thối thể đan tam miếng có tam miếng thối thể đan vệ gia trang vệ tử yên bằng vào quy nguyên trưởng bối người đưa ra một lọ thối thể đan liên tục tấn cấp trở thành sáu tầng thực lực tu luyện giả chuyện này tại vệ gia trang trằn trọc tương truyền mỗi người đều biết loại này thần kỳ thối thể đan vệ vô kỵ cũng từ cổ ông trổ lý giải đến thối thể đan tính năng võ đạo thối thể cựu trọng thiên thối thể đan đối với trước tam trọng thiên có thể để thăng thực lực cảnh giới, không tồn tại bất kỳ tác dụng không tốt. Bởi vì mặt trái dược tính sẽ ở tu luyện về sau trùng, tự động địa tống ra bên ngoài cơ thể, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Trung Gian Tam Trọng Thiên thối thể đan đề thăng tác dụng không bằng người trước, dược vật mặt trái ảnh hưởng tăng cường. Bất quá nói tóm lại, chỗ tốt lỗi nặng chỗ hỏng, cũng là có thể dùng. Sau cùng Tam Trọng Thiên dược tính trở ngại thành lớn, để thăng tác dụng có hạn hết sức. Hơn nữa dùng sau khi. phải dừng lại tất cả tu luyện dùng khá lâu thời gian tới hóa giải bất lương dược tính cho nên thối thể đan thông thường thích hợp với phía trước 5 tầng tu luyện giả dùng sau tam trọng thiên trừ phi thực sự không cách nào đột phá thông thường đều không muốn dùng thối thể đan vệ vô kỵ vốn định thanh lý hoàn tất sau khi lập tức ly khai nơi đây nhưng bây giờ có thối thể đan hắn lập tức cải biến chủ ý chuẩn bị mang thực lực để thăng tới võ đạo thối thể tam trọng thiên sẽ rời đi cái này mảnh phế tích cung quyết việc này không nên chậm trễ Vệ vô kỵ chuẩn bị một phen, nghỉ ngơi dưỡng sức sau khi, ngồi xếp bằng, bắt đầu trùng kích thối thể tam trọng thiên cảnh giới. Lúc này đây tân cấp, không có quá nhiều lo lắng, vệ vô kỵ tiêu hao xong tam miếng thối thể đan, hơn nữa tam miếng linh thạch phụ trợ, rốt cục thành công tân chức đến thối thể tam trọng thiên. Như hắn như vậy xa xỉ tấn chức, chuyến đi sẽ cho người nổ tung. Tam miếng linh thạch phụ trợ, có thể nói danh tác, vệ gia trang đại bộ phận tu luyện giả, ngay cả linh thạch cái dặng gì, đều chưa từng thấy qua. càng chớ nói sử dụng vệ gia trang tu giả thấy rõ nhiều nhất là tinh khí thạch điều kiện tốt một chút người có một chút tinh nguyên thạch đều là bảo bối dường như cất giấu bỏ không được sử dụng làm sao như vệ vô kỵ như vậy xa xỉ bất quá vệ vô kỵ hiện tại thu hoạch khá nhiều dùng đi tam miếng linh thạch sau khi trên người còn có 23 miếng linh thạch còn lại tinh nguyên thạch tinh khí thạch cũng có một chút như vậy phong phú thân gia vệ vô kỵ tùy hứng một điểm dùng linh thạch phụ trợ tấn trước cũng là chuyện đương nhiên Hơn nữa, tấn chức trong quá trình linh khí tràn đầy, tấn chức cũng liền tương đối dễ dàng một chút, Vệ Vô Kỵ làm như vậy cũng có đạo lý của mình. Côn Vật Bi, chương chín Chương 94, truyền thống pháp trận. Thực lực tấn chức đến thối thể tam trọng thiên, Vệ Vô Kỵ rèn sắc khi còn nóng, bắt đầu tu luyện vũ khí công pháp. Bởi thực lực tấn chức, Vệ Vô Kỵ thổ nạp trong lúc đó, có thể vận chuyển càng nhiều hơn chân khí, tu luyện vũ khí công pháp cũng theo đó đề cao. Cựu truyền thương Long công rốt cục đột phá, đạt được giai đoạn thứ hai tiến nhập sơ thành chi cảnh lúc này vệ vô kỵ mới mơ hồ cảm giác được cửu chuyển thương long công diệu dụng võ đạo thối thể cửu trọng thiên đệ nhất trọng thiên chỉ 300 cân lực đạo nhị trọng thiên 600 cân tự mình tam trọng thiên thực lực lực đạo chỉ 900 cân nhưng cửu chuyển thương long công tiến nhập sơ thành chi cảnh lúc vệ vô kỵ cảm giác mình hai tay lực đạo dĩ nhiên có thể đột phá nghìn cân chi lực đây chẳng lẽ là cửu truyền thương long công huyền bí chỗ tại vệ vô kỵ đi tới một tảng đá lớn trước nhắm mắt hấp khí vận chuyển toàn thân lực đạo, chìm thắt lưng, kéo cánh tay, đống nhiên mở hai mắt ra, toàn lực một quyền đánh vào cự thạch mặt trên. phanh cự thạch rung động, đá vụn cuốn lên, tuôn rơi địa hạ xuống. Hơn nửa nắm tay đều rơi vào cự thạch trong, lấy nắm tay trô rơi làm trung tâm, cự thạch xuất hiện một tia vết dạn Vệ vô kỵ thu quyền, đá vụn tan hết, cự thạch thượng xuất hiện một cái dấu quyền, ngón tay vết sâu, rõ ràng có thể thấy được. Một quyền này lực đạo, đã vượt qua nghìn cân chi lực. đạt tới 1.200 cân lực đạo. Cái đó và thối thể tứ trọng thiên lực đạo không sai biệt lắm. Cựu truyền thương Long Công đạt được sơ thành chi cảnh, vệ vô kỵ hai tay của lực đạo cũng biến thành cường hắn hơn. Tuy rằng chỉ tam trọng thiên thực lực, nhưng thúc đẩy lực lượng, dĩ nhiên có thể cùng tứ trọng thiên chống lại. Không nghĩ tới cựu truyền thương Long Công lại có như vậy hảo diệu, chỉ sợ cũng ngay cả cổ ông cũng không biết, thảo nào vệ vô cực muốn tu luyện cựu truyền thương Long Công. Vệ vô kỵ nhớ tới cổ ông nói, vệ gia trang gia chủ cháu ruột vệ vô cực thiên tư hơn người tam năm đã đem cựu chuyển thương long công tu luyện tới chút thành tựu cảnh bây giờ nghĩ lại phòng trừng vệ vô cực là an tùy biết vị biết được huyền bí trong đó mới làm như vậy vệ vô cực là vệ gia trang từ trước tới nay ưu tú nhất thiên tài chúng đều ngưỡng mộ đối tượng vệ vô kỵ nghĩ đến chỗ này người trên mặt cũng nhiều vài phần ngưng trọng hắn biết tu luyện cựu chuyển thương long công độ khó đối phương có thể tam năm đạt được chút thành tựu cảnh không hổ danh thiên tài Bất quá, có hồ lô tiên cảnh phụ trợ, vệ vô kỵ tin tưởng mình cũng sẽ không thua đối phương. Những thứ khác vũ kỵ công pháp, du long bộ đề thăng rõ ràng, đã tiếp cận chút thành tựu cảnh. Căn cứ du long quyết công pháp miêu tả, du long bộ tu luyện tới chút thành tựu, có thể đạp bình đưa thủy, như giẫm trên đất bằng, đạp tuyết vô ngân, không để lại nửa điểm tung tích. Vệ vô kỵ biết mình còn hơi thiếu một điểm hỏa hậu, chỉ cần giả lấy thời gian, liền có thể đột phá đến chút thành tựu cảnh. Tiểu nghịch phong kiếm pháp. Vệ vô kỵ đã đạt đến đại thành chi cảnh, bây giờ trở nên càng thêm thành thạo, như mặc quần áo ăn cơm bản năng thông thường, không dâu tự hỏi, là có thể thi triển ra. Nịch phong thập tam kiếm đệ nhất kiếm thức, vệ vô kỵ đã đạt được chút thành tựu, nhưng tiêu hao chân lực quá lớn, thi triển ra sau khi, toàn thân hầu như rơi vào hư thoát. Thực lực bây giờ tấn chức tam trọng thiên sau khi, vệ vô kỵ lần thứ hai thi triển kiếm thức, đã không có mệt là cảm giác. Hưng phấn hơn, vệ vô kỵ liên tục thi triển kiếm thức, bốn lần qua đi. mới có thoát lực cảm giác. Đối với kiếm thứ hai thức, Vệ Vô Kỵ cũng là loại suy, có điều cảm ngộ, nắm giữ trong đó yếu lĩnh. Thế nhưng, cự ly sơ thành chi cảnh, còn khiếm khuyết một ít hỏa hậu. Vệ Vô Kỵ biết đây là thực lực của chính mình không đủ nguyên nhân, thân thể vận chuyển chân khí thiếu, vĩnh viễn không cách nào sử xuất nghịch phong thập tam kiếm kiếm thứ hai thức. Có thể tấn chức tam trọng thiên, Cố Nhiên đang giá mừng rỡ, nhưng so với những thứ kia bổn ra thiên tài, thực lực của chính mình còn chưa đủ xem bốn. Võ đạo tu luyện Vĩnh vô chỉ cảnh, khi ngươi hướng về phía trước đạt được một cái độ cao sau khi, một cái khác độ cao liền để ngang trước mặt của ngươi. Vệ vô kỵ trong lòng suy nghĩ, túi đầu trầm ngâm chỉ chốc lát, thối lui ra khỏi hồ lô tiến cảnh. Nhìn chung quanh tường đổ vét siêu, vệ vô kỵ xoay người hướng mật thất đi đến. Hắn cũng không chuẩn bị từ độc thảo khu vực ly khai, mà là từ một. Khác điều bí đạo, truyền tống đi ra ngoài. Tại Lao ông ký ức mảnh nhỏ chung, vệ vô kỵ đã đã biết bí đạo chỗ, không chỉ có thể tránh độc thảo. còn có thể tránh bên ngoài sơn quốc ma thú đi tới mất thất vệ vô kỵ căn cứ lấy được ký ức khởi động một chỗ ẩn nấp phù văn thanh trên thạch bích hiện ra thông đạo vệ vô kỵ dọc theo thông đạo về phía trước đi ra trăm trượng tả hữu đi tới một cái truyền tống trận trước truyền tống trận là một chỗ hình tròn đại cao đường kính bất quá một trượng vệ vô kỵ thân thủ phất đi phía trên bụi bẩm lộ ra khắc lũ phù văn đơn ký cách dài như vậy tuế nguyệt cũng không biết được chưa vệ vô kỵ nhìn một chút cái này cái truyền tống trận coi lại xuất đầu thượng thanh thiên cất bước đứng ở mặt trên tiếp theo vệ vô kỵ tại phù văn trung tâm lỗ tròn để đặt thượng một quả linh thạch ý theo ký ức mở ra truyền tống trận chỉ thấy linh thạch hiện ra ánh huynh quang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rất nhanh thu nhỏ lại linh lực bị pháp trận hấp thu sau khi pháp trận phù văn lân ký cũng nổi lên nhàn nhạt ánh huynh quang vệ vô kỵ cảm giác lực lượng khổng lồ từ đằng xa hướng truyền tống trận đè ép qua đây một trận nổ văn nổ từ xa đến gần chuyển tới ngay vệ vô kỵ vô cùng kinh ngạc thời điểm một đạo lực lượng khổng lồ mang thân thể hắn tốn hướng trên cao hô vệ vô kỵ bay lên trời hướng trên cao đi lên trong nháy mắt đã đến cự cách mặt đất trăm trượng vị trí lúc này trên đỉnh đầu phương hư không xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy vệ vô kỵ lần đầu tiên truyền thống thấy như vậy dị tượng cũng không chịu đựng biến sắc hắn nhìn về phía dưới chân phía dưới phế tích cung khuyết tường đổ vét siêu toàn bộ ẩm ẩm sập phát ra nổ thật to thanh Còn chưa chờ hắn phục hồi tinh thần lại, người đã bị đưa vào hát động, tiêu thất trên không trung. Sau một khắc, vệ vô kỵ đã đứng ở một chỗ cao tốt bên trên. Hồi tưởng tình cảnh mới vừa rồi, hắn lòng còn sợ hãi, thật không ngờ tưởng đổ vét sẽ toàn bộ suy sụp đổ. Nếu như không phải là mình vừa vặn bị truyền tống đi ra ngoài, một cái hô hấp đỉnh lại, cũng sẽ bị chôn ở phế tích trong. Kỳ thực, vệ vô kỵ cũng không biết một quả linh thạch linh khí, căn bản không cách nào ủng hộ toàn bộ truyền tống trận. Truyền tống trận rút lấy Phế Tích cung khuyết sau cùng tàn dư linh lực, mới hoàn thành lần này truyền tống. Phế Tích cung khuyết lâu đời tuế nguyệt, toàn dựa vào một điểm tàn dư linh lực, mới có thể miễn cưỡng sừng sững, linh lực vừa đi, liền ầm ẩm, ẩm rồi ngã xuống. Bốn phía là diện tích rừng rậm, mênh mông vô bờ, không có mây mù ngăn che, phạm vi nhìn trống trải. Nhìn sông núi tiêu sái thế, vệ vô kỵ cảm giác xa lạ, không cách nào phán định vị trí của mình. Bất quá có thể khẳng định, cái chỗ này nhìn không thấy tiêu chí tính xương ngủ. Nói rõ mình bây giờ vị trí, đã không ở mê vụ thụ hải khu vực. Vốn là muốn truyền tống đi ra, tách ra trong sơn cốc ma thú, không nghĩ tới dĩ nhiên chuyển đưa ra mê vụ thụ hải. Vệ vô kỵ trong lòng tự lầm bẩm vậy cũng là là niềm vui ngoài ý mớn, đỡ phải vượt qua mê vụ thụ hải phiền phức Bất quá! Bất quá, ta hiện tại đến tột cùng ở nơi nào a Lúc này, xa xa truyền đến một tiếng sói chu, tiếp theo bốn phía rừng rậm sói chu liên tục không ngừng, vang thành một mảnh. Còn mươi 95, Ma Thú Lang Vương Bầy sói tại bắt giết thú Săn, vệ vô kỵ sắc mặt dùng mình. Nghe Lang Vương tiếng huyết gió, hắn biết con này Lang Vương là một con ma thú, vì thế không thua gì Bạch Mao Bạo Viên. Bạch Mao Bạo Viên là thối thể tam trọng thiên thực lực, Lang Vương cũng không sai biệt lắm là trình độ này. Những thứ khác tiếng huyết gió chung, đại đa số là thông thường sói chu nhưng có sói chu rõ ràng khác thường, phỏng trừng cũng là ma thú, cụ thể số lượng không cách nào xác định. Nếu như phỏng trừng không sai, Bầy sói có chừng 500 chỉ tả hữu bốn. Đối mặt như vậy bầy sói, Vệ Vô Kỵ cũng hiểu được có chút vướng tay chân. Đột nhiên, hắn thấy mấy đạo nhân ảnh lao ra rừng tây, hướng hắn chỗ ở núi bay nhanh, chạy chối chết mà đến. Tổng cộng ngũ đạo nhân ảnh, ba nam hai nữ, niên kỷ cũng không lớn, từ trang phục trang phục thượng hắn, đoán chừng là tiến nhập rừng rậm lịch luyện võ đạo tu giả. Cầm đầu nam tử bất quá chừng 20 tuổi, tam trọng thiên trung kỳ thực lực, tốc độ nhanh nhất, trốn ở tại trước mặt nhất. Cái khác bốn người thực lực đều là nhị trọng tiên, tốc độ hơi chậm, đi theo phía sau hán. Đang lúc mọi người phía sau, vô số thanh lang truy đổi mà đến, phát ra ô ô tiếng huy gió, vang vọng sơn lĩnh đồng bằng. Năm người rất nhanh chạy vội, chạy chối chết thời khắc, đều toàn lực đánh ra, lẫn nhau giữa dần dần kéo ra cự ly, cái đó thực lực này cao thấp, vừa xem hiểu ngay. Một gã trẻ tuổi nữ tử rơi ở sau người, nàng dáng người đầy đạn, dáng dấp cũng không kém, một bên chạy vội, một bên hướng đồng bạn hô Hy vọng đồng bạn có thể dừng lại giúp nàng một tay. Bất quá, hiện tại mỗi người đều đang liều mạng chạy trốn, nơi nào còn nhớ được nàng. Lý ca, mau mau cứu ta A. Nữ tử nghe phía sau thanh lang hô xích hô xích tiếng thở dốc, trong lòng hồn phi phách tán, hướng dẫn đầu nam tử kêu cứu. Cầm đầu Lý ca phản phất căn bản không có nghe dường như, trên chân tăng mạnh lực đạo, thoát được nhanh hơn. Lý ca, làm phiền ngươi cứu một cứu tiểu yến A. Một gã theo ở phía sau nam tử hô. muốn cứu ngươi tự mình đi cứu đừng cho ta nói lý ca cũng không quay đầu lại chỉ để ý tự mình vọt tới trước đi nam tử trong lòng đưa ngang một cái xoay người dừng lại chuẩn bị cứu viện bất quá ngay hắn xoay người trước mắt thấy mạn sơn biến dã thanh làng trong lòng nhất thời dâng lên sợ hãi trên mặt đột nhiên biến sắc nhất là thấy xa xa uy phong lấm lâm ma thú Lang vương bảo vệ xung quanh tả hữu mười mấy con ma thú thanh làng càng thêm dưới chân mềm lún, rơi ngã trên mặt đất trần phong cứu ta Sau khi ra ngoài, ta hãy thu nhà ngươi xính lễ, cùng ngươi đính hôn. Tiểu hiến thấy nam tử quay đầu lại, mừng rỡ trong lòng. Bất quá, nàng rất nhanh thất vọng, Trần Phong bị bầy sói sợ vỡ mật, không có nói một câu, đứng lên xoay người đào tẩu. Khác một nữ tử dáng người cao gầy, dáng dấp tuấn tú, vũ kỹ thân pháp đặc biệt tào diệu, chạy nhanh tốc độ gần với Lý Ca. Nàng nghe Tiểu hiến đau khổ cầu xin, trong lòng không đành lòng, cắn răng ngừng lại, về phía sau chuẩn bị cứu viện Tiểu hiến. Bảy tám chỉ thanh lang trong nháy mắt đuổi kịp Tiểu Yến, vây bắt nàng cắn xé. Tiểu Yến đi không xong, rút ra binh khí đòn đánh, liên tiếp sát thương bà con thanh lang. Cái này mấy con thanh lang đều là thông thường gia thú, Tiểu Yến tạm thời không gặp nguy hiểm. Cao gầy nữ tử nhìn ở trong mắt, bước nhanh gấp rút tiếp viện đi qua. Đúng lúc này, hai con ma thú thanh lang từ bên cạnh chui ra, tả hữu đột kích, thăng cái mang Tiểu Yến ngã nhào xuống đất. A, Tiểu Yến phát ra kêu thê lương thảm thiết. Ma thú đã nhào lên. Không có cách nào khác cứu viện, cao gầy nữ tử dừng bước thở dài, xoay người đào tẩu, không đi nữa mình cũng phải đáp đi vào. Bất quá, nàng như vậy một cái đi tới đi lui đình lại, ma thú thanh lang đã từ bên cạnh bọc đánh sông tới. Hô! Một đầu ma thú thanh lang từ bên cạnh nhảy lên, hướng nữ tử nhào tới. Nữ tử thân hình bỗng dưng chấp động, thân thể phảng phất huyễn ảnh thông thường, suýt xảy ra thai nạn điệu tách ra công kích, hướng xa xa đào tẩu. Lý ca, Trần ca, chúng ta cứu một chút tiểu bình. Nàng không xảy ra chuyện gì a? Tên thứ ba nam tử nói. Không có cách nào cứu, ma thú thanh lang đã vây kín đi lên, chúng ta ba người cũng không phải là đối thủ. Lý ca thở hồng hộc nói, Chu Lâm, ta biết ngươi đối Tiểu Bình rất lưu ý, nhưng lúc này đích tình cảnh, ngươi cũng nhìn thấy, chỉ để cho nàng đã chết. Chu Lâm quay đầu lại nhìn Tiểu Bình, nhìn nhìn lại mạn sơn biến giã bầy sói, trong mắt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, xoay người đào tẩu, không quay đầu lại nữa. Cao gầy nữ tử Tiểu Bình, thấy Chu Lâm quay đầu lại. Trong lòng không khỏi ấm áp, nhưng thấy hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền xoay người đào tẩu, một lòng nhất thời rơi vào vực sâu. Hô! Một con ma thu thanh lang nào tới. Tiểu Bình dơ kiếm ngang ngăn cản ở phía trước, đang. Thanh lang thiết chảo khoát lên trên thân kiếm. Tiểu Bình đã tiêu hao quá nhiều thể lực, cũng nhịn không được nữa, về phía sau lảo đảo thối lui. Lại một con ma thú thanh lang công đi lên, Tiểu Bình tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Hô! Một đạo tiếng xe gió, mạnh mẽ khí lưu. thứ bên người nàng sẽ qua. Ngao, ma thú thanh lang phát ra kêu thảm thiết, liền không còn có tiếng động. Tiểu Bình ngạc nhiên nhìn phía bên cạnh, một con ma thú thanh lang huyết hầu cắm bạch vũ nuôi tên ngã trên mặt đất. Là ai? Là ai đã cứu ta? Tiểu Bình dương mắt nhìn lên, liền nhìn thấy đứng ở cao tốt bên trên vệ vô kỵ, vệ vô kỵ tay cầm phần thiên cung, cài tên nhắm vào, phảng phất thần linh thông thường. Bang Sưu, dây kinh thanh động, một chi bạch vũ như sao rơi bay tới. xét qua tiểu bình về phía sau cắm ở một con nhảy lên thanh lang trên người nga ô thanh lang hét thảm một tiếng lang thân bị mũi tên bay tới lực lượng kéo kêu thảm về phía sau lang không bay ngược rơi vào mấy trượng ở ngoài nhất thời bị mất mạng nguyên vốn đã nhận mệnh khoanh tay chịu chết tiểu bình thấy vệ vô kỵ cứu viện ý chí cầu xanh bỗng nhiên bạo phát phản phất thu được vô cùng lực lượng thông thường lắp mình hướng cao tốt bỏ chạy vệ vô kỵ phần thiên cung không ngừng bắn ra mũi tên che chở tiểu bình đào tẩu Từ đâu Nhi chui ra ngoài một gã tu giả. Trần Phong nhìn vệ vô kỵ, trong lòng buồn bực. Khắc xứng sở, nhanh hơn đến cao tốt đi tới. Lý ca thấy Trần Phong xứng sở, vội vàng hô. Ba người cùng nhau cuồn cuộn, bò lên trên núi, kẽ trên mặt đất thở dốc. Thấy đồng bạn bị mất mạng, bầy sói càng thêm điên cuồng, tam con ma thú thanh lang hướng tiểu bình vào tới. Vệ vô kỵ dương cung cải tên, liên tiếp tam nhanh như tên bắn đi. Hiu hiu hiu, ba con núi tên đang phi hành trên đường, đột nhiên thiếu đốt. hóa thành tam nhánh hỏa tiễn kéo ra thật dài hư ảnh quy tích toàn bộ mệnh chung mục tiêu gào khắc ô tam con ma thú thanh lang hai con bị mất mạng tại chỗ té trên mặt đất lang thân thiêu đốt hừng hực hỏa hoạn mặt khác một con ma thú thanh lang bị hỏa tiễn đốt lần toàn thân phát ra nhiều tiếng kêu thảm thiết dãy ruột chạy trối chết sau cùng chạy ra trăm trượng ở ngoài mới ngả xuống đất chết đi lý ca cái trôi này cùng tiễn rất tốt ta trần phong nhỏ giọng nói mũi tên diễn hóa hỏa tiễn Vừa nhìn chỉ biết cung tiễn trên có khắc có phụ trợ phù văn. Chu Lâm nói: "Tất cả mọi người đừng nói chuyện, nắm chặt thời gian, mau nhanh khôi phục thể lực." Lý Ca nhẹ giọng nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía vệ vô kỵ, lộ ra vẻ tham lam. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Bình tại vệ vô kỵ cung tiễn dưới sự trợ giúp, cũng leo lên cao tốt. Nàng xem hướng vệ vô kỵ liếc mắt, lộ ra vẻ cảm kích, liền mệt mỏi tê liệt té trên mặt đất. Lúc này, xa xa lang vương phát ra một tiếng thét dài, bầy sói bắt đầu triệt thoái phía sau. như quân đội thông thường, tại cao tốp hạ hàng ngũ. Tiếp theo, lang vương tại 78 chỉ ma lang bảo vệ xung quanh hạ, đi tới đàn lang trước mặt của, hướng cao tốp thượng phát ra thật dài tiếng huyết gió. Cồn vật bi, khi F. mươi 96, Tham Lam. Ma thú lang vương phát ra thép dài, tùy ý phát tiết đến uy thế. Nga ô. Đàn lang cùng nhau ngẩng đầu thép dài, thanh chấn hoang dã, khiến người ta nghe thấy phần sợ. Đây là khiêu chiến, lang vương hướng vệ vô kỵ phát ra khiêu chiến. không dâu bất luận cái gì ngôn ngữ vệ vô kỵ thần thức ý niệm đã cảm thấy đây hết thảy có chút ý tứ ngươi muốn khiêu chiến ta sẽ thanh toàn ngươi vệ vô kỵ cất bước hướng cao tốt phía dưới đi đến xin không cần đi xuống lang vương gọi là bích nhãn hường lang cũng được xưng là gian xảo phần lang tính tình tàn nhẫn giỏi thay đổi mà lại quỷ kế đa đoan tiểu bình thấy vệ vô kỵ muốn lên đi ứng chiến vội vàng tiến lên ngăn cản hắn nói vệ vô kỵ nhìn một chút tiểu bình gật đầu biểu kỳ tự mình minh bạch cất bước tiếp tục đi xuống, tiểu binh sửng sốt, lo lắng nói, ngươi người này thế nào không nghe ta giải thích đây? ngươi sẽ thua thiệt, sẽ. đa tạ cô nương nhắc nhở. vệ vô kỵ quay đầu lại cười, tiếp tục cất bước hướng tốt hạ lang vương đi đến. lang vương hướng hắn phát ra khiêu chiến, vệ vô kỵ há có thể co vòi? nếu như do dự lui ra phía sau, trong lòng cảnh thượng liền thua, sau này ý niệm cũng sẽ không hiểu rõ, với tu luyện có ngại. lúc này vệ vô kỵ tại võ đạo một đường thượng, đứng càng cao. thấy xa hơn cảnh giới viễn siêu vậy tu luyện giả lý ca người này có phải điên rồi hay không hắn tối đa chỉ tam trọng thiên thực lực trần phong nhỏ giọng hỏi đừng nói chuyện nắm chặt thời gian khôi phục hắn cùng với lang vương chiến lưỡng bại câu thường, tốt nhất bất quá lý ca nói xong nhìn về phía chu lâm tiểu bình tâm lý giúp đỡ người nọ chu lâm ngươi đi hướng nàng bội tội dỗ một dỗ nàng nữ hải tử liền ưa thích nghe cái dễ nghe trần phong cùng chu lâm hai người đây đó nhìn thoáng qua nhìn phía vệ vô kỵ bóng lưng trong mắt lộ ra tham lam ý vệ vô kỵ hướng bầy sói chạy đi cách khá xa xa địa đứng lại nhìn đối diện lang vương con này bích nhãn hồng lang thân thể khổng lồ cùng trâu cày tương xứng đỉnh đầu trên trán che lấp một mảnh hương bao đỏ đậm như máu một đôi mắt xanh phát ra ưu quang phảng phất hai luồng ngũ hỏa khiến người ta cực sợ bích nhãn hồng lang nhìn vệ vô kỵ phát ra một tiếng thét dài sau lưng bầy sói về phía sau bỏ chạy bên cạnh bảo vệ xung quanh ma thu thanh lang cũng ly khai tán đi ngươi nghĩ cùng ta đơn đả độc đấu vệ vô kỵ cười đi tới bích nhãn hồng lang một đôi mắt xanh chặt chẽ nhìn thẳng vệ vô kỵ trong tay phần thiên cung phát ra một tiếng gầm rú chậm rãi lui về phía sau nguyên lai like ngươi sợ ta cung tiễn vệ vô kỵ mang phần thiên cung để ở một bên rút ra trường kiếm bên hông chỉ phía xa đối phương vô hình khí thế của rồi đột nhiên dâng lên không cần cung tiễn qua đây đánh một trận nga ô bích nhãn hồng lang phát ra thép dài phảng phất đất bằng phẳng đột nhiên quát lên một trận cuồng phong, kia thân thể một cái bắn ra, như mũi tên rời cùng hướng vệ vô kỵ nhào tới. Du long bộ. Vệ vô kỵ thân hình lóe lên mà không, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng bích nhãn hồng lang phóng đi. Bích nhãn hồng lang nhưng không có chính diện đón đỡ vệ vô kỵ công kích, thân thể lớn như vậy, cư nhiên có thể linh hoạt chuyển hướng, hướng vệ vô kỵ cắn tới. Quả nhiên là một con gian xảo phân lang. Vệ vô kỵ huy kiếm đón chào đang Bích nhãn hồng lang trên đường lần thứ hai biến chiều, đôi to ba cùng tảo, cùng trường kiếm đụng vào nhau, phát ra kim loại vậy âm hưởng. Cứng quá đôi. Vệ vô kỵ trường kiếm rượu ra một mảnh hàng quang, liên tục đoạt công. Bích nhãn hồng lang một kích dưới, biết vệ vô kỵ lợi hại, chỉ là du đấu, tìm cơ hội. Frank. Vệ vô kỵ một quyền đánh vào lang trên người, bích nhãn hồng lang một tiếng lệ khiếu, ngã lăn xuống đất, đứng lên hướng bên cạnh rút đi. Vệ vô kỵ thấy đối phương đào tẩu, lát mình đuổi theo. lang vương đột nhiên dừng lại thân thể hạ phục thể hiện phòng ngự tư thế bích trong mắt lóe lên một tia gian xảo vẻ trong bụi cỏ số đạo bóng đen chui ra cùng nhau hướng vệ vô kỵ đánh tới thì ra là thế bích nhãn hồng lang cố ý kéo dài thời gian an bài dưới trướng ma thú thanh lang vây kín cùng nhau vây công vệ vô kỵ vệ vô kỵ thấy đàn lang vây kín đi lên phát ra một tiếng thét dài chạy thân hình trở nên phiêu giật phảng phất nhàn nhã dạ bước mà không phải đồng hoang bên trên máu tanh chèm giết tiểu phong kiếm pháp Vệ Vô Kỵ trường kiếm trong tay, kiếm tiếng khóc cũng rồi đột nhiên biến đổi, tựa như ngược gió hưu hưu đồng hoàng, o o rung động. Tiểu nghịch phong kiếm pháp căn cứ nghịch phong thập tam kiếm diện hóa mà đến, kiếm pháp ý cảnh tôn chỉ đều là giống nhau. Vệ Vô Kỵ tìm hiểu lưỡng chủng kiếm pháp, trong đó thể ngộ, so đan tu một loại kiếm pháp càng thêm khắc sâu. Trong lúc nhất thời, tiếng kiếm rít vang vọng đồng hoàng, dĩ nhiên ngăn chặn bầy sói tiếng huy gió. Người này thật là lợi hại. Trần Phong thấy Vệ Vô Kỵ uy phong lẫm lẫm, một người độc đấu đàn lang. nhìn không được tán lên tiếng tới. Lợi hại cái rắm Đây là điển hình hưu dung vô hưu, đầu người heo não, ma lang rất nhiều, thể lực hao hết thì phiền thoái. Lý ca nhỏ giọng cửa trách, ánh mắt nhìn thẳng giữa sân, để ở một bên phần thiên cung. Còn là Lý ca lợi hại, hắn nhất định không biết, chúng ta sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ha ha. Trần Phong trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Tiền tài không ngoài lộ à, ở nơi này không có người ở, ma thú thường lui tới đồng hoang, mang mình bảo bối bạo lộ ra. quả thực chính là muốn chết. Lý Ca nói xong, quay đầu nhìn một chút xa xa Chu Lâm. Chu Lâm vẻ mặt tươi cười, chính Tiểu Tâm rực rực nói với Tiểu Bình đến lời hữu ích. Nhìn nữa Tiểu Bình sắc mặt của, trong lòng oán khí giống như tiêu mất không ít. Chu Lâm dâu cô gái công phu, vẫn rất có một bộ. Lý Ca âm chắc chắc lời, quay đầu nhìn về phía trong sân vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ cùng đàn lang chém giết, phảng phất sát thần thông thường, càng đánh càng hăng. Ô, trường kiếm pha không, phát ra tiếng huy gió. xen vào một con ma thú thanh lang trong miệng cổ tay han cuốn trường kiếm về phía trước vói vào một đoạn trực tiếp xuyên thấu thanh lang tùy não vệ vô kỵ lắc mình rút kiếm thanh lang miệng rộng huyết nhục mơ hồ ngả xuống đất khí tuyệt suýt xảy ra tai nạn vệ vô kỵ trường kiếm huy đi phốc. huyết quang ban tóe một viên lang thủ nhanh như chấp địa ngã nhào không đầu lang thân té trên mặt đất cổ tiên huyết chảy ra thông thường chảy ra ngay sau đó vệ vô kỵ thân hình rút lui bên tránh xoay người huy kiếm một đầu ma thú thanh lang hạ nhào thân ảnh của, mất đi khống chế, phốc điệu một tiếng, té rớt mặt đất, thân thể thế đi bất biến, về phía trước sự trượt, trên mặt đất lôi ra một đạo vết máu, lúc đó bị mất mạng, bích nhãn hưởng lang trời sinh tính gian xảo, chỉ huy đàn lang vây công, nhưng bị vệ vô kỵ gắt gao ngăn chặn, bầy sói tử thương thảm trọng, cái này thân pháp tuyệt đối là địa giai thượng phẩm vũ kỹ, lần này phát tải, lý ca nhìn vệ vô kỵ ghé qua bầy sói thân pháp, trong mắt lộ ra hung quang, hắn chỉ tam trọng thiên thực lực. Chỉ điệu giai thượng phẩm vũ kỹ thân pháp, khả năng khiến cho hắn tại trong bầy sói xuyên toa đi tới đi lui, không bị một điểm thương tổn. Còn có kiếm pháp của hắn, tiếng kiếm rít khác thường, không giống bình thường. Lý ca, người này chúng ta sợ là không làm gì được. Trần Phong nhìn vệ vô kỵ thần uy, trong mắt lộ ra ý sợ hãi. Người sợ cái rắm Hắn đã chết, chúng ta có thể được đến bảo cung. Hắn không chết, ta dám cam đoan, nhất định mệt mỏi đứng lên cũng không nổi. Lý ca vội vàng cho Trần Phong bơm hơi. bắt hắn lại ép hỏi ra công pháp vũ kỹ đây chính là điệu giai thượng phẩm vũ kỹ thân pháp cơ hội khó được a nghe điệu giai thượng phẩm vũ kỹ trần phong ánh mắt cũng hung tàn dâng lên chặt chẽ nhìn về vô kỵ Cồn vật bi khiết chương 97, mươi trở mặt là thủ lúc này giữa sân vệ vô kỵ đại triển thần uy đàn lang bại lui bích nhãn hồng lang chỉ có thể tự mình lên sân khấu cùng vệ vô kỵ quyết đấu kia thường dùng chiến thuật chính là đàn lang vây công không nghĩ tới đánh giá thấp thực lực của đối phương đàn lang tử thương vô số nếu như không giết chết đối phương bích nhãn hồng lang sẽ uy tín đại mất nữa cũng vô pháp chỉ huy bầy sói một người một lang tại hoang dã lẫn nhau truy đuổi chém giết ở tại cùng nhau tam trọng thiên thực lực ma thú quả nhiên không giống với nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn thủ thắng, chuyện không phải dễ dàng như vậy vệ vô kỵ trong lòng khẽ động mang một quả ngọc thạch viên châu lấy ở trong tay sau lùi lại mấy bước ánh mắt khóa lại bích nhãn hồng lang nhất cử nhất động nga bích nhãn hồng lang nhào tới Nồng nặc máu tanh từ trong miệng truyền ra, răng nanh như một loạt đao sắc bén nhọn, phát ra ung tùn hàn ý. Vệ Vô Kỵ thần thức ý niệm khóa lại Bích Nhãn Hồng Lang động tác, trong đầu thành như trở nên chậm chạp, đối phương chạy trốn, toát ra động tác đều rõ ràng ở trước mắt, trở nên vô cùng rõ ràng. Suýt xảy ra tai nạn. Vệ Vô Kỵ bên tránh, giương tay. Ngọc Thạch Viên Châu rời tay, bất thiên bất ỷ, rơi vào Bích Nhãn Hồng Lang trong miệng. Phúc Ngọc Thạch Viên Châu nổ lên, bích nhãn hồng lang trong miệng phát ra chói mắt bạch mang hồ quang tại lang trong miệng chạy ngọc thạch viên châu uy lực so vệ vô kỵ tại ký ức mảnh nhỏ trung thấy được uy lực nhỏ rất nhiều nhưng ngay cả nhỏ rất nhiều cũng không phải bích nhãn hồng lang có khả năng thừa thụ vệ vô kỵ mang ngọc thạch viên châu uy lực cùng chết đi tên kia liếu sư huynh tương đối hai người bộ dạng đi không xa cũng tức là nói viên châu uy lực tương đương với luyện khí cảnh tu luyện giả xuất thủ một kích tại dưới công kích như vậy Bích Nhãn Hồng Lang liền hô một tiếng nước nợ cũng không có phát ra, thân thể một tung, hướng bên cạnh sườn dốc rơi đi, nhanh như chớp địa ngã nhào sườn núi dưới. Xa xa cao tốt thượng lý ca đám người, cách quá xa, cũng không có thấy rõ vệ vô kỵ xuất thủ, chỉ nhìn thấy Bích Nhãn Hồng Lang nhảy dựng lên, quần quật xuống núi sườn núi, liền không còn có bất luận cái gì tiếng động. Hắn cư nhiên đánh bại Bích Nhãn Hồng Lang, Lang Vương không nói tiếng nào bại rút lui. Trần Phong cả kinh nói, hắn không biết Bích Nhãn Hồng Lang đã bị vệ vô kỵ giết chết. Còn tưởng rằng Lang Vương chiến bại, thoát đi hiện trường. Cơ hội tới. Chúng ta đi tới. Lý ca nhìn một chút Chu lâm, Chu lâm hiểu ý hướng hắn gật đầu. Lý ca đại hỉ, xem ra Tiểu Bình đã bị thuyết phục. Tiểu Bình, tình cảnh mới vừa rồi ngươi cũng biết, thật sự là không cách nào cứu viện, đợi lát nữa thu hoạch chi vật phân phối, ta sẽ bồi thường nhiều tổn thất của ngươi. Lý ca cười hướng Tiểu Bình giải thích, xoay người hướng núi hạ chạy đi. Những thứ khác người vội vàng theo ở phía sau. Trần Phong cùng Chu Lâm lòng tràn đầy vui mừng, Tiểu Bình thì đi ở sau cùng. Lúc này đều xuống, vừa mới chém giết thời điểm, thế nào không dưới tới giúp đỡ. Xa xa vệ vô kỵ thấy bốn người từ núi xuống tới, trong lòng cảnh giác. hắn phục hạ thân thân, biến mất với loạn thảo trong, đi vào hồ lô tiên cảnh, khôi phục tiêu hao thể lực. Thấy vệ vô kỵ ngã vào loạn thảo trung, Lý ca vui mừng quá đỗi, mọi người xem, ta nói không sai chứ. Người này thể lực tiêu hao quá lớn, đã mệt mỏi gục xuống. trần phong cùng chu lâm cũng là lòng tràn đầy vui mừng cười ha hả bước nhanh hướng phần thiên cung vị trí chạy đi ở trong mắt bọn họ vệ vô kỵ chính là xa lưới thu săn thông thường tùy ý bọn họ làm thịt vệ vô kỵ rất nhanh thì khôi phục thể lực từ hồ lô tiên cảnh lui đi ra nhưng ở những người khác trong mắt của vệ vô kỵ chính là mệt mỏi ngả xuống đất thở dốc một chút lại đứng lên bọn họ thẳng đến phần thiên cung đi y đổ đến bất thiện a vệ vô kỵ trong lòng lạnh lùng cười cất bước đi tới Mang phần thiên cung cầm trong tay. Ha ha, vị bằng hưu này, phiền phức mang cái này trương bảo cung mượn tới giám định và thưởng thức một chút, đà tạ. Lý ca ánh mắt nhìn thẳng vệ vô kỵ trong tay phần thiên cung, chút nào không che giấu lộ ra vẻ tham lam. Xin lỗi, không cho mượn. Vệ vô kỵ lạnh lùng nói. Gặp nhau là duyên, không muốn khách khí như vậy nha. Lý ca hướng những người khác ý bảo, từ hai bên hướng vệ vô kỵ vây quanh. Xem ra các ngươi muốn cấp cướp, cướp, thuận tiện giết người diệt khẩu. Vệ vô kỵ nói. Nói đúng, hôm nay chính là muốn cướp đoạt ngươi. Nếu như ngươi ngoan ngoãn giao ra công pháp vũ kỹ, chúng ta liền cho một mình ngươi thông khoái kết cục, không thì, đại gia khảo vấn thủ pháp, sẽ làm ngươi thành quỷ cũng sợ. Chu Lâm đứng ở bên cạnh nói chuyện lớn tiếng, trên mặt lộ ra tàn nhẫn thần tình. Ngay hắn vừa dứt lời, một đạo lạnh gió thổi qua, hắn chỉ cảm thấy cái cổ có lạnh leo cảm giác, thân thủ sờ một cái, dĩ nhiên một tay tiên huyết. Ngươi, ngươi, ngươi. Chu Lâm xoay người, chỉ vào tiểu bình. ngã trên mặt đất tiểu bình một thanh trường kiếm nơi tay đứng ở vệ vô kỵ bên cạnh nhìn lý ca cùng trần phong nói mặc dù là nữ tử nhưng ta cũng ân đoán rõ ràng hắn đã cứu ta là ân nhân của ta ta không biết làm xin lỗi ân nhân chuyện người tiện nhân này hôm nay ngươi cũng phải chết trần phong ngươi đi đối phó tiện nhân này lý ca trăm triệu thật không ngờ tiểu bình sẽ phản giết chu lâm nổi trận lôi đỉnh về phía trần phong hạ lệnh hai người cùng nhau hướng vệ vô kỵ tiểu bình ép tới chúng ta không phải là đối thủ Mau chạy đi. Tiểu Bình nói với vệ vô kỵ. Ngươi ngăn trở cái này trần phòng, được chưa? Vệ vô kỵ hỏi. Tiểu Bình gật đầu nói, thực lực ta không bằng hắn, nhưng cũng lấy ngăn chặn hắn một trận, nhưng là của ngươi thể lực. Ta thể lực còn có thể chống đỡ, không có vấn đề. Vệ vô kỵ nói. Tiểu Bình trong ánh mắt lộ ra lo lắng, tiến lên trước đi, tại vệ vô kỵ bên cạnh, đưa lô thai nói, ta đã nghĩ xong biện pháp, chúng ta. Xin tin tưởng ta, chúng ta không có việc gì. Vệ vô kỵ nhìn tiểu bình, cắt đứt của nàng nói chuyện. Tiểu bình nhìn vệ vô kỵ hai mắt, gật đầu, lựa chọn tin tưởng. Tối đa 10 hơi thở, ngươi chỉ cần ngăn trở trần phong 10 hơi thở thời gian, là được rồi. Vệ vô kỵ nói xong, hướng Lý ca đi tới, hai người đối diện mà đứng. Một mình ngươi tam trọng thiên thực lực tu luyện giả, tuyệt đối không có khả năng tại đối phó rồi nhiều như vậy ma lang sau khi, còn có thể bảo trì dư thừa thể lực. Lý ca cười nhạo nói, hơn nữa ngươi chỉ là tam trọng thiên sơ kỳ. ta cũng tam trọng thiên trung kỳ, ngươi nhất định phải chết. hắn nói xong, thân thủ rút ra binh khí, một thanh sáng như tuyết cương đao, thể hiện vũ kỹ thức mở đầu. cẩn thận, đao pháp của hắn tất nhiên dưới bậc phẩm vũ kỹ, gọi là loạn phong đao phổ. tiểu bình la lớn, tiện tỷ, ngươi hôm nay sẽ chết rất khó coi. trần phong lo lắng làm gì? giết nàng, chúng ta hôm nay thu hoạch là xong phần. lý ca cả tiếng kêu lên, trần phong đáp ứng một tiếng, nâng kiếm hướng tiểu bình công tới. vong bóng tranh. hai người trường kiếm đánh bộc phát ra len ken thanh âm của đánh nhau vệ vô kỵ trường kiếm nơi tay thể hiện công kích tư thế nghịch phong thập tam kiếm đệ nhất kiếm thức a lý ca kêu to một tiếng cương đao hóa thành một mảnh bạch mang hô khí lưu hỗn loạn một cổ loạn phong theo cương đao dựng lên mặt đất cỏ khô cũng theo gió nhi động lăng không loạn vũ hình thành một cổ khí thế hướng vệ vô kỵ nhào tới ngược gió đồng hoang vệ vô kỵ trước mặt của phảng phất có nhìn không thấy ngọn gió Bổ ra đối phương loạn bầu không khí thế. Cồn vật B, ép Chương 98, ngăn lại nói người, chết. Loạn phong vô hình vô tướng, mắt thường không cách nào thấy, nhưng cũng lấy từ bay múa cỏ khô, nhìn ra khí lưu phương hướng. Vô số cỏ khô tại vệ vô kỵ trước mặt, tách biệt hai bên, tả hữu mà qua. Lý ca nhìn trước mắt dị tượng, mở to hai mắt. Đúng lúc này, vệ vô kỵ kiếm thức phát động, thân hình hướng về đối phương lóe lên mà không. Làm thân hình xuất hiện lần nữa thời điểm. đã đứng ở đối phương phía sau hai trượng ở ngoài lý ca thân hình có chút bất ổn chậm rãi xoay người ngươi đây là cái gì vũ kỹ cùng mới vừa kiếm pháp có chút giống nhau nhưng cũng không phải mới vừa kiếm pháp uy lực lớn rất nhiều nghịch phong thập tam kiếm vệ vô kỵ lạnh lùng đáp ta là loại phong ngươi cũng ngược gió tốt. hắn nói đến một cái chữ tốt lúc nữa cũng vô pháp chống đỡ thân thể té trên mặt đất đã không có hô hấp bên cạnh trần phong thấy lý ca chết Phản phất thấy hung ác ma thú thông thường, quát to một tiếng hướng xa xa đào tẩu. Vệ vô kỵ thi triển du long bộ, đuổi theo, một kiếm đem đánh chết. Tiểu Bình đã đi tới, cười tủm tỉm hướng Vệ vô kỵ thi lễ, đa tạ tu giả ân cứu mạng, tiểu nữ tử ở đây cảm ơn. Nếu đều là tu giả, cô nương cũng không cần khách khí. Lúc đó hoàn cảnh xấu, ngươi có thể đứng ra giúp đỡ tại hạ, tại hạ hẳn là cảm tạ ngươi mới là. Vệ vô kỵ cũng còn thi lễ, vừa cười vừa nói, "Là tiểu nữ tử nhìn lầm." công tử không dâu tương trợ cũng có thể thuận lợi thoát khốn tiểu bình nói hai người cùng nhau thanh lý chiến trường rất nhanh ly khai tìm một chỗ an toàn ẩn nút địa thế cái này mới dừng lại nghỉ ngơi tu luyện giả tương giao không sâu bình thủy tương phủng cũng sẽ không hỏi lai lịch của đối phương vệ vô kỵ không muốn biết đối phương đến tuột cùng cũng không ý tiết lộ tên họ của mình cái này kiêng kỵ tiểu bình cũng biết vệ vô kỵ không muốn nói nàng tuy có ý kết bạn lại không tiện hỏi nhiều thanh lý chiến đấu thu hoạch tổng cộng chỉ ngũ miếng tinh khí thạch cùng một ít vàng bạc tiền tài chi vật cái này vào núi lịch luyện tu giả đều không phải là gia tộc gì tinh anh tự nhiên không có bao nhiêu thân gia tiểu bình mang tất cả mọi thứ chia làm hai phần một người một phần tinh khí thạch không tốt phần vệ vô kỵ chỉ lấy hai quả tinh khí thạch nhiều một quả để lại cho tiểu bình tiểu bình lòng tràn đầy vui mừng cười hướng vệ vô kỵ cảm ơn kế tiếp vệ vô kỵ hỏi rõ địa thế vị trí liền muốn cáo từ ly khai vị công tử này tiểu nữ tử tên là chu tiểu bình nhà ở thải thạch trấn nếu như công tử có cơ hội tới thải thạch trấn thỉnh nhất định tới nhà của ta tiểu tự tiểu bình thấy vệ vô kỵ phải ly khai lúc này mới bối rối nói ra lai lịch mình thải thạch trấn vệ vô kỵ trợt nhớ tới vệ thị gia tộc bồn ra ngay thải thạch trấn nét bất quá thải thạch trấn cũng không phải là vệ thị một nhà tất cả mà là tam đại gia tộc cùng sở hữu tại vệ vô kỵ trong trí nhớ thải thạch trấn dựa vào mà thành lập Tường thành nguy nga cao vót hùng quan đừng nói có thể chống đỡ các loại tập kích quả thực chính là một tòa pháo đài cứ điểm bên trong thành tường phòng ốc ban công vô số thương nhân tập hợp đủ để dung nạp trăm vạn phần chúng vệ thị gia tộc phân gia đệ tử chỉ cần đạt được thối thể 5 tầng thực lực trải qua khảo hạch liền có thể tiến nhập bổn ra tu luyện vệ vô kỵ thu hồi trong lòng cảm khái cười ôn quyền đa tại chu tiểu thư ý tốt tại hạ có cơ hội nhất định bái phỏng nói xong vệ vô kỵ xoay người ly khai hướng xa xa vội và đi chu tiểu bình nhìn vệ vô kỵ bóng lưng thẳng đến vệ vô kỵ tiêu thất mới thở dài xoay người ly khai giữa núi rừng vệ vô kỵ bay nhanh quần cuộn, đêm tối chạy đi hướng vệ ra trang đi hơn 20 ngày sau hắn rốt cục thấy được vệ gia trang thật không ngờ chuyến đi này sẽ đi ra xa như vậy lại bị truyền đưa đến thải thạch trấn địa giới vệ vô kỵ trong lòng thầm than sửa sang xong đi trang mang hổ lô tiên cảnh trồng dược liệu đào được một ít trang tại hái thuốc ba lô bên trong Dọc theo đại đạo hướng vệ gia trang đi đến. Còn chưa tiến nhập vệ gia trang, nhất bang tiên y nổ mã vệ gia đệ tử, xông tới mặt. Những người này đại đa số đều là nhị trọng thiên thực lực, xem trang phục trang phục, chắc là ra ngoài săn bán. Vệ vô kỵ hướng bên đường mau tránh ra, khiến qua mọi người. Vệ vô kỵ. Người cư nhiên ở chỗ này. Một gã vệ gia đệ tử thấy vệ vô kỵ, đìm ngựa dừng lại, cả tiếng hô lên. Quả thật là vệ vô kỵ cái phế vật này. Hắn không phải là bị lệnh cưỡng chế không cho phép ra trang sao? Tại sao sẽ ở trang người thường đi? Không biết, giống như hắn theo bổn ra hái thuốc đi. Nói bậy, bổn ra hái thuốc của người, mấy ngày hôm trước sẽ trở lại. Cái phế vật này lệnh cấm không có giải trừ, sao dám tự ý ra trang? Một đám người đều xông tới, nhìn vệ vô kỵ nghị luận ở ĩ. Vệ vô kỵ, ngươi cái phế vật này, làm sao dám tự ý ra trang? Một gã vệ gia đệ tử, đánh mã để ngang đường chúng, ngăn trở vệ vô kỵ lối đi. Ta đi chỗ, mắc mớ gì tới ngươi? Vệ vô kỵ ha hả cười. Gì? Ngươi lại dám nói như vậy với ta? Gia tộc pháp luật của ngươi lệnh cấm chưa giải trừ, dám can đảm tự ý ra trang, tử tội. Từng vệ ra trang của ngươi đều có thể được mà giết phần. Cái này tên con em tung người xuống ngựa, đi tới vệ vô kỵ trước mặt, ta cho ngươi một cái cơ hội giải thích, nói xong ta vui vẻ, ta dẫn ngươi đi hình đường, chờ đợi xử lý, nếu như nói được mất hứng, ta lập tức mang ngươi tại chỗ giết chết. Người khác đều xông tới, không có hảo ý nhìn vệ vô kỵ. Trong khoảng thời gian này, cái phế vật này tại vệ gia trang xuất tấn phong đầu, thành đại gia nghị luận đối tượng, khiến người ta cảm giác phiền chán. Lúc này đúng là cơ hội, có thể mượn ra quy thuật tiện, hung hăng giáo hấn một chút cái phế vật này. Nghe nói ngươi cũng tấn chức trở thành tu luyện giả, không biết nhất giai căn cốt, một tầng thực lực, là thế nào một cái dạng. Cho ngươi một cái cơ hội biểu diễn đi ra, khiến chúng ta nhìn. Chặn đường cái này tên con em vừa tấn chức thối thể nhị trọng thiên, nhìn vệ vô kỵ chào vừa cười vừa nói. Tốt cầu không cản đường, cút ngay. Vệ vô kỵ lạnh lùng nói. Ni mã. Cái này tên con em thuận lợi dùng mã tiên hướng vệ vô kỵ rút đi. phanh Giữa sân bóng người chấp động, một đạo nhân ảnh bay ra ngoài, nặng nề mà té xuống đất. Mọi người tập trung nhìn vào, bay ra ngoài của người không phải là vệ vô kỵ, mà là kia tên con em, té trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, hôn mê đi. Nhị trọng thiên thực lực tu luyện giả, cư nhiên bị vệ vô kỵ nhất chiêu đánh bay, đã hôn mê. Mọi người thất kinh, cái phế vật này làm sao có thể lợi hại như vậy? Không phải nói hắn chỉ một tầng thực lực sao? Làm sao có thể đánh bay nhị trọng thiên tu luyện giả? Nhị trọng thiên thực lực. Cái này, cái phế vật này, cư nhiên tấn cấp thối thể nhị trọng thiên. Một gã nam tử tỉ mỉ quan sát vệ vô kỵ thực lực, cả tiếng kêu lên. Bất quá, hắn cũng không biết, vệ vô kỵ dùng nội tức gần nấp thuật, quan sát được thực lực so thực lực chân thật kém một cấp bậc cái phê vật này muốn tạo phản hắn tự ý ra trang tộc quy có dạy bảo người người được mà giết phần giết hắn không chỉ vô tội còn có thể lĩnh gia tộc công hơn điểm số một tên con em rút kiếm tiến lên nói với mọi người đạo đúng vậy mọi người cùng nhau bắt hắn giao cho hình đường kiếm lấy gia tộc công vân đại gia phải cẩn thận vừa mới tiểu lâm sơ xuất nhất chiêu đã bị đánh hôn mê sợ cái gì chúng ta nhiều người như vậy tại sao phải sợ hắn một người hơn 10 người vệ gia đệ tử cùng nhau rút ra binh khí hướng vệ vô kỵ ép tới thương một tiếng kiếm minh trường kiếm ra khỏi vỏ vệ vô kỵ ánh mắt khinh miệt đảo qua mọi người lộ ra sắc ý ngăn lại nói người chết cồn vật bi khi chương 99, máu nhuộm trường ai? trường kiếm hàn quang loại ra sơ xác tiêu điều ý hướng bốn phía tản ra khiến người ta cảm giác gáp lực hít thở không thông vệ vô kỵ nhìn chặn đường mọi người Tay phải trường kiếm chỉ xéo đại địa, từng bước từng bước đi về phía trước. Người cái phê vật này, giả thần giả quỷ hù người. Một gã con em gia tộc cả tiếng chửi bậy, đĩnh kiếm mà lên. Thương. Vong bong tranh. bóng người lóe lên, kiếm quang phun ra nuốt vào, người ngoài thấy không rõ hư thực. Chỉ nghe thấy vài tiếng trường kiếm bộ dạng kích thanh âm của, hô. Một thanh trường kiếm tuột tay, hướng bên cạnh bay đi, thẳng tắp địa xuyên vào trên mặt đất, trôi kiếm vẫn lay động không nớt. a giữa tiếng kêu gào thê thảm một đạo nhân ảnh về phía sau lảo đảo rời khỏi sáu bảy trượng mới đứng vững cấp bộ ngươi ngươi đây là cái gì kiếm pháp làm sao sẽ so với ta kiếm còn nhanh hơn con em gia tộc che hóng vai tiên huyết nhiễm đỏ vác áo hoảng sợ nhìn vệ vô kỵ vệ vô kỵ không trả lời trường kiếm huy động chỉ phía xa bốn phía mọi người đây chỉ là một cảnh cáo nếu như bọn ngươi không biết tốt xấu tiếp tục xuất thủ ngăn trở đừng trách ta dưới kiếm vô tình phế vật rạc đều mau tránh ra xem ta tới bắt hắn người nói chuyện là nhị trọng thiên hậu kỳ tu luyện giả tên là trương hoa tay hắn cầm một chi trường thường nhẹ nhàng huy động mùi thương huyễn hoa ra một điểm quang hoa hô hắn vũ động tốc độ bỗng nhiên biến đổi trường thương hướng về phía trước chỉ phía xa mùi thương quang mang tăng vọt phản phất đâm rách thành thiên thông thường đây là phá thiên thương thuật ta tại tàng thư lâu ra mắt điển tịch là người cấp thượng phẩm vũ kỹ cái phế vật này chỉ là nhị trọng thiên sơ kỳ trương hoa là nhị trọng thiên hậu kỳ kết quả không huyền niệm chút nào thắng chắc xem mũi thương thượng thương mang đây là phá thiên thương thuật đại thành dấu hiệu a hoa ca phá thiên thương thuật tu luyện tới đại thành chi cảnh hoa ca giết chết cái phế vật này chết tiệt nhất dài căn cốt hoa ca mau ra tay giết tên tiện chủng này chúng ta đi uống rượu mọi người thấy kiếm trương hoa thương thuật đều hưng phấn cả tiếng kêu lên giết trương hoa quát to một tiếng trường thương trong tay vũ động thương mang huyền hóa ra một mảnh quang ảnh lôi ra một đạo thất luyện hướng vệ vô kỵ đánh tới mặc cho trương hoa thương pháp vũ kỹ là người cấp thượng phẩm tu luyện tới đại thành chi cảnh nhưng dù sao chỉ là thối thể nhị trọng thiên cảnh giới chỉ thực lực của tự thân cảnh giới khả năng đánh giá tu giả cao thấp đối phương thương thuật không kém nếu như là tam trọng thiên thực lực vệ vô kỵ muốn lên tinh thần đường đối nhưng chỉ là chính là nhị trọng thiên thực lực vậy quá thiếu nhịn vệ vô kỵ trở mình tay xuất kiếm mũi kiếm một điểm hàn tinh bắn thẳng đến đi đang Mũi kiếm đinh tại trường thương đầu thương thượng, trương hoa chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ, từ từ thân thương truyền đến, hai tay từng đợt tê dại, thật là lớn lực lượng. Trương hoa trong lòng hoảng sợ, cổ lực lượng này cao hơn hắn nhiều lắm, đây cũng không phải là nhị trọng thiên lực lượng, cái ý niệm này mới vừa ở trong lòng hắn dâng lên, còn không kịp chuyển đổi thứ hai ý niệm, vệ vô kỵ một bước hướng về phía trước phụ cận, trường kiếm theo thân thương trưởng, biết thời biết thế, kiếm phong hướng, cổ tay của hắn công tới, trương hoa không có dư thừa tuyển chọn. Chỉ có thể giạt ra một tay, lui về phía sau đi. Vệ vô kỵ nhưng không có cho đối phương bất cứ cơ hội nào, trường kiếm tiếp tục đặt công, tay kia bắt lại đối phương cắn thương, một tay lấy đối phương trưởng thương đoạt lấy. phanh. Vệ vô kỵ hơi thương quét ngang, nện ở đối phương eo thân thượng. Trương hoa hét thảm một tiếng, thế trên mặt đất. Vệ vô kỵ trường thương trước thân, sáng như tuyết đầu thương đặt ở trương hoa cổ mặt trên, chỉ tu nhẹ nhàng một đưa, liền có thể đâm vào đối phương ít hậu. Người, người người. trương hoa hai mắt lộ ra kinh hãi sắc mặt tái nhợt đầu đầy mồ hôi lạnh một luồng sợi địa chạy xuống từ lúc chào đời tới nay hắn lần đầu tiên cùng tử vong như vậy địa tiếp cận cái loại này vạn kiếp bất phục cảm giác khiến hắn hồn phi phách tán cúc ngay cho ta đây là lần thứ hai cảnh cáo không có lần thứ ba vệ vô kỵ trầm giọng lên tiếng thủ đoạn lầm nhẩm trường thương về phía trước mánh liệt đầu thương rán cổ đối phương ra thịt thật sâu cắm vào mặt đất trong bùn đất hiện trường một mảnh vắng lặng mỗi người đều bị kinh ngốc tại chỗ trên mặt lộ ra sâu đậm ý sợ hãi trương hoa là thối thể nhị trọng thiên hậu kỳ thực lực dĩ nhiên vừa đối mặt ở dưới liền bị vệ vô kỵ cướp đi binh khí đánh ngã xuống đất kia vệ vô kỵ lại nên nên là dạng gì thực lực vệ vô kỵ mắt lạnh nhìn quét mọi người cất bước từ trong đám người sát bên người mà qua nhìn vệ vô kỵ bóng lưng mọi người cái này mới hồi phục tinh thần lại hắn chính là nhị trọng thiên sơ kỳ thực lực vừa mới ta khinh thường, đại gia không phải sợ cùng tiến lên bắt hắn Trương Hoa từ mặt đất đứng lên, hướng mọi người cả tiếng cổ động. Bị một cái phế vật áp chê trên mặt đất, khiến hắn cảm giác được trước nay chưa có khuất đủ, không thể cứ tính như vậy, nhất định phải giết chết tên tiện chủng này. Lúc này nhiều người, đúng là cơ hội. Mọi người cùng nhau tiến lên, bắt hắn. Ít nhất, có 500 điểm gia tộc công vân. Đối phó loại này cầu vậy tiện chủng, không cần đơn đả độc đấu. Nói cho cùng, đối với vi phạm gia quy người, có thể bất kỳ thủ đoạn nào bắt. Chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ hại hắn một người sao. Hơn nữa, cái phế vật này chỉ nói là được lợi hại, căn bản không dám giết người. Vệ vô kỵ thể đi. Thúc thủ chịu chói, cho một mình ngươi hình đường cơ hội giải thích. Gia tộc pháp luật xâm nghiêm, đối với vi phạm gia quy người, bất luận kẻ nào đều có thể xuất thủ, hơn nữa tưởng thưởng phong phú. Trương Hoa đánh trống gieo họ, tại cộng thêm phong phú gia tộc công hân, mọi người phảng phất bị điểm đốt dường như, hướng vệ vô kỵ vào tới. tiếng bước chân dồn dập từ phía sau truyền đến vệ vô kỵ dừng bước bung dược liệu ba lô sắc mặt nghiêm nghị Giết, giết, giết. mọi người một mảnh hò hét trong khoảnh khắc vọt tới phụ cận vệ vô kỵ đứng thẳng cổ đạo trong phảng phất một nghìn năm không thay đổi ngon thạch mắt lạnh nhìn đối phương bước tới thương trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ một đạo kiếm quang phá không bén nhọn kiếm khiếu sỏ xuyên qua hư không a hét thảm một tiếng xông lên phía trước nhất nam tử từ vệ vô kỵ bên cạnh sẽ qua Bỏ ra một đường tiên huyết, ngã trên mặt đất. Thứ nhất, tiểu nghịch phong kiếm pháp. Vệ vô kỵ lanh tĩnh được như hàn băng thông thường, trường kiếm trong tay như gió, không chút lưu tình huy động công giết. Phúc, phúc, lại có trong hai người kiếm, hướng bên cạnh lào đảo mà đi, té trên mặt đất, lúc đó chết. Ngay sau đó, người thứ tư, thứ năm, làm thứ sáu người té trên mặt đất thời điểm, mọi người rốt cuộc biết sợ, trước mặt vệ vô kỵ, đã không phải là trong mắt bọn họ phế vật mà là một gã thực lực vượt lên trước bọn họ tu luyện giả khắc đừng tới đây trương hoa hoàn toàn bị vệ vô kỵ sát phạt sợ vỡ mật thương hoàng về phía sau đào tẩu hắn biết vệ vô kỵ thực lực một mực dấu đang lúc mọi người phía sau rốt cục bảo vệ tính mệnh nếu đã giết sẽ triệt để giải quyết vừa mới nếu như không phải là trương hoa một tiếng đánh trống gieo họ cũng không có trận này chém giết vệ vô kỵ dương kiếm mà lên hướng trương hoa công tới trương hoa quát to một tiếng ôm đầu đào tẩu vệ vô kỵ thân hình lóe lên mà không tốc độ vượt lên trước trương hoa từ bên cạnh hắn một cướp mà qua trương hoa chạy động thân thể đống nhiên chấn động phó mặt té trên mặt đất lúc đó chết đi những người khác đều bị vệ vô kỵ sát phạt sợ đến hồn bất phụ thể cùng nhau kêu to hướng trong thôn tràng mặt bỏ chạy vệ vô kỵ cũng không đổi theo cầm lấy dược liệu ba lô cóng lên người hướng vệ gia trang đi đến cồn vật bi khi f chương 100, cường thế xuất thủ vệ gia trang bên ngoài cổ đạo lộ khẩu Đã xanh mặt đường vang lên lộn xộn tiếng bước chân của. Có hơn 30 nhân thủ chấp binh khí, từ bên trong trang bừng lên. Những người này đại đa số đều là vệ gia trang thôn dân, đi ở trước mặt mấy người cũng thân là võ đạo tu giả con em gia tộc, người cầm đầu đúng là vệ lập. "Vệ vô kỵ, ngươi phát rồ, bên đường giết chết con em gia tộc, ngươi có biết tội của ngươi không?" Vệ lập quát lớn. "Ta phụng gia tộc phần mệnh hái thuốc, có tội gì?" Vệ vô kỵ lạnh lùng đáp. Người tên tiện chủ này, còn dám can đảm nói sáo?" ngươi cái phế vật này vi phạm gia tộc lệnh cấm, giao thiệp với trang bên ngoài, liền là tử tội. Cùng hắn nói nhảm làm gì, bắt hắn, đưa cho hình đường. Cái này cậu tạp chủng dám đảm đương đường giết người, đưa cho hình đường, cực hình mà chết. Không người nào nguyện ý nghe vệ vô kỵ giải thích. Một mảnh quát thanh, hướng vệ vô kỵ trước mặt đè xuống. Toàn bộ an tĩnh. Vệ lập ngừng thanh âm của mọi người, gia tộc hái thuốc người, mấy ngày trước đã đã trở về, mà của ngươi lệnh cấm nhưng không có thấy giải trừ. Cho nên, lấy hái thuốc làm lý do đi ra thôn trang, quả thật nói xạo phần tử. Vệ lập nói đến đây nhi, ha hả cười, cất bước tiến lên, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay đầu. Hôm nay ta muốn đem ngươi tên tiện chủng này ngay tại chỗ chém giết, băm cho cho ăn, làm xong sau đó, còn có thể kiếm lấy gia tộc công hân điểm số. Lập ca, tổng cộng có 500 điểm gia tộc công hân, ngươi cần phải mời khách ra. Giết chết cái phê vật này, thì có 500 điểm công hân điểm số. quá hoa toán. Phát tải. Nhất bang theo ở phía sau đệ tử, đều cả tiếng nghị luận. Đợi lát nữa ta giết cái phế vật này, mỗi người đều có công hơn cầm. Vệ lập nói với mọi người đạo. Chúng người vui mừng, cùng nhau kêu la hướng vệ lập nói lời cảm tạ. Vệ lập khoát tay chặt lại, nhìn phía vệ vô kỵ, trên mặt lộ ra nanh sắc, huy kiếm công đi qua. hắn thấy, tự mình tam trọng thiên thực lực, chém giết đối phương, không cần tốn nhiều sức. Vệ vô kỵ nhìn đối phương, đĩnh kiếm mà lên, bong bong tranh. Một trận dồn dập trường kiếm hô kích, hai đạo nhân ảnh chớp động, Phảng Phất hư ảnh thông thường, trong điện quang hỏa thạch, một đạo nhân ảnh về phía sau lăng không bay ra ngoài. Thình thịch. Vệ Lập ngang bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, ý nghĩ một trận ngất xỉu, Thương Hoàng Điệu bỏ dậy. "Ngươi, ngươi làm sao có thể còn hơn ta?" Vệ Lập dưới chân phù phiếm, trọng tâm bất ổn, Phảng Phất say rượu thông thường. Vệ vô kỵ thiết quyền như điện, song trưởng nhanh huy. Nắm tay hóa thành một mảnh tàn ảnh, rơi vào vệ Lập trên mặt của, trên người bang bang thanh từng quên đến thịt vệ lập hoàn toàn mất đi chống đỡ năng lực thành luyện quyền đống cát vệ vô kỵ quyền đấm cướp đá mưa rền gió giữ thông thường vệ lập gương mặt trở nên huyết nhục mơ hồ theo thông thường địa nằm trên mặt đất nhẹ giọng hừ hừ đến bàng quan con em gia tộc tất cả đều lặng ngắt như tờ không ai có can đảm đi tới cứu trợ vệ lập thế nhưng tam trọng thiên thực lực cứ như vậy vô cùng đơn giản địa bị vệ vô kỵ chính diện đánh bại những người khác đi tới còn chưa phải là muốn chết lúc nào cái này nổi danh phế vật cụ bị thực lực như vậy mỗi người đều ngơ ngác nhìn trong sân vệ vô kỵ phảng phất chưa từng có ra mắt người này dường như giết người như giết gà vệ vô kỵ ngừng tay ánh mắt đảo qua mọi người lúc này một trận gấp tiếng vó ngựa từ xa đến gần mười mấy con khói mã chạy nhanh đến tránh ra tránh ra một người tung người xuống ngựa hướng đám người vây xem vào tới hơn mười người con em gia tộc vây quanh một gã thân hình cao lớn người trẻ tuổi từ phía sau bước nhanh đi lên Đứng ở giữa sân. Các vị không sao. Có ta vệ bưu tại, cái phế vật này đó là một con đường chết. Thân hình cao lớn người trẻ tuổi tên là vệ bưu, hắn nhìn đại gia la lớn. Vài tên con em gia tộc xem thấy người tới, phảng phất nhìn thấy cứu tinh, thoáng cái cầm giữ đi qua. Vệ bưu là ai? vây xem trong đám người có người nhỏ giọng hỏi. Vệ bưu chính là vệ gia trang thế hệ trẻ cao thủ, tam trọng thiên hậu kỳ thực lực. Có người đáp. Không đúng, chắc là đỉnh thực lực. So hậu kỳ cao hơn một điểm. Có người biết chuyện ở bên cạnh bổ sung. Không biết, vệ bưu chống lại vệ vô kỵ, ai thua ai thắng. Không rõ ràng lắm, hiện tại xem ra, vệ vô kỵ khẳng định dùng công pháp, che giấu thực lực của chính mình, thấy không rõ lắm, thế nào phán đoán. Cái này tốt phán đoán à, vệ vô kỵ đỉnh phá thiên chính là tam trọng thiên thực lực, vệ bưu cũng đỉnh cảnh giới, ai thua ai thắng, còn chưa phải là vừa xem hiểu ngay. Phòng trưng vệ vô kỵ lần này cần thua. Ni mã. cái phế vật này trong khoảng thời gian này xuất tấn phong đầu nhìn hắn ta liền đáng ghét bên đường giết mấy cái nhân mạng đơn giản là làm người ta giận sôi hầu như mọi người đều đối vệ vô kỵ không định gặp một cái phế vật bị chê cười nhiều năm chê cười trong lúc bất chợt thành võ đạo tu giả hiện tại lại có cao như vậy thực lực thoáng cái cao ở mọi người bên trên tất cả mọi người nghĩ tức giận bất bình vệ vô kỵ nhìn vệ bưu bên hai nghe mọi người nghị luận trong lòng tĩnh như mặt nước phẳng lặng tại trong trí nhớ của hắn Vệ gia trang mọi người, không ai đối với hắn công chính qua. Loại này vây xem nghị luận, chỉ chỉ trói trói chẳng diện, với hắn mà nói, đã tập mãi thành thói quen. Trong mắt của mọi người, hắn chính là một cái chết tiệt phế vật, quản chi thành tu luyện giả, cũng là nhất giai căn cốt tu luyện giả phế vật. Vệ vô kỵ, người đang chết này phế vật, lại dám vi phạm lệnh cấm, tự ý ra trang, tử tội. Vệ bưu một tiếng gầm lên, hung hãn khí thế chấn áp toàn trường. Bưu ca, một quyền đánh chết hắn. Mặc kệ chết sống, gia tộc công hơn điểm số đều là giống nhau nhiều, đánh chết hắn mất việc. Đối, đánh chết hắn. Đánh chết hắn là chết đi con em gia tộc báo thủ. Vệ bưu phía sau, nhất bang con em gia tộc trắng trợn kêu la, đều hận không thể vệ vô kỵ lập tức bị đánh chết. Đối phương kêu gào, như cuồng phong xoắn tới, vệ vô kỵ không chút sức mẻ, phảng phất ngược gió mà đi. Cái này cùng mình tu luyện lịch phong thập tam kiếm, lưu ý cảnh thượng, lại mơ hồ có một tia phù hợp ý. Xem ra ta vệ vô kỵ quyết định cả đời này, muốn ngược gió mà đi, tại nghịch cảnh trung, đi ra con đường của mình tới, ha ha. Vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng, nụ cười trên mặt không khỏi nhiều vài phần. Vệ bưu thấy vệ vô kỵ biểu tình, giận tí mặt, người đáng chết này người điên, giết số cái nhân mạng, còn dám cười, ta lập tức cho ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Vệ vô kỵ biết vệ bưu, tuy rằng không phải là gia chủ nhất mạch đích truyền, lại cùng vệ vô viên quan hệ thân mật, phảng phất thân huynh đệ thông thường. Vệ vô huyên muốn giết mình, vệ bưu cũng giống như vậy. Nhiều lời vô ích, vệ vô kỵ hướng vệ bưu ngắc, để cho hắn yên tâm mã qua đây. Tốt, để ta một quyền đánh chết ngươi, đưa ngươi đi gặp của ngươi ma quỷ cha mẹ. Vệ bưu người cao mã đại, tuy rằng tu luyện binh khí, nhưng am hiểu nhất cũng quyền pháp. Chỉ thấy hắn quát to một tiếng, cả người khí thế tản ra, từng bước từng bước hướng giữa sân đi đến. Ta không có nhìn lầm a, Cổ khí thế này không phải là tam trọng thiên a, Ngươi không có nhìn lầm. Vệ bưu phát lực đặc thủ, là tứ trọng thiên thực lực. Nguyên lai hắn đột phá gông cùng siếng xích, tấn chức tứ trọng thiên. Ha ha, vệ vô kỵ tên tiểu tạp chủng này, lần này là chết chắc. Một hồi không có huyền niệm chém giết, đặc sắc thiếu rất nhiều. Mọi người cả tiếng nghị luận, vệ vô kỵ ở trong mắt bọn họ, đã là một cái chết người đi được. Cồn vật bi, khi F. linh 101, tương trợ. Vệ vô kỵ nhìn vệ bưu, trên mặt cũng lộ ra ngưng trọng. Võ đạo thối thể cửu trọng thiên. Gia thịt gân cốt nội khí huyết, chia làm trước tam trung tam cùng sau tam, tổng cộng tam đại quan. Tiến nhập tứ trọng thiên, chính là hoàn thành gia thịt tu luyện, chuyển hướng thân thể gân cốt tu luyện. Đây là võ đạo tu luyện một cái đại quan, tiến nhập tứ trọng thiên tu luyện giả, thực lực sẽ có một so với biến hóa lớn, đối tam trọng thiên thực lực, có áp chế tính ưu thế. Bất quá, vệ vô kỵ cũng không phải không có thể ứng phó, hán cửu chuyển thương Long Công đã là sơ thành chi cảnh, lực lượng thượng kiêu ngạo với thối thể tứ trọng thiên nhưng là liền vẹn vẹn chỉ là lực lượng thượng kiêu ngạo với đối phương cái khác phương diện còn là kém một ít ta chỉ cần một cái cơ hội thừa dịp đối phương không biết thực lực của ta một quyền định thắng bại vệ vô kỵ cẩn thận đề phòng gắt gao khóa lại đối phương nhất cử nhất động nhìn đối phương phòng ngự tư thế vệ bưu cười ha ha lộ ra thô bạo tàn nhẫn vẻ ngươi cái phế vật này nghìn vạn không muốn hướng ta quỳ xuống đầu hàng quỳ xuống đầu hàng liền không dễ chơi ta mang ngươi toái thi vạn đoạn từng điểm một dàn vặt hành hạ đến chết thẳng đến ngươi nuốt hạ tối hậu một hơi thở. Vệ vô kỵ không để ý đến vệ bưu, đứng tại chỗ, phảng phất pho tượng thông thường. Ta đến xem, ngươi đến tột cùng là thực lực gì. Vệ bưu đi nhanh tiến lên, cả người khí tức lại là biến đổi, một cổ trích nhiệt khí lưu ở bên cạnh hắn quanh quẩn. Tuy rằng nhìn bằng mắt thường không gặp, nhưng vệ vô kỵ thần thức ý niệm lại rõ ràng cảm thấy. Tiểu lưu tinh quyền. Vệ bưu sử xuất vũ kỹ là tiểu lưu tinh quyền pháp, nắm tay mơ hồ mang theo ám hồng sắc, phảng phất cực nóng lưu tinh. hướng vệ vô kỵ lăng không rơi tới Frank. vệ vô kỵ lắc mình né tránh nắm tay rơi trên mặt đất mặt đất đá xanh ứng tiếng mà toái. quy liệt văn lộ hướng tứ phương kéo dài như mạng nhện thông thường nhìn ngươi có thể tránh bao lâu vệ bưu bước nhanh tiến lên huy quyền đoạt công vù vù hô nắm tay mang theo cực nóng khí lưu giống như tinh vẫn lưu hỏa thông thường vệ bưu chiếm cứ tràng thượng tất cả ưu thế hoàn toàn chế trụ vệ vô kỵ vệ vô kỵ muốn tránh cũng không được Chỉ có thể đón đỡ một quyền, thân thể về phía sau lui nhanh, lảo đảo trong lúc đó thiếu chút nữa ngã lăn xuống đất thượng. bưu ca thần lực. Giết chết cái này tiểu tiện trùng. Biu ca huy vũ, sau khi đánh xong, ta mời ngươi uống rượu. Cái phê vật này, hôm nay mệnh tang hơn thế. bưu ca tiểu lưu tinh quyền, thật là xuất thần nhập hóa. Sau lưng nhất bang vệ tính đệ tử, thấy vệ vô kỵ chống đỡ hết nổi, cùng nhau cả tiếng kêu lên. Giết. Vệ bưu lại là một quyền. Vệ vô kỵ vươn song trưởng ngăn trở, thân thể về phía sau bay rớt ra ngoài. Rời trên mặt đất, vệ vô kỵ không có có thể đứng ở, cái trên mặt đất sau khi, mới lung lay lắc lừ đứng lên. Vệ bưu lắc mình vào tới, một quyền hướng vệ vô kỵ công tới. Hàn thấy, vệ vô kỵ đã không cách nào ủng hộ, một quyền này hạ xuống, bất tử cũng phải trọng thương. Đúng lúc này, vệ vô kỵ thân thể một bước rào bước tiến lên, không chút do dự chém ra nắm tay. Frank. Một tiếng vang thật lớn, song quyền đối lay động. vệ biêu thân thể ngã về phía sau lộ ra trước mặt cái hở thình thịch vệ vô kỵ nhanh như tia chớp theo sát thượng không có cho đối phương một điểm cơ hội một quyền đánh vào vệ bưu lòng của miệng tứ trọng thiên lực đạo là 1.200 hai trăm cân vệ vô kỵ vận chuyển thương long công toàn lực một kích chính là cái này lực đạo vệ bưu thân hình cao lớn tại nghìn cân quyền lực dưới sự đả kích về phía sau bay ra ngoài té trên mặt đất lúc đó chết thối thể tứ trọng thiên tu luyện giả bị vệ vô kỵ một quyền đánh chết sau lưng mọi người vốn tưởng rằng sẽ thấy vệ vô kỵ bị quyền giết nhưng kết quả lại tương phản vệ bưu trái lại thành quyền hạ vong hồn trong lúc nhất thời mọi người như ve mùa đông thông thường toàn bộ chớ có lên tiếng ngơ ngác nhìn vệ vô kỵ vệ vô kỵ một quyền đánh chết tứ trọng thiên thực lực vệ bưu thực lực nói chuyện mặc kệ trước đây làm sao hiện tại tuyệt đối là đang lúc mọi người bên trên cái này là không thể tranh cãi sự thực nếu như nói vừa mới mọi người còn đối vệ vô kỵ tức giận bất bình lộ ra coi thường dám dấp Bây giờ nhìn hướng vệ vô kỵ ánh mắt của, cũng tràn đầy sợ hãi. Vệ vô kỵ cao hơn bọn họ ra một ít, mỗi người đều nghĩ không phục, các loại đấu kỵ khinh bỉ, ghi hận trong lòng. Hiện tại vệ vô kỵ biểu diễn xuất kích giết tứ trọng thiên thực lực, mỗi người trái lại đã không có cái này tâm tư, chỉ có thể là sợ hãi. Còn có ai nguyện ý hạ chàng chỉ giáo? Vệ vô kỵ ánh mắt nhìn quét mọi người, lạnh lùng hỏi. Hiện trường hơn 200 người, không ai có can đảm trả lời, mỗi người tại vệ vô kỵ ánh mắt đảo qua thời điểm vội vàng túi đầu làng tránh không dám chính diện tương đối nếu như không có chỉ giáo liền mau tránh ra một con đường vệ vô kỵ trầm giọng nói mọi người vội vàng hướng hai bên mau tránh ra vệ vô kỵ con hái thuốc ba lô từ người hạng đi qua hướng bên trong trang đi đến đúng lúc này mấy đạo thân ảnh từ bên trong trang vọt ra dẫn đầu một gã lao giả đúng là vệ thủy hải ha ha, vệ vô kỵ hôm nay nhìn ngươi có lời gì nói bắt lại cho ta chết sống bất luận vệ thụy hải la lớn đăng nhập để đọc chuyện bên cạnh hai gã tùy tùng là sáu tầng thực lực am hiểu sâu vệ thụy hài lòng của nghĩ chết sống bất luận ý tứ chính là tại chỗ đánh chết hai người đáp ứng một tiếng cất bước tiến lên hướng vệ vô kỵ chạy đi thực lực đối phương rất cao phản kháng không có chút nào tác dụng hơn nữa vệ vô kỵ trong lòng sáng như tuyết chỉ cần hơi chút chống lại cũng sẽ bị đối phương nắm mượn cớ giết chết tự mình tránh không được một hồi nhục nhã ta vệ vô kỵ phát thệ luôn luôn một ngày sẽ cùng các ngươi tính rõ ràng bút chứng này. Vệ vô kỵ bỏ qua chống lại, thu kiếm vào vỏ, trên mặt gió yên sóng lặng, chuẩn bị lặng lẽ thừa thụ, gần phủ xuống hết thảy. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh buôn ba mà đến, che ở vệ vô kỵ trước mặt của. Trương chấp sự, sao ngươi lại tới đây? Vệ vô kỵ xem thấy người tới, trong lòng bung lòng, nhỏ giọng hỏi: người ở đây trang bên ngoài, giết chết mấy người, hiện tại toàn bộ vệ gia trang đều biết, sư phụ biết ngươi không có thể ứng phó, để cho ta tới bảo vệ ngươi. Hoàn hảo chưa có tới muộn. Trương chấp sự nhẹ giọng nói. Đa tạ cổ lão tiền bối dày yêu. Vệ vô kỵ thấp giọng đáp. Ngươi thế nào vừa về tới vệ gia trang mà bắt đầu đại khai xa giới? Trương chấp sự thấp giọng hỏi. Vệ vô kỵ đang muốn giải thích, Trương chấp sự ngừng hắn nói chuyện, đợi lát nữa lại nói. Đối phương vệ thủy hải tới rồi. Trương chấp sự là buồn gia của người, hai gã thủ hạ tự nhiên không thể động thủ. Vệ thủy hải thấy tình cảnh này, cất bước đã đi tới. Trương chấp sự. Ngươi là bổn gia của người, lẽ nào đã quên gia tộc pháp luật, không thể nhúng tay bản ra sự vụ sao? Vệ Thụy Hải trầm giọng hỏi. Nhị lao gia tử nói thế từ đâu nói lên? Ta có thể vẫn chưa nhúng tay phân ra sự vụ A? Trương chấp sự cười ôn quyền trả lời. Nếu như vậy, thỉnh Trương chấp sự tránh ra, ta muốn bắt hạ cái này tiểu vương bắt chứng. Vệ Thụy Hải nói. Ác, thì ra là thế, ta có thể cho mở, thế nhưng phân gia cũng có phân gia gia quy, vô cơ giết lầm là sẽ bị bổn gia vấn trách. Tuy rằng quyền lực của ta chỉ giới hạn ở tàng thư lâu, nhưng có trách nhiệm mang nguyên do chuyện báo lên buồn ra, hy vọng nhị lao ra tử không muốn nhất thời hồ đồ, đi làm đường. Trương chấp sự nói xong, như trước đứng ở vệ vô kỵ phía trước, không có nhường ra ý tứ. Ta đã biết, ngươi hãy để cho mở. Vệ Thụy Hải tiến lên một bước, muốn nhiều khai trương chấp sự, lấy tay hướng sau lưng vệ vô kỵ trộm tới. Cồn vật Chương thì F. lẻ 102, hình đường vân tội. Trương chấp sự một bước tiến lên. thân thủ ngăn cản. Vệ Thụy Sơn thuận lợi vừa đỡ, hai người trao đổi nhất chiêu, đều lui ra phía sau một bước. Trương Chấp Sự, ngươi đây là cố ý muốn cùng ta động thủ a? Vệ Thụy Hải lạnh lùng cười. Nhị Lao gia tử là thối thể bắt trọng ngày thực lực, tại hạ khởi là đối thủ của ngươi. Bất quá, y theo phân gia gia quy, vệ vô kỵ thiên đại tử tội, cũng không có thể do Nhị Lao gia tử xử lý, hẳn là về hình đường thu thẩm. Trương Chấp Sự vừa cười vừa nói, hình đường không ở vệ gia trang mỗi người đều có thể bắt người này ta cũng bụng làm dạ chịu vệ Thủy hải đáp ngay hắn vừa dứt lời thời điểm một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ xa đến gần mười mấy con khoái mã hướng bên này chạy nhanh đến một gã lao giả đánh lập tức tới đến phụ cận tung người xuống ngựa ha hả cười rất nhiều thời gian không có kỵ mã một thanh lao đầu khớp xương đều nhanh điên tăng giá vệ đương chủ ngươi cuối cùng cũng tới Trương chấp sự hướng lao giả cười chắp tay hoàn hảo chưa có tới muộn không thì hình đường tính là mất trước Lao giả đúng là trưởng quản phân ra hình đường vệ định phương, hắn phất tay ý bảo thủ hạ tiến lên, mang đi vệ vô kỵ. Vệ định phương, tôn thất đệ tử có 7 người bị chết, ngươi lúc này mới xuất hiện, còn nói không muộn. Vệ Thụy Hải thấy vệ định phương, biết hôm nay muốn giết vệ vô kỵ, đã vô vọng, chỉ có thể trả lời lại một cách miệt ai, đòi một ít miệng lươi thượng tiện nghi. Thụy Hải lời ấy sai rồi, cần biết hình đường không phải là bảo tiêu, không thể thời thời khắc khắc bảo hộ mỗi người an toàn, nhưng tài năng ở sau đó bắt được đương sự. Công chính xử lý, không coi là thất trách. Vệ định vương lý trực khí trăng nói. Nay tắc phát rộ, vô cơ chém giết tôn thất đệ tử, ta xem ngươi xử lý như thế nào. Vệ Thụy Hải lạnh lùng nói. Thụy Hải không nên kích động, nơi đây không phải là thẩm vấn chi địa. Người A, mang vệ vô kỵ hồi hình đường, lập tức khai thẩm. Vệ định vương cả tiếng phân phó thủ hạ. Thủ hạ cả tiếng trả lời, áp chứ vệ vô kỵ đi. Thụy Hải, ta công sự trong người, sẽ không nhiều tự thoại, cáo tử. Vệ Định Vương cười cáo tử. Một gã văn sĩ bộ dáng trung nhân nhân, bước nhanh đi tới Vệ Thụy Hải bên cạnh, đưa Lô Thai nói thầm vài câu. Vệ Thụy Hải ánh mắt sáng ngời, hướng Vệ Định Vương hô: "Vân vân, ta muốn đi theo trở phán xét, giám sát hình đường công chính. "Không thành vấn đề, Thụy Hải đảm nhiệm trưởng lao trước, có quyền giám sát hình đường làm việc, xin mời, ta ngươi cùng đi." "Ha ha." Vệ Định Vương vừa cười vừa nói. Vệ Thụy Hải cũng ha ha cười, xoay người hướng vây xem mọi người chắp tay. Các vị phụ lao hương thân, đều là rõ mắt người, chuyện hôm nay đều nhìn ở trong mắt. Liền xin mọi người theo ta cùng đi hình đường, làm một cái chứng kiến a ta vệ thủy hải đã tạ. Hắn nói xong, liên tiếp hướng mọi người chắp tay. Đi, cùng đi xem kết quả. Nhìn hình đường làm sao thẩm tra xử lý. Mấy cái nhân mạng, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Vệ vô kỵ lần này chết chắc rồi. Muốn xem chuyện nguyên nhân gây ra, hỏi rõ mới tốt. Hình đường sẽ công chính xử lý, chúng ta đi xem một chút. Mọi người nghị luận ở Mỹ, đánh trống gieo họ đến hướng hình đường đi. Vệ Thụy Hải nhìn mọi người, mừng thầm trong lòng, cất bước hướng hình đường đi đến. Hình đường bên trên, vài tên có thể chạy đến trưởng lao đều đến rồi. Không quan hệ tất cả mọi người vây quanh ở ngoài cửa lớn, đây đó thì thầm với nhau, nghị luận chuyện đã xảy ra. Vệ Vô Kỵ nhìn một chút bố mẹ mọi người, không có phát hiện ra chủ vệ Thụy Sơn. Chương chấp sự mặc dù không thể làm liên quan phân ra sự vụ, đã có giám sát báo lên quyền lực. Cho nên chỉ có thể ở hậu đường ngồi nghe, không thể phía trước đường lộ diện. Vệ vô kỵ. Ngươi có biết tội của ngươi không? Vệ định Vương tự mình thẩm vấn, cả tiếng chất vấn. Vô kỵ không biết có tội gì. Vệ vô kỵ đứng ở phía dưới, không người trả lời. Ngươi giết chết con em gia tộc, còn nói vô tội. Ta hái thuốc trở về, đang muốn vào trang, bọn họ vây đi lên đối với ta rút kiếm tương hướng. Vô kỵ không thể làm gì khác hơn là phản kích. Nhường nhịn luôn mãi, vẫn chưa sát thương một người. sau khi bọn họ lại quần công mà lên vô kỵ rơi vào đường cùng vì tự bảo vệ mình cái này mới có tử thương vệ vô kỵ trầm rãi mà nói mang chuyện đã xảy ra ngọn nguồn nhất nhất nói ra Nghiệt xúc ngươi dám nói xạo người trái với lệnh cấm xuất hiện ở trang bên ngoài tất cả con em bắt người tộc quy cho phép thiên kinh địa nghĩa ngươi lại phát rổ ra tay giết hại tử tội làm giết ngươi còn không quỳ xuống nhận tội vệ thụy hải quát lớn thụy hải hình đường bên trên lấy ta làm chủ Ngươi liền không dâu chen vào nói. Vệ Định phương nhìn đối phương liếc mắt, chậm rãi nói, đây cũng là tộc quy, ngươi nếu là đúng thẩm vấn, có chất vấn, chờ ta sau khi hỏi xong, lại nói cũng không trễ. Vệ Thụy Hải quét Vệ Định Vương liếc mắt, phẫn nộ địa ngầm miệng lại. Thẩm vấn tiếp tục tiến hành. Trần, của tôi đốt nét vệ vô kỵ, con em gia tộc bắt ngươi, tộc quy cho phép, ngươi tại sao muốn phản kháng? Vệ Định Vương hỏi. Vô Kỵ đối với gia tộc pháp luật cũng chưa quen thuộc, nhưng Vô Kỵ biết, hái thuốc là phụng gia tộc lệnh. Bất luận cái gì muốn ngăn cả người, đều có thể ngay tại chỗ giải quyết. Cho nên, vô kỵ rút kiếm, cũng là gia quy cho phép. Vệ vô kỵ đáp, bố mẹ mọi người ngẩn ra, vệ vô kỵ nói, cũng là có chút đạo lý. Tộc quy có quy định, bất luận cái gì đệ tử tiếp được gia tộc nhiệm vụ, lúc này lấy nhiệm vụ làm đầu, có thể dùng hết thể biện pháp, giải quyết tất cả cản trở. Song phương đều có lý, đều có thể tại tộc quy chung, tìm được tự mình đi sự căn cứ. Vệ hình đường, ta có lời muốn hỏi. vệ thụy hải nói thụy hải xin cứ tự nhiên ngươi có thể đặt câu hỏi vệ định phương vừa cười vừa nói ngươi xem một chút ngươi y theo quy củ tới ta cũng vậy mở rộng ra thuận tiện chi môn vệ thụy hải trong lòng mắng to vệ định phương lão vương này bắt đản xoay người nhìn phía vệ vô kỵ hỏi con em gia tộc động thủ ngươi vì sao không giải thích nếu như ngươi giải thích rõ sẽ không có trận này cùng tộc bộ dạng tàn thảm kịch ta là phụng gia tộc lệnh đi sự gia tộc nhiệm vụ không dâu hướng ai giải thích nếu như Mỗi người tiếp được gia tộc nhiệm vụ, bị tộc nhân hỏi, đều phải giải thích một phen, như vậy như vậy, buông xuống gia tộc nhiệm vụ với chỗ nào? Vệ vô kỵ cao giọng đáp. Vệ vô kỵ trả lời, khiến mọi người lại là ngần ra, đúng vậy, vệ vô kỵ căn bản không có giải thích cần phải. Đối với tiếp nhận gia tộc nhiệm vụ, không chỉ không có thể giải thích, còn muốn bảo mật, vô cớ tiết lộ người, còn có thể bị hình đường truy cứu trách nhiệm. Sai lầm. Vào núi dược liệu của người hai ngày trước sẽ trở lại. Con em gia tộc thấy ngươi ở đây trang bên ngoài, cho nên mới phải hỏi. Ngươi lại lạm dụng tộc quy, vì mình hành vi phạm tội giải vây, kỳ tâm có thể giết. Vệ Thụy Hải cả giận nói. Vệ định phương ho khan hai tiếng, vừa cười vừa nói, Thụy Hải, ngươi lời này liền không đúng, vệ vô kỵ y theo tộc quy đi sự cũng không sai lầm. Cháu trai của ngươi vệ vô huyền có chút ngoài ý muốn, cũng không có có thể cùng đội trở về, có đúng hay không, chờ hắn sau khi trở về, muốn làm hắn cãi lời tộc quy phân tội. Vệ Thụy Hải bị hỏi đến Mần ra, không nói gì. Vệ Vô Kỵ, bổn đường còn có một sự không rõ, lấy của ngươi căn cốt, là thực lực gì sẽ tấn chức được nhanh như vậy? Từ thối thể một tầng, tấn chức đến rồi Tam trọng thiên. Vệ Định Vương hỏi, thế giới của tu giả, tu luyện làm chủ, thực lực vi tôn. Vệ Vô Kỵ có thể rất nhanh tấn chức, cái này mới là đại gia cảm giác hứng thú vấn đề. Mỗi người đều muốn biết nguyên nhân, tất cả đều nhìn phía Vệ Vô Kỵ. Còn Vật Bi, thì E. Chương 103 ám sát. Thực lực của người tu luyện liên tục tấn chức không phải là không có. Vệ Định Phương tôn nữ, Vệ gia Trang Thiên tài vệ Tử Yên, chính là đạt được một lọ thối thể đan giúp đỡ, liên tục tấn chức, đạt tới thối thể 6 tầng thực lực. Nhưng vệ vô kỵ lấy chính là nhất giai căn cốt, có thể tại như vậy trong thời gian ngắn liên tục để thăng hai cấp, thật sự là nghe rợn cả người. Căn cốt cao thấp, chất cốc thân thể dung hợp linh khí nhiều ít, cao giai lượng đại, đê giai lượng thiếu. Thân thể dung hợp linh khí lượng thiếu, nếu muốn đột phá bình cảnh tấn chức Phi thường địa chắc trở. Bây giờ mỗi người đều muốn biết vệ vô kỵ đột phá bí mật, tất cả đều nhìn phía vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ trong lòng đã sớm nghĩ xong thuyết tử, viện một cái cố sự, tự mình rơi xuống vách núi. Trong lúc vô ý xông vào một chỗ bí cảnh, ăn một gốc cây kỳ hoa dị quả, tại chỗ liền ngất đi thôi. Sau khi tỉnh lại, liền phát giác thực lực của chính mình tăng mạnh, sau đó tiếp tục đi tới, bị một cái truyền tống phát trợ, tặng đi ra. Về phần rơi xuống vách núi vị trí vân vân. Vệ vô kỵ đẩy nói bị ma thú đuổi theo, nữa cũng vô pháp tìm được rồi. Miệng đây lời nói dối, ngươi nói đây hết thảy, có gì chứng cứ? Vệ Thụy Hải cười nhạt chất vấn. Vệ vô kỵ cười nhạt, ta thực lực bây giờ chính là chứng cứ, còn cần gì chứng minh? Vệ Thụy Hải bị vệ vô kỵ phản sắc một câu, nhất thời nghẹn lời, dĩ nhiên đáp không ra mà nói tới. Chứng cứ vẫn là nên, không thì không cách nào nói rõ ngươi vô cớ rời khỏi đơn vị mất tích nguyên do. Căn cứ tộc quy, con em gia tộc hợp thành đội nhiệm vụ. Đột nhiên ly khai phải nói do nguyên do, tình lý trong mới có thể không bị trừng phạt, lời nói dối người, trọng tội. Một gã trưởng lao nói, nói thế lưu lý, vệ vô kỵ, ngươi phải có điều giao cho. Ta cũng tán thành đem việc này làm cái minh bạch. Mặt trên đang ngồi trưởng lão, đều đạt thành nhất trí ý kiến, vệ vô kỵ phải vì mình mà nói, xuất ra tương ứng chứng cứ. Về võ đạo thực lực tấn thăng bí mật, mỗi người đều lòng mang mong muốn, Vệ vô kỵ giết người hay không? đối với bọn họ mà nói cũng không quá trọng yếu nhưng cái này liên tục tấn trước, cũng muốn làm cái cha ra manh mối vệ vô kỵ từng trưởng lão đều phải cầu ngươi xuất ra chứng cứ ta xem ngươi cũng không có cái gì tốt phương pháp chứng minh tốt như vậy ngươi nói ngươi từ truyền thống trận thoát ra liền miêu ra ngươi nói truyền thống trận tốt lắm vệ định vương nói vô kỵ không thể toàn bộ nhớ kỹ chỉ có thể nhớ kỹ một bộ phận thỉnh cầu đường chủ ban tặng giấy mặc vệ vô kỵ đáp bên cạnh có người xuất ra giấy mặc Vệ Vô Kỵ suy nghĩ một chút, mang truyền tống trận trận văn, đại khái vẽ một điểm, nộp đi tới. Một gã hiểu phù văn pháp trận trưởng lão, nhận sang xem xem, hướng mọi người gật đầu. Trên giấy tuy rằng chỉ rất ít mười mấy bút, căn bản là chưa nói tới cái gì phù văn, nhưng từ bút họa thượng hán, chưa từng thấy qua phù văn của người, tuyệt đối vẽ không được. Vệ Vô Kỵ một mực vệ ra trang, chẳng bao giờ tiếp xúc qua phù văn pháp trận, hắn có thể vẽ ra tới, chứng minh theo như lời là thật. Nói vậy tất cả mọi người không có gì muốn hỏi a? Vệ Định Vương nhìn chung quanh các vị trưởng lão, nếu như không có, ta muốn tuyên bố thẩm vấn kết quả, Song Vương đều có tộc quy làm căn cứ, vệ vô kỵ sở hành cũng không không lo chỗ, vô tội. Sai lầm. Hắn vô tội, lẽ nào chết đi con em gia tộc thật đúng là chết vô ích? Bọn họ cũng là dựa theo tộc quy làm việc. Vệ Thụy Hải tại chỗ gầm lên, thoáng cái đứng lên. Ta là nói vệ vô kỵ không tử tội, nhưng cần bồi thường chết đi người nhà tổ thất. Vệ Định Vương nói. Người đều chết hết, còn thường thế nào thường? Vệ Thụy Hải xoay người hướng đại sảnh đi ra ngoài, vài bước liền đi tới trước đại môn, các vị hương thân phụ lão. Vệ định Vương chấp trưởng hình đường, lại lung tung kết tội, hắn muốn xử vệ vô kỵ vô tội. Vệ anh, phản phất bếp thông thường, vây xem mọi người toàn bộ nhượng lên, lan lộn loạn thành nhất đoàn. Một ít người chết ra thuộc, hướng đại sảnh vào tới. Những người này đều là tu luyện võ đạo tu giả, hình đường thủ vệ ít người, trong lúc nhất thời không cách nào áp chế, chỉ có thể mặc cho những người này thông qua. Vệ Thụy Hải Âm chắc chắc lời, đại ca vệ Thụy Sơn quả nhiên ý kiến hay, vệ định phương tuyệt đối nghĩ không ra điều này. Vệ vô kỵ, ngươi cái này hung thủ giết người, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Vệ vô kỵ, ngươi hôm nay bất tử, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi cái này cầu tạp chủng cha mẹ của ngươi là thiện nhân, ngươi cũng là tiện trùng. Ta muốn sống quả ngươi cái này phát rồ xuất sinh. Vây đi lên người thất trùy bắt thiệt, nếu như không phải là hình đường thủ vệ gắt gao ngăn cản chỉ biết xông lên mang vệ vô kỵ toái thi vạn đoạn toàn bộ cho ta lui xuống đi vệ định vương cả tiếng vừa quát thanh âm ngăn chặn mọi người nơi này thế nhưng hình đường vô cớ xông vào hình đường dựa theo tộc quy nặng nhất có thể xử tử tội tộc quy người nhà của chúng ta cũng là vì tuân thủ tộc quy mới bị vệ vô kỵ làm hại ngươi cư nhiên xử vệ vô kỵ vô tội ngươi ngươi không xứng chấp trưởng hình đường chúng ta muốn đi gặp bổn ra báo lên triệt hạ ngươi hình đường chức vụ Vệ định phương, ngươi lung tung thẩm phán, đoạn tử tuyệt tôn. Cái này ra thuộc người đông thế mạnh, tình cảm quần chúng xúc động, cũng không quản hình đường không hình đường, chỉ để ý cả tiếng kêu la, muốn vệ định phương xử vệ vô kỵ tử tội. Hắn không kết tội, chúng ta tự mình động thủ. Giết tên khốn kiếp này. Đối, giết cái này tiểu tiện trùng. Thượng A. Giết hắn. Này lên đại sảnh của người càng ngày càng nhiều, hình đường người mặc dù là cao thủ, nhưng đối mặt như vậy đông đảo tộc nhân, lại không thể động thủ chém giết trong lúc nhất thời ngoại trừ liều mạng ngăn trở ở ngoài đã không có biện pháp đối mặt bài sơn đảo hải tiếng tê vệ vô kỵ mặc dù không rên một tiếng sắc mặt cũng có chút tái nhợt rõ ràng là đối phương chặn đường ngăn trở lần nữa bộ dạng bức tự mình luôn mãi thoái nhượng đối phương một đám người còn là rút kiếm công kích sau cùng không thể nhịn được nữa mới động thủ chém giết thế nào chính là ta đang chết chẳng lẽ nói ta nên đứng ở đằng kia chờ đối phương chém giết không được vệ vô kỵ đầu góc một mảnh hỗn loạn một cổ bi phần ý nhét đầy giữa ngực hô hấp bất ổn dồn dợp dồ. lúc này đứng ở một bên vệ thủy hải hướng trong đám người một gã gầy nam tử xử một cái ánh mắt người nọ thấy vệ thủy hải ý bảo cũng lấy ánh mắt đáp lại biểu kỳ đã biết hình đường bất công mọi người cùng nhau trùng khoa hắn giết vệ vô kỵ tên khôn kiếp này đối vọt vào giết hắn nợ máu trả bằng máu giết chết vệ vô kỵ mọi người cùng nhau về phía trước vọt mạnh hình đường thủ vệ dĩ nhiên cầm cự không nổi Mọi người cự ly vệ vô kỵ, tối đa chỉ bà trượng cự ly. Gây nam tử tệ thân tiến lên, một mùi ám khí lặng yên xuất thủ, hướng vệ vô kỵ vào tới. Cẩn thận! Chương chấp sự đang lúc mọi người tiếng động lớn xôn xao lúc, liền từ sau đường đứng dậy. Thấy có người đánh lén, hét lớn một tiếng, lắc mình tiến lên, một tay lấy vệ vô kỵ giật lại. Ám khí loe lên mà không, xuyên vào bên cạnh một gã hình đường thủ vệ thân thể. Hình đường thủ vệ thân thể lay động một chút, phanh điệu té lăn trên đất, bất tỉnh nhân sự Chạy đi đâu? Trương Chấp Sự thò người ra hướng gầy nam tử chụp tới. Gầy nam tử trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, không chờ Trương Chấp Sự gần người, liền khỏe miệng tràn đầy huyết, ngã trên mặt đất. Cồn vật bi, hi F. Chương 104: Vô tội. Biến cố đột nhiên phát sinh, làm người ta thố không kịp đề phòng. Trung kích hình đường mọi người, nhìn biến cố trước mắt, trên mặt lộ ra kinh ngạc, đều ngừng lại. Trương Chấp Sự tiến lên nhìn một chút gầy nam tử, đã uống thuốc độc khí tuyệt, nữa không vãn hồi dư địa. Bên kia có người thăm hỏi trên đất hình đường thủ vệ, cũng là thân chúng kịch đầu cam khí, khoảng cách bị mất mạng, nữa không cứu chuyển khả năng. Vệ Thụy Hải ở bên cạnh, trong lòng thầm kêu đáng tiếc. Vệ vô kỵ cái này tiểu tiện trùng vận may thật tốt quá, tinh diệu như vậy ám sát, đều có thể hóa giải được, thật là mệnh không nên tuyệt ra bốn. Lại dám tại hình đường bên trên, ra tay giết người. Vệ định phương bạo nộ rồi. Lúc này, bên ngoài đi tới hai người, một tên là bổn Gia tu luyện giả quyết Hải, một gã khác là Bồn Gia luyện Dược Sư. Vệ đương chủ, làm sao chia nhà hình đường sửa lại quy củ, nhiều người như vậy đứng ở đại sảnh bên trên. Quách hải hỏi, nhị vị thỉnh một bên ngồi, ta trước công việc việc này. Vệ định Vương phất tay hướng thủ vệ hạ lệnh, cho ta đóng kín đại môn, tất cả người tiến vào một cái không cho phép ra đi, ta hoài nghi trong các ngươi có sát thủ đồng bọn, phải từng bước từng bước điệu thanh tra rõ. Nếu ai không tuân theo, lập tức giết cho ta. Nơi này là hình đường, không phải là nhai khẩu phố xá sâm ớt. Hình đường thủ vệ xem thấy huynh đệ của mình bị người an toán, mỗi một người đều mù quáng, đáp ứng một tiếng, bắt đầu công việc chấp hành đi. Vừa mới trùng kích hình đường từng tộc nhân, đều xì si hơi dường như, cũng không dám. Nữa làm cản. Vệ đương chủ, ta nghĩ cho cái này tộc nhân nói nói mấy câu. Vệ vô kỵ sắc mặt tái nhận, nói với vệ định phương. Chỉ nói vài câu, vô phương. Vệ định phương đáp ứng rồi vệ vô kỵ yêu cầu. Vệ vô kỵ xoay người hướng mọi người ôm quyền, các vị tộc nhân. vô kỵ xuất thủ bất đắc dĩ các ngươi nếu như còn nguyện ý giải chân tướng có thể tìm người hỏi một câu rốt cuộc là ai động thủ trước những năm gần đây ta vệ vô kỵ tại vệ gia trang thời gian các ngươi đều là biết đến ta trở thành võ đạo tu giả cứ như vậy địa cho các ngươi không thoải mái ta vệ vô kỵ không có trêu chọc ngươi môn chút nào ta cũng vậy vệ thị người của gia tộc cũng là tôn thất đệ tử cứ như vậy cho các ngươi miệt thị nếu như không là bọn hắn cản trở ta vào trang một đám người rút kiếm bộ dạng bức ta là sẽ không xuất thủ. Một cái tu luyện võ đạo tu sĩ tại nơi loại tình cảnh hạ chỉ có rút kiếm. Được rồi, ta đã nói những thứ này. Nếu như các ngươi nghị không phục, gia tộc trên lôi đài, sinh tử quyết đấu, ta vệ vô kỵ tùy thời phụng bồi, tuyệt đối sẽ không nhăn nửa căn lông mi. Vệ vô kỵ thanh âm của tại đại sảnh bên trên quanh quẩn, người phía dưới cũng không có lên tiếng. Bên cạnh trương chấp sự âm thầm gật đầu. Một cái tu luyện võ đạo tu giả chính là muốn có như vậy khí thế. vệ định vương cùng quách hải cũng là trong lòng ám cho phép vệ vô kỵ tuy rằng căn cốt hạn chế hắn võ đạo nhưng cổ ý chí này cũng đáng giá khen vệ thụy hải ở bên cạnh trong mắt lộ ra âm trầm sát ý người này ý chí kiên định nói chung không thể ở lâu phải mau chóng bỏ sự tình an bài xong xuôi hình đường thủ vệ bắt đầu thanh lý hiềm nghi vệ định vương qua loa tuyên án kết quả vệ vô kỵ vô tội nhưng đối với người chết ra thuộc phải bồi thường các trưởng lao khác nghe xong phán quyết đều nghị có thể tiếp thu Biểu kỳ đồng ý sau khi cáo tử ly khai. trương chấp sự đối vệ vô kỵ căn dặn vài câu, cũng ly khai hình đường. Vệ vô kỵ cũng phải ly khai, lại bị Quách Hải lưu lại. Nhị vị tới ta đây nhi, có chuyện gì quan trọng? Vệ định Vương bình lui tả hữu, hướng Quách Hải hỏi. Nghe nói có dược liệu, ta là tới nghiệm thu dược liệu. Quách Hải đáp. Nhị vị xin chờ một chút. Vệ định Vương gọi người mang vệ vô kỵ hái thuốc ba lô lấy ra nữa. Luyện dược sư ngay trước mặt người ngoài. Bắt đầu kiểm kê ba lô bên trong dược liệu. Như giác thiết tiên thảo. Tiêu một quả. Thanh chi linh hoa. Di. Ngươi lần này hái được dược liệu, đều là năm lâu đời lao thuốc, xem ra vận khí của ngươi rất tốt ta, Luyện dược sư một bên kiểm tra dược liệu, một bên khen. Vệ vô kỵ ở một bên cười khiêm tốn vài tiếng, chỉ nói mình rơi xuống vách núi, phục vụ quên mình mới đổi được vận khí như vậy. Đây là. Ngươi cư nhiên hái được kim trúc xà quả, thật tốt quá. Luyện dược sư đột nhiên kêu to lên. Kim trúc xà quả. Quách hải vội vàng dựa vào trước, nhìn ra dữ liệu, trong mắt lộ ra vẻ kích động. Lần này vào núi, tổng cộng hái được ngũ cây kim trúc xà quả, cộng thêm cái này một gốc cây, chính là 6 cây. Luyện dược sư vừa cười vừa nói. Bội cây này kim trúc xà quả, cùng kia ngũ cây có điểm không giống với. Quách hải hỏi. Đây là một gốc cây chân chính lao thuốc, năm lâu đời, hình thái đương nhiên có chút không giống, ta đến xem bội cây này kim trúc xà quả niên kỳ phần. Luyện dược sư nói xong. Túi đầu tỉ mỉ nhận rõ dâng lên. A, Luyện dược sư đột nhiên lại phát ra kêu to một tiếng, cả kinh mọi người ghé mắt. Làm sao rồi? Bội cây này kim trúc xà quả. Có chuyện. Quách hải quan tâm nhất cái này, vội vàng hỏi. Không, không thành vấn đề, một chút vấn đề cũng không có, chỉ là bội cây này kim trúc xà quả thật tốt quá. Ít nhất, có một một giáp niên kỷ phần. Luyện dược sư hưng phấn mà nói. Một một giáp chính là 60 năm. Bội cây này kim trúc xả quả cư nhiên sinh trưởng 60 năm. Những thứ khác ngũ cây kim trúc xà quả, dài nhất niên kỷ phần chỉ 8 năm, bội cây này cũng sinh trưởng 60 năm. Luyện dược sư kích động lẩm bẩm liên tiếp gật đầu, có điểm nói năng lộn xộn Vô kỵ, người thật là đi à, thuộc về cái loại này đối dược liệu trời sinh có lực tương tác của người, không thì cũng không có khả năng hái được tốt như vậy lao thuốc. Quách hải vô vô vệ vô kỵ vai, cao hứng nói. Vệ vô kỵ gật đầu tiêu tiếu, hỏi. Không biết những dược liệu này, có thể đổi nhiều lắm thiếu gia tộc công hơn điểm số. Chỉ bằng cái này một gốc cây kim trúc xa quả, công hơn điểm số chính là tam vạn điểm. Luyện dược sư nhìn khắp bốn phía mấy người, ngưng thanh đáp. Một gốc cây dược liệu, tam vạn điểm gia tộc công hơn điểm số. Vệ vô kỵ sắc mặt cũng theo đó biến đổi, cả kinh nói không ra lời. Ngay cả đứng ở bên cạnh Quách Hải, cũng là ngần ra, trên mặt biến sắc. Đứng ở bên cạnh vệ định phương, càng thần tình quái dị, sắc mặt thay đổi liên tục. Am hiểu sâu gia tộc pháp luật hắn biết, coi như là một ít tử tội cũng có thể thông qua công hân điểm số miễn trừ. Gia tộc công hân điểm số có thể đổi lấy vàng bạc, nhưng dùng vàng bạc nhưng không cách nào đổi được gia tộc công hân. Thì như lần này vệ vô kỵ bên đường rút kiếm, chém giết mấy người, không chỉ nói có lý do, tính là không có lý do gì cũng có thể thông qua công hân điểm số giảm miễn chịu tội, sẽ chết tội miễn đi. Vệ vô kỵ ổn ổn tâm thần, từ trong khiếp sợ lui đi ra, hướng vệ định phương hỏi, xin hỏi vệ đường chủ. Ta đây lần cho người chết ra thuộc bồi thường, chắc là nhiều ít. Cái này muốn người đặc biệt xác định sau khi, mới có thể có đến xác thực chữa số. Bất quá, theo suy đoán của ta, mấy nghìn điểm gia tộc công hơn điểm số, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Vệ định phương đáp. Đa tạ vệ đường chủ đối van bối công chính phán quyết. Vệ vô kỵ không người hướng vệ định phương lại giải, cảm ơn đối phương. Hình đường công chính là lao phu bản phận, lẽ gian nên như vậy. Vệ định phương ánh mắt nhìn quét bên cạnh quét hải hai người. Nhìn vệ vô kỵ cười nói Côn vật một trăm linh 105, chuẩn bị ly khai Luyện dược sư mang tất cả dược liệu kiểm kê hoàn tất Tổng cộng là tam vạn 3.4600 điểm gia tộc công hân Vệ vô kỵ cảm ơn quách hải hai người Lại hướng vệ định phương trào từ biệt Ly khai hình đường Hắn chưa có về nhà Mà là trực tiếp hướng tàng thư lâu đi đến Cổ ông đang ngồi ở nhất phương trước bàn đá Một người nhàn nhã phẩm mính Thấy vệ vô kỵ tới Ý bảo hắn ngồi xuống tự thoại đa tạ cổ lão tiền bối ân cứu mạng thẳng nếu không phải trương chấp sự chạy tới vãn bối tất nhiên hạ xuống vệ thụy hải chi thủ vệ vô kỵ chỉnh lý văn áo ngày nghỉ tạ ơn ha ha, không cần đa lễ ngồi đi uống trà cổ ông vừa cười vừa nói vệ vô kỵ đáp ứng một tiếng ngồi xuống quả nhiên là võ đạo thối thể tam trọng thiên cảnh giới vô kỵ ngươi cho lão phu quá nhiều kinh ngạc cổ ông trên giới quan sát vệ vô kỵ thở dài nói vào núi hái thuốc thời điểm Ngươi còn là một tầng thực lực, nghĩ không ra lúc gặp mặt lại, chính là Tam Trọng Tiên. Vạn bối chỉ là vận khí tốt một điểm, cái khác con em gia tộc cũng có liên tục tấn trước, dưới so sánh, thật sự là không đến một sận. Vệ vô kỵ khiêm tốn nói, cổ ông liên tục thở dài, đối mặt vệ vô kỵ như vậy tấn trước tốc độ, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Lúc này, chương chấp sự từ bên ngoài đi vào, vệ vô kỵ vội vàng đứng lên, bái tạ đối phương hai lần ân cứu mạng. Lần đầu tiên là đúng lúc chạy tới. Để tránh khỏi hắn rơi vào vệ thụy hải chi thủ, lần thứ hai là hình đường bên trên, giúp hắn tránh thoát sát thủ ám khí. Vô kỵ, xem ra vệ gia trang không chỉ là một người nghĩ muốn mạng của ngươi A. trương chấp sự nói. Vô kỵ sau này sẽ cẩn thận đề phòng, câu cửa miệng nói cho cùng, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, ta sẽ không sợ hãi lùi bước. Vệ vô kỵ đáp. trương chấp sự gật đầu, mang một phong mật hàm đưa đến cổ ông trước mặt, liền vội vã rời đi. Cổ ông nhìn một chút mật hàm. Coi lại xem vệ vô kỵ, trên mặt lộ ra tiểu ý. Tiền bối. Thơ này hàm cùng ta có liên quan. Vệ vô kỵ thấy cổ ông biểu tình, vô cùng kinh ngạc hỏi. Trái tim đen đú ám truy cập, choe nụ ạ toại để trái tim đen đú ám đọc chuyện. Đương nhiên cùng ngươi có liên quan, thật đúng là đúng dịp, ngươi người ở chỗ này, đỡ phải ta tìm người đi thông chi ngươi. Cổ ông cười nói. Không biết tín hàm vì chuyện gì. Vệ vô kỵ hỏi. Nhớ kỹ ta đã từng từng nói với ngươi. ta có một vị luyện dược sư bằng hữu ta hướng hắn để cử ngươi hiện tại hắn đã đáp ứng vô kỵ ta xem ngươi võ đạo tu luyện rất là si mê nhưng một người tinh lực có hạn võ đạo cùng luyện dược hai người không thể được kiêm hiện tại ta muốn ngươi nói câu lời thật lòng ngươi có bằng lòng hay không tu hành luyện dược chi thuật đây là ngươi sau này con đường cần ngươi tự lựa chọn cổ ông nói xong nhìn vệ vô kỵ văn bối nguyện ý tu hành luyện dược chi thuật vệ vô kỵ chính xác đáp ngươi lựa chọn như vậy cũng không buồn ta nỗi khổ tâm. Ừ. Bây giờ vệ gia trang gây bất lợi cho ngươi, không bằng mượn cơ hội này ly khai là thượng. Cổ ông cười gật đầu, mang một ít tương quan chi tiết nói cho vệ vô kỵ nghe. Cổ ông vị này luyện dược sư bằng hữu họ mục, tất cả mọi người lấy mục dược sư tương xứng. Mục dược sư cũng không thu đồ đệ, chỉ là làm gốc gia đình đệ truyền thụ học thức tinh yếu. Bất quá cũng không phải mỗi người đều có tư cách nghe hắn truyền thụ luyện dược tinh yếu, chỉ hắn đồng ý thủ người mới có thể nghe được hắn truyền thụ. Cổ ông nói cho vệ vô kỵ, bởi vì mình đích tình mặt, mục dược sư đã đáp ứng nhận lấy hắn, làm một cái dược sư học đồ. Ta nơi này người mấy ngày nữa phải ly khai vệ gia trang, đến cái khác phân ra công việc việc vật vãnh, đang muốn có thể cùng đường, che chở tiễn ngươi một đoạn đường. Ngươi về trước đi nghỉ ngơi thật tốt, thời gian cụ thể, ta sẽ nhường người thông chi ngươi. Cổ ông nói, vệ vô kỵ đứng dậy, cảm ơn cổ ông, cáo tử ly khai. Về đến nhà, vương ba không khỏi cầu nhỏ một trận. cho vệ vô kỵ mang lên rượu và thức ăn. Vương bá, ngươi cũng tới ngồi xuống, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Vệ vô kỵ vừa cười vừa nói. Thiếu ra, ngươi chỉ có một người chậm dùng, Lao Nô cũng không cần. Vương bá xua tay lui về phía sau. Tất cả nói, ngươi ngồi xuống đi. Vệ vô kỵ tiến lên một bước, kéo vương bá, khiến hắn ngồi xuống. Vương bá bị vệ vô kỵ kéo, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Ôi một tiếng, đau đến chạy xuống mồ hôi lạnh. Chuyện gì xảy ra? Vệ vô kỵ kinh ngạc nhìn vương bá, xúc lên ống tay háo của hắn, lộ ra trên cánh tay vết thương. Vương bá, ngươi làm sao sẽ thụ thương? Thiếu ra, ta không cẩn thận ngã sấp xuống. Vương bá cố nén đau đớn, hồi đáp. Đây không phải là kẻ bị thương, là người khác xuất thủ đả thương, điểm ấy ta sẽ không nhìn ra. Vệ vô kỵ ánh mắt nhìn vương bá, nói, là ai đả thương ngươi? Thiếu ra, chúng ta đừng gây chuyện, ngươi bây giờ chuyện phiền thoái, đã đủ nhiều. Vương bá mang y tay háo kéo xuống. Che khuất vết thương, vừa cười vừa nói. Chúng ta không gây sự, nhưng sự tình tìm tới môn, thiếu gia ta cũng sẽ không thờ ơ, tùy ý người khác khi dễ. Vương bá, ta muốn ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, là ai ra tay. Vệ vô kỵ trầm giọng hỏi. Vương bá nhìn vệ vô kỵ hình dạng, không thể làm gì khác hơn là mang tình hình thực tế nói cho hắn. Thượng buổi trưa, vương Ba tại cửa hàng mua một ít gia dụng, cửa hàng tiểu nhị không muốn mua cho hắn, còn đối với hắn nói năng lô mãng. Cái này vương bá đều có thể chịu đựng về sau tiểu nhị chửi ầm lên, làm nhục vệ vô kỵ, cùng chết đi lão già phu nhân, vương bá lúc này mới không thể nhịn được nữa cùng hắn tranh chấp. Vương bá chỉ là một gã người thường, mà tiểu nhị cũng tu hành qua võ đạo, lúc này động thủ mang vương bá đả thương trên mặt đất. Vương bá, ngươi khởi quần áo ra, khiến ta xem một chút. Vệ vô kỵ nói, thiếu ra hay là thôi đi. Vương bá nói, khởi. Vệ vô kỵ sắc mặt thanh thiết, lửa giận trong lòng tăng vọt vương bá không thể làm gì khác hơn là bỏ ý sam lộ ra một thân tiến thương hào hào hảo. vệ vô kỵ nhìn vương bá trên người vết roi hai mắt lộ ra kinh người thần sắc nói liên tục tam chữ tốt xoay người đi ra cửa một đường chạy vội vòng vo mấy vòng vệ vô kỵ đi tới cửa hàng trước cửa đi vào ha ha, có cái phế vật vào được tiểu nhị thấy vệ vô kỵ trên mặt lộ ra khinh bỉ trắng trận cười nhạo nói là ngươi đả thương vương bá vệ vô kỵ trầm giọng hỏi Cái kia lão ra hỏa, dám cùng bản thân động thủ, chẳng phải là muốn chết. Tiểu nhị nhìn vệ vô kỵ, cười nói. Vệ vô kỵ trên mặt cũng lộ ra cười nhạt, lấy tay bắt lại tiểu nhị, hô điệu một tiếng, ném ra ngoài. Phanh! Tiểu nhị lăng không bay ra ngoài tiệm, nặng nề mà rơi tại đá xanh đường thượng, ôi hét thảm một tiếng dâng lên. Vệ vô kỵ, người dám ra tay hành hung. Lão bản là một gã hơn 30 tuổi nam tử, cũng là tu luyện giả, thối thể tam trọng thiên thực lực. Hắn một bước tiến lên. Chắn vệ vô kỵ trước mặt của. Nhà ngươi tiểu nhị xuất thủ đả thương ta lão buộc, nói vậy cũng có các hạ suối rục a Vệ vô kỵ lạnh lùng hỏi. Không sai. Chính là chủ ý của ta, ngươi cái phế vật này có thể thế nào, chưa chắc còn muốn giết người không được. Nam tử cười lạnh nói. Frank Vệ vô kỵ một quyền hướng đối phương ném tới, không có bất kỳ động tác võ thuật đẹp mắt, một quyền chính là một quyền. Đối phương cũng huy quyền đón chào, hai con nắm tay đụng vào nhau. a hét thảm một tiếng. Nam tử cảm giác quả đấm của mình, đánh vào cục sát thượng, lực lượng khổng lồ từ cánh tay truyền toàn thân, cả người nhất thời ngang bay ra ngoài, mang cửa hàng hàng cái sụp đổ một mảng lớn. Cồn vật một trăm Trưng 106, vệ định vương thiện ý. Loảng xoáng lang. Dầm. Hàng cái đặt ở nam tử trên người, đùi tràn ngập. Vệ vô kỵ một bước tiến lên, một cước giấm ở nam tử trên người, trên mặt lộ ra sát ý. Ngươi, ngươi làm sao có thể một quyền liền đánh bại ta? Không có khả năng. quyết không có thể nào. Nam tử hoảng sợ kêu to: "Xem ra ngươi còn không có nghe được chính xác tin tức, hôm nay ta giết một người, là tứ trọng thiên thực lực, ngươi nhầm nhỏ gì?" Vệ Vô Kỵ một cước đạp xuống, rơi vào nam tử trên bắp chân, "Ba!" Cốt liệt thanh âm của như cây khô cành cây bị bẻ gãy, nam tử đau đến hai mắt trắng dã, ngất đi qua. Bên cạnh tiểu nhị thấy vệ vô kỵ hung hãn, sợ đến kẻ gia quẩn, hướng xa xa đào tẩu. Vệ vô kỵ lắc mình đuổi theo, ôm đổm đi tiểu nhị, hướng bên cạnh ném đi. Phan. Tiểu nhị bay lên không bay lên, nện ở đường phố bên cạnh trên tường đá, chạy xuống mặt đất. Vệ vô kỵ tiến lên bắt lại tiểu nhị vào áo, nói lên. Tha. Tha mạng. Tiểu nhị sợ đến hồn bất phụ thể. Nhà của ta lão buộc vương bá, sẽ không võ đạo quyền thuật, ngươi cũng hạ thủ được. Vệ vô kỵ chất vấn. Tha ta. Ta. Tiểu nhị nói năng lộn xộn nói không ra lời. Lúc này, vài hình đường hộ vệ, đẩy ra đám người vây xem, bước nhanh tới. Vệ vô kỵ, người thả tay xuống. Một gã cầm đầu hình đường hộ vệ la lớn. Vị đại ca này, ta lập tức liền thả tay. Vệ vô kỵ lạnh lùng cười, thân thủ nắm tay của đối phương cánh tay, nghịch phương hướng lắc một cái một vát, răng, rác, ba. Một cái cánh tay bị vệ vô kỵ sinh sôi vặt gãy. A. Tiểu nhị phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, thoáng cái ngất đi qua. Vệ vô kỵ buông tay, tiểu nhị thân thể rơi trên mặt đất, xoay người hướng hình đường hộ vệ đi tới Vệ vô kỵ. Ngươi có biết hay không, làm cho hình đường hộ vệ mặt, còn muốn xuất thủ đả thương người, tội thêm một bậc A. Cầm đầu hộ vệ trầm giọng nói. Ta biết, phạm vào gia tộc pháp luật, ta nhận phạt, tùy các ngươi đi hình đường tốt lắm. Vệ vô kỵ cười nói. Thủ vệ áp chứ vệ vô kỵ, người bị thương gia thuộc cũng theo một đường, một hồi công phu, liền đến hình đường. Vệ định phương còn chưa có về nhà, chính đang xử lý công vụ, thấy vệ vô kỵ bị áp chứ tiến đến, trên mặt không khỏi lộ ra cười khổ. Hỏi, vệ vô kỵ. Ngươi đây cũng là làm sao rồi. Ta đã thương hai người. Vệ vô kỵ nói. Cái gì nguyên do? Bọn họ đánh trước thương nhà ta lão buộc, cho nên ta liền xuất thủ. Thế nhưng, ngươi cũng không phải làm tàn bọn họ tứ chi A, xuất thủ quá nặng A. Vệ định phương kiểm tra trên băng ca hai gã người bị thương, hỏi. Cho nên ta theo mấy vị hình đường hộ vệ đại ca, tới hình đường nhận tội. Vệ vô kỵ ôm quyền đáp. Vệ định phương thở dài, gật đầu, hướng làm bị thương ra thuộc hỏi. Các ngươi có yêu cầu gì? Ăn miếng trả miếng, mang cánh tay của hắn bẻ gây. Một cái cánh tay không được, còn có bẻ gây một chân. Mặt khác còn phải bồi thường tổn thất. Người bị thương người nhà thất truy bắt thiệt, loạn thành nhất đoàn. Vệ định phương thân thủ ý bảo, ngừng mọi người kêu la, bẻ gây cánh tay là không thể nào. Gia quy bên trong cũng không có điều này, để hắn gấp bội bồi thường tốt lắm. Chúng ta không cần vàng bạc bồi thường. Đối, chúng ta không muốn vàng bạc, muốn gia tộc công hân. Khiến vệ vô kỵ làm lao động. Kiếm lấy gia tộc công hân bồi thường chúng ta tổn thất. Gia tộc công hân điểm số, có thể đổi lấy vàng bạc, nhưng dùng vàng bạc nhưng không cách nào đổi được gia tộc công vân Vậy các ngươi nghĩ nhiều ít thích hợp. Vệ định vương trong lòng cười thầm, bây giờ vệ vô kỵ có khi là gia tộc công hân điểm số, hơn 3 vạn điểm gia tộc công hân, ngay cả hắn đều có điểm đỏ mắt. 100 điểm gia tộc công hân. Không đúng, một người 100, 200 điểm. Các ngươi đều nghĩ sai, nắm vệ vô kỵ là 500 điểm công vân Chúng ta 500 điểm gia tộc công hân. Góp cái số nguyên, 600 điểm. Quyết định, chúng ta yêu cầu 600 điểm gia tộc công hân. Vệ định phương trong lòng thầm mắng cái này rút ngốc sáu 600 điểm công hân đối vệ vô kỵ mà nói, quá chút lòng thành, coi như là 6.000 điểm, hắn cũng giống vậy cầm ra được. Bất quá, hắn vẫn xoay người hỏi vệ vô kỵ, người bị thương người nhà yêu cầu 600 điểm gia tộc công hân bồi thường, người nghĩ thế nào? Khởi bẩm đường chủ đại nhân, vạn bối không có gì nghĩ, nhận phạt. Vệ vô kỵ ôn quyền đáp. Tốt lắm, vệ vô kỵ đáp ứng rồi các ngươi yêu cầu, đại gia có thể đi về. Tam ngày sau, đến hình đường tới lĩnh công hơn điểm số. Vệ định vương phất tay một cái, khiến người bị thương người nhà tán đi. Mọi người đi rồi, vệ định vương nhìn hai bên một chút hộ vệ, sắc trời mang muộn, đại gia mệt mỏi một ngày, đều trở lại nghỉ tạm A. Chúng hộ vệ ôn quyền không người, xoay người cũng đi, hiện trường còn lại vệ định phương cùng vệ vô kỵ hai người. Vệ vô kỵ. Mới vừa rồi là đối người bị thương bồi thường, hình đường đối với người gây ra họa còn có tương ứng xử phạt. Vệ định Vương nói. Văn bối nhận phạt. Phạt ngươi 400 điểm công hân, ngươi có thể nhận phạt. Văn bối tuyệt không dị nghị. Vậy cứ làm như vậy đi, bất quá lần này ngươi xuất thủ, đích thật là quá nặng. Vệ định Vương nói. Đường chủ đại nhân minh giám, người không đáng ta, ta không đáng người, bọn họ không coi ta là làm tộc nhân, ta tại sao muốn đưa bọn họ coi như tộc nhân? Vệ vô kỵ cao giọng nói, vệ định phương trong lòng ngẩn ra, phất tay nói, tốt lắm, việc này xử lý xong tất, ngươi có thể đi. Vệ vô kỵ không người cảm ơn, xoay người ly khai, mới đi ra khỏi vài bước, lại bị vệ định phương gọi lại. Sắp trời đã tối, đường phố tối lửa tắt đèn, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Vệ định phương nói, hắn lúc ban đầu giúp đỡ vệ vô kỵ, toàn bộ là vì nhằm vào vệ thụy sơn ra chủ nhất mạch, tiếp xúc mấy lần xuống tới, hiện tại ít nhiều có chút thưởng thức vệ vô kỵ người. Tính cách cứng cỏi, ý chí kiên định, nhất giai căn cốt phần tư, có thể đi đến nước này, quả thực là bất phạm. Văn bối đa tạ đường chủ đại nhân. Vệ vô kỵ lòng có cảm xúc, ôm quyền nói cảm ơn. Cũng không hoàn toàn là vì ngươi, ta sợ ngươi đi ra hình đường liền gặp chuyện không may, đại gia sẽ nói hình đường không phải là, cho nên mới hộ tống ngươi về nhà. Vệ định vương vừa cười vừa nói. Đường chủ hậu ý, văn bối tâm lý minh bạch. Vệ vô kỵ cũng không phải không hiểu tình lý người. Đối với lúc này vệ định phương thiện ý, hắn là sinh lòng cảm kích. Hai người cùng đi ra hình đường, tại đá xanh trường ngai thượng, đi về phía trước. Mấy ngày kế tiếp, vệ vô kỵ phân phó vương bá không muốn xẻ ra môn, liền ở trong nhà chờ. Hắn đã hạ quyết tâm, vùng tha vệ ra trang lão phỏng, mang vương bá rời đến những địa phương khác ở lại. Đương nhiên cũng không có khả năng theo hắn đi bồn ra, chỉ có thể tách biệt, rời đến địa phương khác. Tại mấy ngày nay trùng vệ vô kỵ tiến nhập hồ lô tiên cảnh, bắt đầu tu luyện của mình. Căn cốt lại thành trở ngại tu luyện cửa hải khó khăn, vệ vô kỵ cuối cùng cũng minh bạch, thế nhân vì sao không coi trọng đê dài căn cốt. Thực lực đề thăng cần hấp thụ linh khí, đến rồi tam trọng thiên thực lực, nhất giai căn cốt rất khó dung hợp linh khí, vệ vô kỵ chỉ trơ mắt nhìn, hút vào linh khí, theo hô hấp, lại tống ra bên ngoài cơ thể. giả như nói hút vào linh khí là 100, vệ vô kỵ có thể dung hợp đến thân thể linh khí, chỉ chính là 1. 2. Tứ dai căn cốt bị cho rằng lợi cho tu luyện. có thể dung hợp 50 tới 60. Thất giai căn cốt tư chất bị cho rằng là thiên tài tu luyện, có thể dung hợp 80 tới 90. Căn cốt càng cao, tu luyện lại càng đắc lực. Côn vật Bị, Hi Ether. Chương 107, tuyệt cảnh, bắt trọng thiên trận giết. Vệ Vô Kỵ hiện tại biện pháp duy nhất chính là đề cao căn cốt đẳng cấp. Nếu muốn đề cao căn cốt, cũng chỉ có thượng cổ lôi tộc công pháp, Thái cổ lôi đỉnh luyện cốt tạo hóa kinh. Cỏ Chi và cỏ Lan phân thất, lâu mà không nghe thấy kỳ hương, cá mối phần thứ lâu mà không nghe thấy kỳ thối, cớ gì? Tiêm nhiễm cũng. Huân nhục dưới, tự mang kỳ vị, thân không lôi đỉnh cảm giác nên phải có thể ở lâu lôi đỉnh chỗ, giả lấy thời gian là có thể cảm ứng được lôi đỉnh chi lực. Vệ vô kỵ mang ý thức hải tạo hóa kinh, yên lặng nghiệm tụng mấy lần, mở mắt nhìn về phía trong ao nước thái cổ lôi liên, lôi liên phía trên ba thước tả hữu tụ tập một tiểu đám mây đen, phương viên bất quá hai xích, thỉnh thoảng lóe ra một đạo hồ quang, một viên lóe sáng quang điểm, phảng phất hạt châu dường như. Từ mây đen trung nhỏ rơi vào lôi liên bên trên, hóa thành thật nhỏ kim sắc hồ quang trung quanh chạy, lập tức bị lôi liên hấp thu. Không biết cần cảm ngộ thời gian bao lâu, khả năng cảm ứng được lôi đỉnh chi lực. Vệ Vô Kỵ tại cái ao thượng, đắp nửa đoạn cầu gỗ, kéo dài đến tới gần lôi liên vị trí, sau đó ngồi xuống, bắt đầu cảm ngộ lôi đỉnh chi lực. Cảm ngộ chỉ có thể là nước chảy đá mòn, không một sớm một chiều có khả năng thành công. Vệ Vô Kỵ mỗi ngày ngồi ngay ngắn, cũng không thư giãn. Tam ngày sau, Cổ ông an bài thỏa đáng phái người thông chi vệ vô kỵ khởi hành đi trước bổn gia vệ vô kỵ thanh vệ gia trang sự vụ cùng vương bá cùng nhau xuất phát ly khai vệ gia trang đồng hành người là trương chấp sự hắn đáp ứng vệ vô kỵ giúp vương bá giản xếp tới phân ra chỗ một đường vô sự 10 ngày sau vệ vô kỵ cùng vương bá trương chấp sự biệt ly hướng bổn gia thải thạch trấn đi thiếu gia sau này sẽ là một mình ngươi ngươi cần phải nghìn vạn bảo trọng a lâm đi trước khi vương bá luôn mãi dặn dò rất lo lắng. Vương Bá, ngươi cũng bảo trọng, nếu có cơ hội, ta sẽ đi gặp ngắm của ngươi." Vệ Vô Kỵ cười cáo biệt. Chương chấp sự nhìn chủ tớ hai người tình thâm, cũng là cảm động, đại gia nói một ít lời, lúc này mới đây đó ra đi, hướng từng người phương hướng đi. Không có những người khác bên người, Vệ Vô Kỵ đêm tối chạy đi, chẳng phân biệt được ngày sáng đêm tối. Chỉ cần mệt mỏi, liền đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong nghỉ ngơi, thể lực khôi phục sau khi, lại bắt đầu tiếp tục chạy đi. Ngày này Vệ vô kỵ đi tới một mảnh sơn lĩnh, trên sơn đạo thả lòng bách xanh ngắt, chim bay minh giảng, mây trắng thanh sơn hai thích hợp, như vậy mỹ cảnh, lệnh vệ vô kỵ cũng mắt khác đối đãi, say xưa vài phần. Hắn vừa đi vừa xem xét ven đường sân sắc, đột nhiên phía trước đi ra một người, chắn sơn đạo đường trung, Vệ Thúy Hải, không nghĩ tới sẽ là ngươi. Vệ vô kỵ trong lòng lạnh lẽo, nhìn chăm chú vào đối phương, suy tư thoát thân biện pháp. Ha ha, ta thế nào cũng là trường bối của ngươi. Ngay cả xưng hô cũng không có một cái, gọi thẳng kỳ danh, mục vô tôn trưởng, thật sự là khuyết thiếu giáo dưỡng. Vệ Thụy Hải nhìn vệ vô kỵ, phảng phất nhìn người chết thông thường. Tại vệ gia trang thời điểm, ngươi kêu ta là tiện chủng, hiện tại lại tự xưng trưởng bối của ta, lẽ nào ngươi là tiện nhân sao? Vệ vô kỵ trả lời lại một cách nghiệm ai? Tiểu xuất sinh, ngươi bây giờ cũng chỉ có thể xính một chút miệng lươi khả năng, nhìn ngươi đợi lát nữa thế nào chết. Ngươi cho là mỗi ngày liều mạng chạy đi Chẳng phân biệt được ngày sáng đêm tối, là có thể chạy trốn may mắn tránh khỏi. Ha ha, nơi này là thông hướng bổn ra tất trải qua chi địa, ta chỉ muốn bảo vệ cho nơi này, là có thể đợi được ngươi. Vệ Thụy Hải vừa cười vừa nói, chết chính là chuyện như vậy, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Bất quá, ta như là chết, chỉ sợ một người khác liền không cứu được. Vệ Vô Kỵ vừa cười vừa nói, Vệ Thụy Hải thực lực là thối thể bắt trọng thiên, mà Vệ Vô Kỵ cũng chỉ có tam trọng thiên thực lực. giữa hai người trên lệnh cách xa, vệ thụy hải muốn giết vệ vô kỵ dễ dàng, tuyệt đối thực lực hạ, vệ vô kỵ cho dù có một ít thủ đoạn nhỏ, cũng không dậy được bất cứ tác dụng gì. cho nên vệ vô kỵ hiện tại duy nhất có thể được phương pháp chính là lừa gạt, dùng lời bao lại đối phương. ngươi nói một người khác là ai? vệ thụy hải trong lòng ngẩn ra, trầm giọng hỏi. hắn biết mình cháu ruột vệ vô huyên lần này vào núi, là muốn tách ra mọi người giết chết vệ vô kỵ. nhưng lúc này vệ vô kỵ đã bình an phản trang. rõ ràng địa đứng ở trước mắt mà cháu của mình vệ vô huyên nhưng không có thấy bóng người cái này lệnh vệ thụy hải nhiều ít có chút nghi hoặc bất quá hắn trăm triệu cũng không nghĩ ra vệ vô huyên sẽ chết ở trong núi thông thường vào núi sau khi gặp gỡ một điểm khúc chết đình lại vài ngày cũng là thường tình vệ vô kỵ tụt lại phía sau sau khi có thể tự mình trở về vệ vô huyên tối thể tứ trọng thiên thực lực cũng giống vậy có thể trở về tới vệ thụy hải vẫn cho rằng Vệ vô huyên chỉ là gặp được một điểm nhỏ khúc chết, mấy ngày nữa là có thể phản hồi vệ gia trang. Nhưng bây giờ nghe vệ vô kỵ vừa nói như vậy, trong lòng nhất thời có dự cảm bất hảo. Ta nói một người khác là ai, lấy lao nhân ra người trí tuệ, chẳng lẽ còn đoán không được sao? Vệ vô kỵ vừa cười vừa nói. Hắn biết đối phương trong lòng có nghi hoặc, kế tiếp cần ngôn ngữ, trêu chọc đối phương, làm đối phương trong lòng hỗn loạn, sau đó mới có mình một đường sinh cơ. Ha ha, người cái này tiểu tiện trùng. tại trước mặt lão phu đùa bỡn giáp tâm còn non một điểm vệ thụy hải thu liễm tâm thần về phía trước cất bước lão phu bắt giữ ngươi sẽ chậm chậm thẩm vấn không sợ ngươi không nói đứng lại ngươi nếu như đi lên trước nữa một bước ta lập tức tự sát cháu trai của ngươi vệ vô huyền cũng nhất định phải chết vệ vô kỵ âm thầm tiêu khổ vội vàng la lớn vệ thụy hải ha hả cười tiếp tục đã đi tới hai tay âm thầm vận sức chờ phát động làm ra bắt đối phương chuẩn bị Hô. một đạo chí cường khí thế của hướng vệ vô kỵ áp đi, đây mới thực là khí thế của thất trọng thiên cảnh giới tu luyện khí huyết tiếp xúc được khí có thể dùng khí thế đè người hiệu quả hoàn toàn bất đồng với phía trước sáu tầng khí thế của vệ vô kỵ thần thức ý niệm siêu nhân tại vệ thủy hải khí thế áp lực bức tới trong nháy mắt trong lòng có phát giác lập tức hướng bên cạnh mà chạy địa giai thượng phẩm vũ kỹ du long quyết vệ vô kỵ trong nháy mắt thi triển du long bộ pháp thân hình hướng bên cạnh lói lên đúng lúc này. Vệ Thụy Hải cũng dựa vào khí thế quét ngang cơ hội, rất nhanh xuất thủ. Đây là, là, Du Long Bộ Pháp. Vệ Thụy Hải trong lòng một trận đại loạn, động tác trên tay cũng lớn mất tiêu chuẩn, một trưởng kích ở bên cạnh trên tảng đá, phanh. Một tiếng vang thật lớn, lang không trưởng lực mang một khối to lớn ngoan thạch đánh trúng nát bấy. Thực lực liền thực lực, trên lệnh quá lớn, thật thì không cách nào ngăn chặn. Vệ Vô Kỵ trên mặt đất đánh lăn một vòng, đứng lên, cảm giác phảng phất một ngọn núi lớn trên người sẽ qua. trên vai hỏa lạt lạt đau đớn nửa người đều trở nên chết lạo tiểu tiện chủng ngươi vừa mới thi triển thân pháp vũ kỹ là cái gì vệ thụy hải cấp bách hỏi địa giai thượng phẩm vũ kỹ du long quyết tin tưởng lấy lao nhân ra ngươi từng trải cũng đã nhìn ra vệ vô kỵ một bên trả lời một bên suy tư nếu như đã lừa gạt đối phương vệ thụy hải quan tâm cháu của mình vệ vô huyên vệ vô huyên đã chết ở mê vụ thụ hải nhưng vệ thụy hải cũng không biết lúc này chỉ dùng vệ vô huyên Tạm thời lừa gạt ở đối phương, lại nghĩ biện pháp thoát thân. Vệ vô kỵ mấy người ý niệm hiện lên, trong lòng có chú ý. Cồn vật B, KF. Chương 108, lừa dối. Vệ Thụy Hải một tấc vương đại loạn, mấy thập niên qua, tim của hắn chưa từng có như hôm nay loạn như vậy qua. Du Long Quyết là vệ Thụy Hải tại Phủ Thành tìm số tiền lớn mua hàng, giao cho cháu ruột vệ vô huyên tu luyện, hắn tự nhiên biết. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, Du Long Quyết một mực vệ vô huyên trổ. vệ vô kỵ thế nào biết dù lòng quyết ngươi làm sao sẽ dù lòng quyết hôm nay ngươi nếu là nói không nên lời kết quả ta bảo chứng cho ngươi thường tận trên đời này tất cả cực hình cầu sinh không thể muốn chết không được vệ thụy hải trên mặt dữ tợn phảng phất cắn người khác ma thú đi bước một đã đi tới vệ vô kỵ thân hình lui về phía sau la lớn chấm đã không nên tới ngươi càng đi về phía trước ta nên cái gì cũng không nói vệ thụy hải ngừng cước bộ ta không tới nhưng ngươi phải nói cho ta biết Ngươi làm sao sẽ du long quyết du long bộ pháp? Vệ vô kỵ lui về phía sau ra một cái khoảng cách an toàn, cái này mới ngừng lại được. Vệ Thủy Hải, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, vệ vô huyên vào núi là muốn giết ta, cái ý nghĩ này tất người cũng biết. Vệ vô kỵ hỏi. Đến lúc này, vệ Thủy Hải cũng không muốn giấu giếm cái gì, lúc này gật đầu, biểu ký biết. Trước mấy diệt tại hình đường theo như lời nói, rơi vào vách núi không giả, nhưng là lại không phải là bị ma thú đuổi theo. mà là bị cháu trai của ngươi vệ vô viên truy sát rơi xuống vách núi của người cũng không chỉ ta một người còn có vệ vô huyên vệ vô kỵ vừa nói một vừa chú ý vệ thủy hải thân sắc rất sợ đối phương đột nhiên xuất thủ vệ thủy hải ngươi có thể không thể ngồi xuống tới giống như ngươi vậy đứng vận sức chờ phát động hình dạng tung người một cái là có thể đến ta phụ cận trong lòng ta sợ trong đầu cũng nghĩ không ra chuyện kế tiếp quan tâm sẽ bị loạn vệ thủy hải vội vã muốn nghe chuyện kế tiếp Nghe được vệ vô kỵ nói chuyện, lúc này khoanh chân ngồi xuống, tốt lắm, như ta vậy ngồi, ngươi có thể yên tâm, nói mo phía dưới trải qua. Thấy vệ Thụy Hải ngồi dưới đất, vệ vô kỵ trong lòng an tâm một chút vài phần, tiếp tục đi xuống mặt đàn cố sự. Vách núi cũng không tính cao, rơi sau khi, chúng ta cũng không có bị tổn thương quá lớn. Sau đó thì sao, cháu trai của ngươi vệ vô huyền tiếp tục đuổi giết ta, ta cũng chỉ muốn liều mạng dọc theo đáy cốc chạy trối chết. Không biết chạy bao lâu. Ta và hắn đều lâm vào một cái thần bí địa phương. Chỗ đó rất quỷ dị, tựa như mê cung một dạng, rõ ràng xem thấy phía trước cảnh vật, nhưng mặc kệ đi như thế nào, đều không thể tới gần. Có đôi khi bước lên trước, người đã bị truyền tống đến mặt khác địa phương, dù sao cũng hết thể đều là sai loạn. Đây là nhất định là một cái bí cảnh, các ngươi trong lúc vô ý, xông qua một chỗ bí cảnh bên trong. Vệ Thụy Hải gật đầu, nhìn không được xen vào nói. Vệ Thụy Hải, ngươi không nên đánh đoạn ta nói chuyện, có được hay không? Vệ vô kỵ nói, hảo hảo hảo, ta không cắt đứt, người mau chút nói phía dưới trải qua. Vệ Thụy hải liên tục gật đầu. Cái kia địa phương cổ quái gọi là. Vệ vô kỵ cố ý dừng lại, gãi đầu một cái, suy tư hình dạng. Thượng cổ thời đại, vô số thánh nhân xuất thế, vạn tộc đại chiến, chôn vùi không ít chủng tộc cùng thánh nhân, để lại rất nhiều hoàng vu phế tích. Như vậy phế tích, thông thường gọi chung là bí cảnh. Cái kia địa phương cổ quái, 89/ chín phần 10 chính là một chỗ bí cảnh. vệ thụy hải vội vàng giải thích ta biết vệ thụy hải ngươi đừng ngắt lời có được hay không ta chính đang nhớ lại bí cảnh bên trong trải qua rất phức tạp bây giờ muốn vừa nghĩ cũng hiểu được sợ không thôi vệ vô kỵ nói vệ thụy hải cấp bách vội vàng gật đầu biểu kỳ tự mình không bao giờ nữa sẽ chen vào nói thấy vệ thụy hải hình dạng vệ vô kỵ trong lòng cuối cùng cũng yên tâm chí ít hiện tại không cần lo lắng vệ thụy hải sẽ một trường đập chết tự mình hắn lo lắng cho mình đang được không giống sẽ bị vệ thụy hải hoài nghi thuật bốn phía cảnh vận, một mực lấy phê tích cung khuyết là chuẩn quả nhiên vệ thụy hải tin tưởng không nghi ngờ liên tiếp gật đầu thầm nghĩ trong lòng tên tiểu xúc sinh này nói không uổng thuật đổ nát thê lương nhưng nếu không có tận mắt thấy tuyệt đối không cách nào một ngụm nói ra ta nhìn thấy một gốc cây kỳ thuốc chưa từng thấy qua kỳ thuốc tại kỳ thuốc phía trên lại có lôi đỉnh ngưng tụ vệ vô kỵ mang thái cổ lôi liên đặc thù biểu thuật một phen nghe được vệ thụy hải mở to hai mắt nhìn Có ma thú thủ hộ, ta sợ đến vội vàng chạy trốn, chạy ra vài bước, trước mắt cảnh trí biến đổi, đã đến mặt khác địa phương. Bất quá, theo ở phía sau vệ vô huyên, lại cùng ma thú tao ngộ. Nói đến đây nhi, vệ vô kỵ cố ý dừng lại một chút, nhìn một chút vệ thụy hải vẻ mặt lo lắng, lúc này mới tiếp tục đi xuống nói. Ta nghe được phía sau ma thú tiếng hô, còn có vệ vô huyên tiếng kêu, không có dám dừng lại, tiếp tục đi phía trước mặt chạy chối chết. Vòng vo mây vòng, đột nhiên có thể thấy vệ vô huyên Thế nhưng hắn nhưng không nhìn thấy ta, đôi ta trong lúc đó cách một tầng không cách nào đột phá màn hình quang trướng. Hắn giống như bị thương chảy rất nhiều huyết, nằm trên mặt đất, còn chưa chết chế Nói xong mấy câu nói đó, vệ vô kỵ ngừng lại, xoay người từ bao vây trở mình tìm ra được. Người đang làm gì? Nói mò phía dưới trải qua. a Vệ thụy hải nhịn không được kêu lên. Khái khái, vệ vô kỵ ho khan hai tiếng, miệng khô lười khô, chưa uống miếng nước, phía dưới trải qua còn rất dài. vậy ngươi còn không mau nói vệ thụy hải cả giận nói đừng có gấp ta lập tức đã nói vệ vô kỵ xuất ra ra thú túi nước uống mấy ngụm nước mang trong cái bọc mặt ngọc bích hồ lô nhét vào thuận lợi trong túi dùng tay cầm cầm trong lòng đại định cháu trai của ngươi vệ vô huyên bị trọng thương ngã vào bụi cây kia kỳ thuốc bên cạnh mà ma thú lại bị khốn ở một bên chỗ đó quá kỳ lạ ta nói không nên lời dù sao cũng chính là một cái ánh huỳnh quang cái trụ, như một cái chén dường như Trừ lại tại ma thú mặt trên, mang kia khốn ở bên trong, cũng không đi ra được nữa. Nữa về sau, tôn tử của ngươi liền nuốt bội cây kia kỳ thuốc, sau đó mà bắt đầu phát củng rồ, liên tục kêu to, dùng thân thể của chính mình gặp trở ngại, đụng phải huyết nhục mơ hồ. Ta cho là hắn muốn gặp trở ngại tự sát, cao hứng không phản đối. Vệ Thụy Hải nghe vậy giận dữ, ngươi tên tiểu xuất sinh này, cũng dám nhìn có chút hả hê. Lao phu, Lao phu. Vệ Thụy Hải, ngươi không phải là muốn nghe ta nói thật không Ta lúc đó trong lòng thật là vui vẻ, đây là sự thực. Nếu không, ta nói vài câu lời nói dối, vui vẻ một chút cho ngươi nghe, ngươi nghĩ thế nào. Vệ vô kỵ lẽ thẳng khí hùng, lớn tiếng nói. Không cần, ngươi tình hình thực tế nói. Vệ thủy hải trong lòng mắng to, nhịn xuống nhất khẩu ác khí. Muốn ta nói tiếp cũng có thể, hai điểm, đệ nhất không muốn chen vào nói, ta ghét nhất bị nói chuyện bị người cắt đứt, đệ nhị, không nên nói nữa một ít vũ nhục chữ, mắng chửi người ai không biết. Ta một dạng có thể mắng chửi người. Hai điểm này hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, hiểu chưa? Vệ vô kỵ nói. Tốt, ngươi nói tiếp. Vệ Thụy Hải lúc này chỉ có thể im hơi lạng tiếng, đáp ứng. Sau đó, vệ vô huyên liền choáng váng mê trên mặt đất, qua tốt một trận cũng không có nhúc nhích tính. Lúc này, kia con ma thú phá vỡ ánh huỳnh quang cái trụ, vọt ra. Mà vệ vô huyên cũng đột nhiên tỉnh lại, cùng ma thú cờ giết. Vệ vô huyên thực lực đột nhiên tăng lên rất nhiều, một quyền một cước lực đạo. đơn giản là nghe giận cả người cả ngươi tán phát uy thế mạnh hơn ngươi nhiều vệ vô kỵ nói so mạnh hơn ta vệ thụy hải trong lòng nghi hoặc nhịn không được hỏi đối chính là mạnh hơn ngươi khắc chen vào nói có được hay không vệ vô kỵ không nhịn được nói cồn vật bi pf chương một trăm mắc câu đối mặt vệ vô kỵ không nhịn được vệ thụy hải chỉ có thể câm miệng vệ vô kỵ thấy vệ thụy hải ngoan ngoan câm miệng lúc này mới tiếp tục đi xuống nói Một người một thú, đỏ sức chém giết, cái kia tràng diện thật là tiên máu chảy đầm địa. Sau cùng vệ vô huyên cư nhiên giết chết ma thú, tự mình tuy rằng huyết nục mơ hồ, nhưng cuối cùng cũng còn sống. Xin lỗi, ta có lời muốn hỏi. Lúc này vệ Thụy Hải trong lòng hàng vạn hàng nghìn vấn đề, cần vệ vô kỵ giải đáp, phá thiên hoang địa lệ phép dâng lên. Ừ, cái này còn như câu tiếng người, ngươi hỏi đi. Vệ vô kỵ nói. Ngươi nói vô huyên hải nhi, thực lực đại tăng, không biết là như thế nào một cái thực lực. Vệ Thụy Hải hỏi. Như thế nào một cái thực lực, ta lại không nhìn ra, dù sao cũng chính là rất mạnh. Vệ Vô Kỵ đáp. Hán quyền cước lực đạo đến tột cùng làm sao, ngươi nhìn thấy qua, luôn có thể miêu tả một chút đi. Tỷ như đánh vào ma thú trên người, hoặc là đánh ở bên cạnh mặt đất, hiệu quả làm sao? Vệ Thụy Hải hỏi. Cái này nha. Vệ Vô Kỵ giả ra hồi ước hình dạng, sẽ chết đi cái kia liếu sư hình, đại khái quyền cước lực đạo, hướng Vệ Thụy Hải miêu tả đi ra. Vệ Thụy Hải nghe được nhãn tình sáng lên, vọt người đứng lên. "Vệ Thụy Hải, ngươi muốn làm gì?" Vệ Vô Kỵ biết đối phương hiện tại sẽ không hướng tự mình ra tay, nhưng vẫn là giả ra chim sợ cảnh không hình dạng, hướng về phía sau cấp tốc né tránh. "Không không, ta không có ác ý, ngươi không cần kinh hoàng." Vệ Thụy Hải vội vàng nói. "Ngươi không có ác ý mới là lạ, ta sẽ không bị lừa." Vệ Vô Kỵ lớn tiếng nói. Vệ Thụy Hải trên mặt nỗ lực bài trừ một tia hiền hòa tiêu ý. sau đó xoay người ngưng thần tụ khí một trường hướng bên cạnh nham thạch huy đi phanh cứng rắn trên núi đá xuất hiện một cái sâu đậm trường ấn hai ba đạo vết nứt lấy trưởng ấn làm trung tâm hướng tư phương dọc theo đi ngươi xem ta một trường này lực đạo cùng vô huyên hải nhi có bao nhiêu khác biệt vệ thụy hải hướng xa xa thả người trở ra đứng ở có thể nhìn thấy địa phương làm cho vệ vô kỵ có thể yên tâm đến gần coi vệ vô kỵ nhìn một chút vệ thụy hải một trường chi lực trong lòng âm thầm hoảng sợ bắt trọng thiên thực lực quả nhiên lợi hại. May mà tự mình dùng lời lừa gạt ở hắn, không thì hôm nay cho dù có 100 cái mạng cũng không đủ bị giết. Sau khi xem xong, Vệ Vô kỵ lui về vị trí của mình, mang liếu Sư huynh lực đạo, cùng Vệ Thụy Hải trưởng ấn tương đối, nói một thứ đại khái. Đây là luyện khí cảnh giới lực đạo, luyện khí cảnh thực lực. Nghĩ không ra ta Vô Nguyên Hải Nhi, cư nhiên trong lúc vô ý ăn linh dược, đặt tới luyện khí thật đúng là thực lực. Đại ca cháu ruột Vệ Vô Cực có thể nói thiên tài, hiện tại ta Vô Nguyên cháu thực lực so với hắn còn có cao. Ha ha 4. Vệ Thụy Hải càng nghe càng hưng phấn, nhịn không được hơi run, cười ha ha dâng lên. Đối với vệ vô kỵ nói, hắn là tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì một ít cụ thể chi tiết, hắn tin tưởng lấy vệ vô kỵ thực lực và kiến thức, nếu như không có tận mắt thấy, tuyệt đối miêu tả không được. Kế tiếp đây. Kế tiếp trải qua lại là thế nào? Nhà ta vô huyên hải nhi, hiện tại ở nơi nào? Vệ Thụy Hải cấp bách hỏi. Thời gian kế tiếp. Ta tại bí cảnh bên trong nơi đi loạn, liền đúng dịp đi ra. Mà của ngươi vô huyên Hải Nhi, lại bị vây ở bên trong. Vệ vô kỵ nói. Ngươi nói rằng, ngươi đều có thể đi tới, nhà ta vô huyên Hải Nhi, làm sao sẽ bị nhốt ở bên trong. Vệ Thụy Hải lo lắng hỏi. Ta làm sao biết? Ta chỉ cố tự mình đi loạn, cùng ngươi nhà vệ vô huyên liền không còn có gặp mặt, thẳng đến ta đi ra bí cảnh, mới lại cùng hắn đụng phải. Nói nơi này, vệ vô kỵ thân thủ bị hoa một chút. Không sai biệt lắm chính là cái này chừng mực, hắn bị một đạo vô hình bình chướng ngăn trở, khốn ở bên trong ra không được. Thế nhưng đôi ta lại có thể lẫn nhau thấy, đây đó nói chuyện. Đạo này bình chướng nhớ tới rất là quỷ dị, các loại vật đều có thể đủ xuyên qua, chính là người ra không được, phảng phất chuyên môn gông cùng xiềng xích giam giữ lồng giam dường như. Nhà của ta vô huyên Hải Nhi, nói với ngươi chút gì? Vệ Thụy Hải vội vàng hỏi. Đương nhiên là đau khổ cầu khẩn, khiến ta truyền lời cho ngươi. Cơ hội khó được. ta sẽ cầu một vài điều kiện nhà ngươi vô huyên hải nhi rất phối hợp ta mong muốn đều cho ta ngoại trừ công pháp còn có linh thạch ngoài ra còn có vài cọng dược liệu ta nuốt dược liệu hấp thụ linh thạch linh khí khả năng tấn chức đến tam trọng thiên cảnh giới vệ vô kỵ nói kế tiếp cố sự liền rất đơn giản vệ vô kỵ cầm chỗ tốt liền rời đi bí cảnh quay trở về vệ gia trang dĩ nhiên hắn không phải là đứng ốc không có trước bất kỳ ai nói ra việc này vệ thụy hải đau lòng cháu của mình Nhà ta vô huyên Hải Nhi, bị nhốt tại bí cảnh trong, ngươi sau khi trở về, dĩ nhiên không thật nói cho biết. Ngươi cho ta ngốc ra. Đổi lại ngươi, ngươi sẽ thực nói cho biết sao. Vệ vô kỵ cười nhạt, lộ ra khinh bị thần tình. Vệ Thụy hải á khẩu không trả lời được, không lời nào để nói. hắn thở dài, cười nói với vệ vô kỵ, trước đây chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng cũng không phải là không thể được hóa giải. Ngươi nếu có thể dẫn ta đi gặp vô huyên Hải Nhi, sau này chúng ta liền hoa can qua là ngọc và tơ lụa. Không chỉ như thế, ta còn sẽ tặng cho ngươi thiên đại chỗ tốt. Ngươi nghĩ ta dám tin tưởng lời của ngươi sao? Vệ vô kỵ hỏi ngược lại. Vệ vô kỵ, ngươi cảm thấy ngươi còn có đường khác có thể đi sao? Ngươi suy nghĩ một chút ngươi tình cảnh hiện tại. Ha ha, yên tâm đi, ta đã nói tuyệt đối chắc chắn. Sau này chúng ta lúc đó bước qua, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Vệ Thụy Hải vừa cười vừa nói. Vệ vô kỵ suy nghĩ một chút, giả ra không thể làm gì răng dấp, gật đầu, ta có thể dẫn ngươi đi. thế nhưng ta có điều kiện. Ngươi nói, ngươi nói. Vệ Thụy Hải Đại hỉ Đệ nhất, cứu ra vệ vô huyên sau khi, không được ra tay với ta. Đệ nhị, ta không muốn vàng bạc thù lao, chỉ cần linh thạch, tinh nguyên thạch, tinh khí thạch cái này tu luyện tài nguyên. Đệ tam, đi trên đường, ngươi không thể tới gần ta, đây đó muốn cách xa nhau một cái khoảng cách an toàn. Vệ vô kỵ nói ra điều kiện của mình, nhìn vệ Thụy Hải. Không thành vấn đề, tất cả điều kiện, ta toàn bộ đáp ứng ngươi vệ thụy hải đáp ứng một tiếng xuống tới hắn cũng không sợ vệ vô kỵ trên đường dở cho quỷ chính là tam trọng thiên thực lực tính là khiến hắn đi đầu thời gian một nén nhang cũng chạy không ra lòng bàn tay của mình cũng chỉ là bảo trì một cái khoảng cách an toàn thấy vệ thụy hải đáp ứng bước đầu tiên kế hoạch thành công vệ vô kỵ trong lòng đại định hắn hoàn toàn có thể giữa đường tìm cơ hội tách ra vệ thụy hải tầm mắt trốn vào hồ lô tiên cảnh bên trong bất quá vệ vô kỵ hiện tại trái lại không muốn chạy trốn nếu như đơn giản đào tẩu vệ thụy hải sẽ một mực dây dưa tiếp thậm chí có thể vận dụng lực lượng của gia tộc khiến cho hắn giao cho bí ẩn trừ phi vệ vô kỵ vĩnh viễn mai danh nhận tích lẫn mất rất xa ly khai vệ thị gia tộc giả như là như thế này vương bá mang sẽ phải chịu liên lụy hạ chàng có thể nghĩ hơn nữa vệ vô kỵ cũng không muốn buông tha tại bổn gia tu luyện cơ hội vệ vô kỵ biện pháp duy nhất chính là giải quyết hết vệ thụy hải cái phiền phái này nếu muốn giải quyết vệ thụy hải chỉ an toàn Song phương thực lực sai biệt quá lớn, coi như là ám toán, cũng không dễ dàng đắc thủ. Vệ vô kỵ hiện tại chỉ có thể cùng vệ Thụy Hải lá mặt lá trái, tìm tìm một vạn vô nhất thất cơ hội. Con Bi, B, KF, chương 110, dết tuyệt bảy dập. Tất cả ý niệm, từ vệ vô kỵ đầu góc, chợt lóe lên. Hán cười nhìn phía vệ Thụy Hải, dọc theo con đường này hành trình, không sai biệt lắm muốn đi hơn một tháng. Trên đường ăn uống việc vặt vãnh, chỉ có thể do ngươi để giải quyết. Thực lực ngươi cao cường, đánh săn Bắt cái thú, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Sau đó thuận lợi nướng một chút, nói vậy cũng sẽ không quá khó khăn. Vệ Thụy Hải trong lòng mắng to, nhưng trên mặt lại lộ ra tiêu ý, gật đầu biểu kỳ đáp ứng. Nhưng hắn không cam lòng, vừa cười vừa nói, ngươi không sợ ta tại thực vật thượng táy máy tay chân sao. Ta đã đáp ứng dẫn đường, ngươi không cần phải làm điều thừa. Vạn nhất làm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tới, nói không chừng của ngươi vô huyên hải nhi, thì phải cả đời vây ở bí cảnh trung. vệ vô kỵ khuôn mặt tươi cười đón chào, tuyệt không quan tâm vệ thụy hải nghe vậy mần ra cũng không tại cái để tài này thượng dây dưa nữa hai người lập tức ra đi xuyên qua hoang sơn giã lĩnh hướng mê vụ thụ hải phương hướng đi đang lúc hoàng hôn hai người liền ở trong núi ngủ ngoài trời vệ vô kỵ giới tâm ly khai vệ thụy hải một mình ở phía xa nghỉ ngơi vệ thụy hải nhìn một chút đối phương cũng không nhiều hỏi xoay người ngủ lấy thực lực của hắn coi như là tại trong giấc ngủ bốn phía động tĩnh cũng mơ tưởng tránh được thai mắt của hắn, cho nên cũng không lo lắng vệ vô kỵ đào tẩu. Một đêm vô sự, sáng sớm ngày thứ hai, hai người tiếp tục chạy đi. Lấy vệ Thụy hải thực lực, cước trình mau hơn vệ vô kỵ mấy lần. Hắn thấy vệ vô kỵ chậm rãi chạy đi, trong lòng khẩn trương, nhịn không được mấy lần rụng. Vệ thủy hải, người yên tâm đi, người cái kia vô huyên hải nhi vĩnh viễn cũng sẽ không chết đói. Bí cảnh bên trong có các loại kỳ hoa dị quả, chân quý dược liệu, còn có ma thú có thể liếp sát. Cái này đều có thể hành động ăn liệu, điền đầy bụng." Vệ Vô Kỵ vừa cười vừa nói, "Nếu như có thể sớm ngày chạy tới, đó là tốt nhất." Vệ Thụy Hải trong lòng vẫn như cũ lo lắng, bất quá dục số lần sâu sắc giảm thiểu. Đi ba ngày, hai người tùy thân lương khô hao hết, do Vệ Thụy Hải đi săn hành động lương thực. Trong núi dã thú rất nhiều, trong ngày mắt, hắn đã bắt tới một con lợn rừng, phẩu da tẩy sạch, gác ở trên lửa nướng vàng óng ánh, dầu chân tích lạc tại xài đối thượng, xích xích rung động. Vệ Thụy Hải ngươi trước tiên lui sau một khoảng cách ta mới tốt qua đây lấy ăn a vệ vô kỵ nhìn lửa trại thượng thơm nào ngạt thịt theo rừng vừa cười vừa nói lấy vệ thụy hải tại vệ gia trang địa vị chỗ đó bị cái này khí hắn nghe vậy giận dữ lại lại không thể phát tác chỉ có thể ở tâm lý mắng to người hay là được đứng lên bỏ đi một khoảng cách khiến vệ vô kỵ thuận tiện lấy ăn thơm qua thì quay không nghĩ tới ngươi tài nấu nướng của tinh như vậy trạng nếu như mở tiệm tuyệt đối kiếm được bùn đầy bắt đầy vệ vô kỵ thuận miệng nói chuyện thân thức ý niệm lại chú ý phản ứng của đối phương chi tiết quyết định thành bại tự mình tam trọng thiên thực lực nếu muốn mưu đồ bắt trọng thiên tu luyện giả thì phải quan sát tốt phản ứng của đối phương cùng với mỗi một cái chi tiết An no sớm nghỉ ngơi một chút dưỡng túc tinh thần miễn cho ngày thứ hai chạy đi mệt mỏi như con chó chết dường như vệ thụy hải tức giận điệu nói không thành vấn đề An no liền ngủ dưỡng túc tinh thần ngày mai tốt chạy đi vệ vô kỵ cầm một khối lớn thịt heo Cười ha hả hướng bên cạnh đi đến. Ngày thứ hai, hai người tiếp tục chạy đi, khi đêm đến, bò lên trên một đạo trên núi, tìm được rồi một cái có thể ngủ lại sơn động. Sơn động là một cái tự động, mà lại cũng không sâu, không đủ 20 trượng. Vệ Thụy Hải kiểm tra một chút, quyết định đêm nay ở nơi này nhì cắm trại. Vệ Vô Kỵ cắm trại trong sơn động, Vệ Thụy Hải thì tại cái động khẩu ở ngoài, dấy lên lửa trại, cắm trại chờ. Hai người sau khi ăn xong, Vệ Thụy Hải ngồi dưới đất, nhắm mắt điều tức. vệ vô kỵ thì ở trong sơn động mặt huy động quyền cước tu luyện vũ kỹ bang bang thình thịch bịch quyền cước nện thanh truyền đến lệnh vệ thụy hải chân mày ám nhăn bất quá lây tâm tính của hắn điểm ấy ầm ỉ căn bản là bé nhỏ không đáng kể tụ khí ngưng thần liền quên quá khứ một canh giờ qua đi vệ vô kỵ tu luyện xong dựa vào vách động đã ngủ vệ thụy hải quan sát đối phương không có gì ngoài ý muốn cũng yên tâm nghỉ ngơi ngày thứ hai sắc trời chưa sáng trang vệ thụy hải sớm đã sớm tỉnh lại Hắn ngưng thần lắng nghe, vệ vô kỵ còn đang ngủ say, tiện tay nhặt lên một cục đá, dương tay hướng huyệt động ném đi. Đinh! Đang đang đang! Cục đá đụng vào trên vết động, nhảy đánh đến về phía trước cuộn Là ai? Trong lúc ngủ mơ vệ vô kỵ xoay người đứng lên, thể hiện phòng ngự tư thế. Chuyện của tôi lốt nét Ngươi nên thu thập đi trang, chuẩn bị chạy đi. Vệ Thụy hải trầm giọng nói. Biển lao gia tử, ngươi còn khiến người ta có sống hay không? Ta chỉ có tam trọng thiên thực lực. Mà ngươi cũng bắt trọng trời ạ. Mỗi ngày đều là sắc trời không sáng, sẽ đứng dậy chạy đi, ta xem à, không đi được vài ngày, thì phải bị ngươi tươi sống địa mệnh chết. Vệ vô kỵ cả tiếng tả hoán nói. Nếu như ngươi nghĩ bước đi quá khó khăn chịu, ta không ngại dẫn theo người chạy đi. Vệ thủy hải nói. Cái này hay là thôi đi, ta nữa mị một hồi. Vệ vô kỵ ngáp nói. Không được đình lại, mau nhanh thu thập, nếu không ta liền tiến tới giúp ngươi. Vệ thủy hải nói. Chết tiệt, ngươi bước ta. vệ thụy hải ta đã chịu đủ của ngươi vênh mặt hất hàm sai khiến tiểu ra ta không muốn phục bồi gặp lại ta đi vệ vô kỵ đứng ở trong huyệt động hướng phía ngoài động la lớn vệ thụy hải nghe tiếng ẩn ra cái này tiểu tiện trùng phải đi hắn ở trong sơn động mặt có thể hướng đi nơi đâu ngay trong nháy mắt này vệ thụy hải sắc mặt đại biến hắn cảm giác được trong sơn động giống tuyết vệ vô kỵ đột nhiên tiêu thất ở trong sơn động mặt không tốt tên tiểu tạp trùng này đang lừa gạt vệ thụy hải phóng người lên vướng trong sơn động và vào. Quả nhiên, trong sơn động không có bất kỳ người nào, Vệ Vô Kỵ đã chạy thoát. Cái này tiểu tiện trùng trốn người nào vậy, lẽ nào độn thổ không được? Lần này bắt hắn lại, nhất định nghiêm ra chống giữ, nữa cũng không thể buông lỏng. Chuyện liên quan đến Vệ Vô viên sinh tử, Vệ thủy Hải trong lòng thần trương, cái sơn động này tuyệt đối là cái tự động, hôm qua tự mình tự mình tra xét, tuyệt không lộ chút sơ hở. Có, là nơi này. Hắn đột nhiên thấy góc có một chút sói đất, nhìn kỹ Bên cạnh còn có một cái huyệt động, vừa mới có thể dung một người chui vào. Nguyên lai like hắn tối hôm qua không phải là đang tu luyện, mà là giả mượn tu luyện, đào móc cái động khẩu mà chạy. Vệ Thụy Hải túi người coi, bên cạnh còn có một sợi bố trí khăn, đúng là vệ vô kỵ y vật động ở trên tầng đá, bị kéo một luồng. Lấy vệ Thụy Hải thực lực, hoàn toàn không cần cố kỵ một gã tam trọng thiên tu giả, hắn nghĩ cũng không có nghĩ, lập tức chui vào trong huyệt động. Cái động khẩu dị thường chật hẹp, vệ Thụy Hải chỉ có thể tay chân chống đất tứ chi cùng sử dụng địa bò đi vào cả người còn chưa hoàn toàn tiến nhập hai chân còn lộ ở bên ngoài vệ thụy hải cũng cảm giác được không thích hợp phía trước là một con đường chết vệ vô kỵ căn bản cũng không khả năng từ nơi này cái động khẩu chạy đi vừa lúc đó vệ vô kỵ từ hồ lô tiên cảnh trung lui đi ra cầm trong tay một quả ngọc thạch viên châu lắc mình đến rồi vệ thụy hải bên cạnh mang ngọc thạch viên châu hướng trong huyệt động ném vào một đạo cường quang sơn động sáng như ban ngày tại đây đạo cường quang dưới bốn phía hết thảy tất cả đều phản phất tiêu thất dường như mà vệ vô kỵ tại ném ra cái này miếng ngọc thạch viên châu sau khi không có chút nào ngưng lại rồi lập tức trốn vào hồ lô tiên cảnh bên trong cột vật bi chapter 111 thải thạch Trấn. ngọc thạch viên châu là thượng cổ lôi tộc luyện chế vũ khí công kích uy lực thật lớn tương đương với luyện khí cảnh tu luyện giả xuất thủ một kích vệ vô kỵ tổng cộng chiếm được tam miếng đang cùng lang vương đánh giết chung sử dụng một quả đây là quả thứ hai luyện khí cảnh tu luyện giả xuất thủ uy lực cũng không phải vệ thụy hải có khả năng thừa thụ tại ngọc thạch viên châu dưới sự công kích vệ thụy hải khoảng cách bị mất mạng ngay cả kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra vệ vô kỵ trốn ở hồ lô tiên cảnh bên trong quan sát được không gặp nguy hiểm mới đi ra hắn phát hiện vệ thụy hải bị chết không thể chết lại lúc này mới như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm từ bắt đầu kế hoạch đến sơn động bố cục vệ vô kỵ đều cẩn thận không dám có nửa điểm sơ sẩy Dọc theo đường đi cố ý dùng lời kích thích vệ Thủy Hải, là vì quan sát tính tình của đối phương. Buổi tối tại trong sơn động chuẩn bị, vệ vô kỵ mang mỗi một cái bước, ở trong đầu thôi diễn hơn một nghìn lần, đồng thời luyện tập thuần thủ. Ngọc Thạch Viên Châu uy lực thật lớn, cái này không giả. Nhưng đối phương là thối thể bắt trọng thiên thực lực, không có khả năng ngu hồ hồ đứng ở Đảng kia thừa thụ công kích, sẽ hướng bên cạnh né tránh. Vệ vô kỵ không cho là mình ném mạnh công kích, có thể thương tổn được đối phương. Cho nên Hắn mới bố trí cái này bấy dập, khiến vệ Thụy Hải tự mình rơi vào muốn tránh cũng không được tình trạng, sau đó tuyệt sát, một kích thành lập công. Sáng sớm cùng vệ Thụy Hải nói chuyện, là vì khiến cho hoảng loạn, thấy mới đào móc huyệt động, liền lập tức chui vào. Nếu như, vệ vô kỵ vô thanh vô tức trốn vào hồ lô tiên cảnh, đối phương phát hiện sau khi, có lẽ chỉ biết suy tư lo lắng, không sẽ lập tức chui vào hắn bảy bấy dập. Vệ vô kỵ chính là muốn làm cho đối phương cảm giác được tự mình, mới đào tẩu không có xa lắm không. lập tức là có thể đổi kịp, như vậy khả năng không chút nghĩ ngợi chui vào huy động lấy vệ vô kỵ thối thể tam trọng thiên thực lực nếu muốn mưu đồ đối phương thật là đi trên sông băng bây giờ trở về nghĩ trong lòng còn có nỗi khiếp sợ vẫn còn tốt đang không có xuất hiện cái gì sai lầm hết thể đều dựa theo vệ vô kỵ dự đoán phát triển thuận lợi địa mang vệ thủy hải giết chết lôi điện công kích giới, vệ thủy hải thi thể phát ra đốt chùi mùi vị khiến người ta cảm giác các tâm nhưng vệ vô kỵ đắm chìm trong, trong vui mừng thắng lợi Hồn nhiên chưa phát rất ra, hắn đem thi thể từ trong huyệt động kéo đi ra, bắt đầu tìm tòi. Vệ thủy hải không có nạp vật không gian, tất cả trọng yếu vật, đều có thu giữ tại một cái tinh xảo túi ra bên trong. Vệ vô kỵ mở ra vừa nhìn, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Linh thạch, đây là linh thạch. Cư nhiên nhiều như vậy. Vệ vô kỵ vội vàng kiểm lại một chút, lại có 25 miếng linh thạch. Lần trước đạt được vị kia liếu sư huynh nạp vật không gian, khác người hay là luyện khí cảnh thực lực cũng bất quá chính là 21 miếng linh thạch. Nhưng cái này Vệ Thụy Hải trên người đã có 25 miếng linh thạch, thân ra có thể so với luyện khí cảnh tu luyện giả. Những thứ khác tinh nguyên thạch cũng có hơn 30 miếng, tinh khí thạch cũng chỉ có 13 miếng. Cái này Vệ Thụy Hải đeo trên người linh thạch, cư nhiên quá nhiều tinh khí thạch, đơn giản là khó có thể tưởng tượng, ha ha, tiện nghi ta. Vệ Vô Kỵ mang tất cả linh thạch, tinh nguyên thạch, tinh khí thạch toàn bộ thu vào hồ lô tiến cảnh. Hiện tại hắn trên người tổng cộng có 48 miếng linh thạch. tinh nguyên thạch có hơn 80 miếng tinh khí thạch số lượng cũng ít nhất chỉ hơn 30 miếng túi ra bên trong còn có một trương trù bảy địa đồ mặt trên miêu có núi đồng bằng dòng suối tiêu sái thế huyện động đường nhỏ còn tiêu chú một ít dấu hiệu quyển quyển xoa xoa cuối cùng điểm là một chỗ màu đỏ điểm nhỏ cái này hình như là một tấm bản đồ bảo tàng đáng tiếc không có ghi rõ vị trí cụ thể thật sự là khó có thể tìm kiếm vệ vô kỵ mang chủ bố trí địa đồ thu vào ngoài ra còn có nhất kiện đồ trang sức lớn chừng bàn tay Cầm trong tay trầm điện điện, Vệ Vô Kỵ dùng ngón tay nhẹ gõ, phát ra du dương kim thạch chi thanh. Hắn nhìn một hồi, không có phát hiện cái gì chỗ kỳ lạ, cũng nhất tịnh thu nhập hồ lô tiên cảnh bên trong. Còn dư lại chiến lợi phẩm chính là một ít vàng bạc chi vật, còn có vệ thụy hải tùy thân binh khí. Vệ Vô Kỵ lưu lại vàng bạc, binh tướng nhận vứt bỏ. Loại này đối phương tùy thân binh khí, giữ ở bên người dễ bị người nhận ra, cũng không phải cái gì thần binh lợi nhận, ném xuống nhất bất việc. Xử lý xong hết thẻ tất cả, vệ vô kỵ thu thập thỏa đáng nhận thức chuẩn phương hướng hướng phía thải thạch trấn đi đến mấy ngày sau vệ vô kỵ rẽ đường nhỏ trèo đèo lội suối đi lên một cái đại đạo đại đạo thượng người qua đường cũng dần dần nhiều hơn đại đa số đều là đi thường tam hai kết vệ kết đảng tiểu thương phiên chiếm đa số cũng có đại thương đoàn cùng tiêu cục đoàn xe cái này thương đoàn cùng tiêu cục đoàn xe đều ở đây xe ngựa của mình thượng chen vào tự mình hiệu bơn tiêu cục tinh kỳ thanh phong phất tới tinh kỳ phấp phới phốc phốc rung động nhìn qua huy phong lấm lẫm nơi này cự ly thải thạch trấn không xa vệ vô kỵ cũng liền thả chậm tốc độ một canh giờ sau khi vệ vô kỵ xem thấy phía trước có một đạo sân lĩnh lính hạ ven đường vài tòa giản dị cỏ tranh lều có người ở kinh doanh nước trà bánh ngọt nhiệt tình chào mời qua lại tiểu thương vào tòa nghỉ ngơi vệ vô kỵ cũng đi tới tìm chỗ ngồi ngồi xuống một gã hơn 30 tuổi nữ tử đầu bếp nữ trang phục kéo y tay háo cười tiến lên vị tiểu huynh đệ này muốn dùng chút gì khát nước Muốn chén nước uống, lồng hấp bên trong thịt bánh màn thầu, cho ta tới 4 cái thịt bánh màn thầu. Vệ vô kỵ nói, nước trà quá nhạt, không bằng tới chén cháo nóng A, một dạng có thể giải khác. Nữ tử nói, vậy tới chén cháo nóng A. Vệ vô kỵ gật đầu, xin chờ một chút, lập tức đến. Nữ tử cười xoay người đi tới, múc một chén cháo nóng, lấy bốn cái nóng hôi hổi thịt bánh màn thầu, toàn bộ đặt ở khay thượng, cùng nhau bưng tới. Thiểu huynh đệ thỉnh chậm dùng. Nữ tử mang cháo nóng cùng bánh màn đầu đặt ở vệ vô kỵ trước mặt. Vị này chủ tiệm, ta muốn nghe được một việc, bay qua ngọn núi này lĩnh, chính là thải thạch trấn. Ta nhìn thấy nơi này có hai con đường, một cái đại đạo, lợi cho xa mã hành đầu. một. Khác điều là sơn đạo, sơn đạo lộ trình có đúng hay không gần hơn một chút? Vệ vô kỵ hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi coi như là hỏi đúng người, đại đạo phải đi hơn 60 trong, sơn đạo cũng chỉ có hơn 40 dặm lộ trình, đương nhiên phải nhanh nhiều lắm. Bất quá trên sơn đạo đi sau khi là gia tộc tư gia đất rừng, nếu như gặp gỡ người của gia tộc, sẽ bị soát người kiểm tra. Nữ tử cười trả lời, ngươi nhìn nhìn lại trên đường tiểu thương, đều là bao lớn bao nhỏ, thúc xe đẩy, hành tàu sơn đạo có nhiều bất tiện. Nếu như bị người kiểm tra, phải dỡ xuống hàng hóa, không chỉ có phiền phức, còn có thể đình lại không ít thời gian, cho nên tất cả mọi người nguyện ý đi đại đạo. Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi tùy thân bao vây không nhiều lắm, chắc là phải đi đường tắt. gia tộc sơn lĩnh cũng không cấm chỉ thông hành nhưng trên đường nếu như thấy dược liệu thú săn trở nghìn vạn không muốn hái bắt giết bởi vì sơn lĩnh chung hết thể tất cả đều là gia tộc tư hiếu bị phát hiện muốn bị xử phạt nữ tử hảo tâm nhắc nhở đa tại chủ tiệm thật là tốt ý người biết sơn đạo bên trên sơn lâm là của gia tộc nào tư gia đất rừng vệ vô kỵ hỏi là vệ gia đất rừng thải thạch trấn có tam đại gia tộc nam cung gia tộc vệ thị gia tộc chữa thị gia tộc thải thạch trấn hết thể tất cả đều thuộc về tam đại gia tộc. Nữ tử đáp. Ác, nguyên lai là vệ gia. Vệ vô kỵ gật đầu, tiếp tục hỏi, ngoại trừ tam gia ở ngoài, thải thạch chấn không có những thứ khác gia tộc. Cồn vật B, KF. Trước 112, bằng hữu. Nữ tử nhìn một chút vệ vô kỵ, vừa cười vừa nói. Đương nhiên còn có những thứ khác gia tộc, bất quá những thứ này đều là tiểu gia, dựa vào với nam cung, vệ, thả tam đại gia tộc. Tiểu huynh đệ lần đầu tiên tới thải thạch chấn A. ta đây nhi có thải thạch trấn địa đồ nếu không ngươi mua một phần giá cả rất tiện nghi có thể tiết kiệm đi ngươi ở đây thải thạch trấn không ít phiền phức thải thạch trấn còn có khắc in địa đồ vệ vô kỵ kinh ngạc hỏi nữ tử cười nói cho vệ vô kỵ thải thạch trấn gia tộc thiết lập có khắc cấn sách đi khắc in ra địa đồ là thuận tiện lui tới đi thường giá cả phi thường tiện nghi vệ vô kỵ nghĩ có phần địa đồ nơi tay có thể tiết kiệm hạ không ít phiền phức liền hướng nữ tử mua một phần địa đồ nữ tử cười ly khai một hồi cầm một chữ bức họa quận tròn trục cười đưa đến vệ vô kỵ trước mặt của quyển trục trục đầu chỉ một thức trường so vậy tranh chữ quyển trục muốn ngắn một chút vệ vô kỵ triển khai vừa nhìn thải thạch trấn toàn cảnh đều ở trong đó ngoại vi xây có cao to tường thành toàn bộ chấn dựa vào mà thành lập địa thế hiểm yếu như hùng quan pháo đài thông thường tam đại gia tộc trụ sở phảng phất hình chữ phẩm thông thường tại trên bản đồ từng người là trợ mà gia tộc tư gia lãnh địa giới hạn cũng dùng màu son đường cong buộc vòng quanh tới vừa nhìn là có thể minh bạch. Tam gia đại gia tộc Tư gia lãnh địa không có nhà tộc mời, ngoại nhân không được đi vào. Trên bản đồ chuyên môn phối Hưu Văn Tự làm nói đơn giản rõ. Tư gia lãnh địa ra công cộng khu vực sẽ không có cái này hạn chế. Tại công cộng bên trong khu vực mỗi cái trọng yếu cửa hàng, dược liệu điểm, binh khí cửa hàng, phòng đấu giá, diễn võ đài, còn có một chút nhà trọ cửa hàng vân vân cũng đều làm trọng yếu đánh dấu. Có phần này địa đồ có thể tiết kiệm đi ta rất nhiều phiền phức. Vệ vô kỵ giản đơn xem một chút, mang địa đồ quyển trục thu vào bao vây. Dùng cơm hoàn tất, vệ vô kỵ tính tiền ly khai, dọc theo sơn đạo hướng sơn lĩnh đi. Một đường nhẹ nhàng, vệ vô kỵ lên tới sơn lĩnh, đi về phía trước ra không xa, bên đường có người ảnh vở ra. Đứng lại, nơi này là vệ ra sơn lâm, từng ngọn cây cọn cỏ đều là vệ ra tất cả, nghiêm cấm tư hai thuốc phẩm. Cho nên nếu muốn qua đường, phải tiếp thu kiểm tra. Một gã chừng 20 tuổi nam tử ngăn cản lối đi. vị huynh đệ này ta cũng vậy vệ da của người vệ vô kỵ không muốn có chỗ hiểu lầm tiến lên vừa cười vừa nói vệ da của người ta tại sao không có ra mắt ngươi nam tử hỏi ta là phân gia của người cho nên ngươi chưa từng thấy qua vệ vô kỵ cười nói lúc này xa xa đi tới một gã nam tử thấy vệ vô kỵ sắc mặt sửng sốt cười bước nhanh tới vệ vô kỵ ha ha, nghĩ không ra sẽ ở chỗ này gặp gỡ ngươi a thật tốt quá vệ hồng huynh luôn luôn khỏe không Vệ vô kỵ cùng ôm quyền đón chảo. Người tới là bổn gia dược sư học đồ Vệ Hồng. Lần trước tới Vệ gia trang cùng mọi người cùng nhau vào núi hái thuốc. Vệ vô kỵ cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui, trở thành bằng hữu. Vệ Hồng, ngươi nhận thức người này. Nam tử hỏi. đương nhiên nhận thức. Vệ gia trang phân ra con em gia tộc, tên là Vệ vô kỵ, là bằng hữu của ta. Vệ Hồng cười cho Song Phương giới thiệu, vị này chính là bổn gia dược sư học đồ, tên là Vương Nhược Sinh, cũng là ta muốn bạn thân. Được rồi, Như Sinh. Ngươi ở đây Nhi làm gì? Ta nhìn thấy có người xa lạ lên núi, liền tiến lên cha hỏi một phen, miễn cho gia tộc dược liệu bị trống hái. Vương Nhược sinh đáp. Ngươi nha, chính là ở không đi gây sự, cầm lông gà đương một tiễn, này sơn đạo cho dù có dược liệu, cũng bị người của chúng ta lấy ánh sáng, làm sao có thể lưu cho khách qua đường. Đừng ở chỗ này Nhi đình lại thời gian, chúng ta nhanh lên một chút cùng những người khác hội hợp, sớm một chút phản hồi thải thạch trấn quan trọng hơn. Vệ Hồng cười nói. Vệ vô kỵ nhìn một chút vương nhược sinh, thực lực tiếp cận thối thể một tầng, nhưng còn không có đột phá, thượng kém một chút hỏa hậu. hắn gửi cùng đối phương ra mắt, biểu kỳ ra bản thân thiện ý. Vương nhược sinh cũng đang quan sát vệ vô kỵ, bất quá nhưng không có nhìn ra vệ vô kỵ thực lực. Thực lực của người tu luyện là thuộc với bí mật của mình, nói hỏi cũng là rất thất lễ chuyện, chỉ có thể âm thầm quan sát. Cho nên, vương nhược sinh không có nhìn ra vệ vô kỵ thực lực, cũng không có hỏi nhiều, ba người cười cười nói nói. dọc theo sơn đạo về phía trước bước nhanh tới một lát sau tam người tới một chỗ đất bằng thẳng vệ vô kỵ thấy sơn đạo bên cạnh có chuyên cung cấp người qua đường nghỉ tạm thạch đỉnh, vài tên nam nữ chính ngồi ở bên trong trò chuyện với nhau cái gì mọi người thấy khách khí tới người xa lạ đều kinh ngạc nhìn vệ vô kỵ vệ hồng vội vàng cho mọi người giới thiệu vệ vô kỵ cũng nhất nhất ông quyền cười cùng đại gia ra mắt sau đó cùng vệ hồng ngồi qua một bên tự thoại vệ hồng lúc này mới hỏi vệ vô kỵ tới bổn ra vì chuyện gì vệ vô kỵ nói cho vệ Hồng đã biết lần tới buồn ra là trải qua người để cử chuẩn bị theo mục dược sư nghiên tập luyện dược chi đạo vậy thì tốt quá vô Kỵ huynh, sau này chúng ta có thể cho nhau nhiều hơn trao đổi vệ Hồng bằng Hữu không nhiều lắm mới vừa vương như phi coi như là một cái hiện tại nhiều vệ vô kỵ trên mặt lộ ra mừng rỡ nghe nói muốn dự đoán được mục dược sư đồng ý thủ có thể khi hắn ngồi xuống được nghe truyền thụ nhất định phải trải qua khảo nghiệm Vệ vô kỵ hỏi. Ừ, ngươi nói không sai, đây là tình hình thực tế, bất quá không có ngươi tưởng tượng nghiêm trọng. Nếu như thông qua khảo nghiệm, có thể tại mục dược sư giảng đường, thắng được một cái chỗ ngồi, vấn đề cũng có thể đạt được mục dược sư tự mình chỉ điểm. Không có thông qua khảo nghiệm, cũng chỉ có thể tại đứng một bên nghe giảng, canh người, cũng chỉ có thể đứng ở bên ngoài bằng thính, đương nhiên cũng không có vấn đề tư cách. Vệ hồng cười đối vệ vô kỵ giải thích, mục dược sư khảo nghiệm rất khó, ta sẽ không có thông qua. hiện tại chỉ có thể đứng nghe giảng hoàn hảo không có đứng ở bên ngoài đi ha hà bốn vệ vô kỵ gật đầu lại hỏi một ít bổn ra tình hình thực tế vệ hồng đều nhất nhất giải đáp làm nói rõ bổn ra luyện dược sư không cùng tu luyện giả hỗn tạp ở lộn xộn ở mà là có tự mình chuyên môn khu vực gia tộc xưng là vườn thuốc vườn thuốc bên trong trong dược liệu còn có luyện dược phường trong gia tộc tu giả không được vô cớ tiến nhập mà tu giả khu vực cũng không phải cấm dược sư cùng dược sư học đồ tiến nhập bất quá Vườn thuốc người bởi vì đây đó tu luyện bất đồng, thông thường đều rất ít đi tu người khu vực. Tu giả khu vực, đều là nhất bang chỉ cao khí ngang, không ai bị nổi ra hỏa. Chúng ta dược sư học đồ chung, có rất ít người cùng bọn chúng có giao tình. Vệ hồng đáp, vệ vô kỵ gật đầu, tất cả mọi người dùng võ đạo vi tôn, tu giả gặp mặt, tự nhiên nếu so với so với thực lực. Luyện dược sư tu luyện, chủ yếu là vì luyện dược cần, vốn là vô tâm với võ đạo, tự nhiên đang tu luyện người trước mặt lùn một đoạn. Cho nên đây đó rất khó có giao tình. Hai người đang ở nói chuyện với nhau, xa xa truyền đến tiếng động lớn xôn sao chi thành, mười mấy người cãi nhau, cả tiếng tranh chấp đến, hướng bên này đã đi tới. Thấy song phương muốn động võ hình dạng, vệ vô kỵ nghi ngờ hỏi, những người này là, đều là bổn ra dược sư học đồ, cũng không biết bọn họ tại tranh chấp cái gì, chúng ta đi xem. Vệ hồng đứng lên, hướng khắc khẩu của người đàn đi đến. Vệ vô kỵ theo ở phía sau, cũng đi tới. Cồn vật bi, thì mười 113, tranh chấp. Tranh chấp của người đàn, đi tới thạch đỉnh, những thứ khác mọi người vây lại. Vệ vô kỳ lặng lẽ quan sát, tất cả mọi người chia làm hai phái, phân biệt rõ ràng, ngay cả vệ hồng cũng dừng lại ở trong đó nhất phương. Nô lượng, lần này đại gia hái thuốc, án các ý nguyện của người chia làm giáp tổ cùng ất tổ. Bộ dược liệu này rõ ràng là chúng ta ất tổ phát hiện, các người giáp tổ cư nhiên đoạt trước một bước thu thập tới tay, có còn hay không quý củ. Vệ hồng một phe này một gã dẫn đầu nam tử. Nhìn đối phương, vẻ mặt đỏ bừng, tức giận đến muốn bạo phát. Vệ tiểu khai, dược liệu về ai tất cả, không phải là dựa vào ai phát hiện, tính là của người nào. Mà là dựa vào thu thập tới tay, khả năng tính là của ngươi. Chúng ta giáp tổ có thể đi đầu một bước, thu thập tới tay, cái này có gì không thể. Nô lượng vừa cười vừa nói. Lúc đó chúng ta không phải là không có thể thu thập, mà là đang chỉnh lý dược liệu ba lô. Lúc đó bộ dược liệu này, cự ly người của chúng ta, bất quá chính là hai trượng mà thôi. Mà ngươi của các ngươi thì tránh ở bên cạnh, đột nhiên từ chúng ta bên cạnh vào tới, mang dược liệu thu thập tới tay, cái này cùng rõ đoạt có cái gì khác nhau. Vệ tiểu khai lớn tiếng nói, đây coi như là rõ đoạt sao. Cái gọi là rõ đoạt, là bội dược liệu này tại trên tay của ngươi, ta sẽ xuất thủ cường đoạt, đây mới gọi là làm rõ đoạt. Dược liệu không ở trên tay của ngươi, ta thu thập mà đến, tại sao rõ đoạt lời tuyên bố. Nô lượng bắt đầu nói xạo dâng lên, hắn âm âm cười, sắc mặt trở nên có chút hung ác độc địa. coi như là rõ đoạn ngươi có thể thế nào các ngươi đám người này còn là nhiều suy nghĩ một chút thế nào không đứng nghe rằng a một đám ngu xuẩn nói xong lời này nỗ lượng sau lưng bảy tám người đều cười ha hả đứng một tháng tư vị không dễ chịu a mục dược sư lập tức lại muốn bắt đầu khảo nghiệm phỏng chừng các ngươi còn phải tiếp tục đứng nghe sáng lên ca thực lực bây giờ đã là thối thể một tầng sắp tấn chức luyện dược sư các ngươi còn là suy nghĩ nhiều nghĩ thế nào tấn chức thực lực a nhất bang phế vật Vĩnh viễn chỉ có thể là một cái dược sư học đồ. Tiếng cười nhạo chung, vệ tiểu khai ánh mắt lộ ra phẫn nộ, nắm chặt song quyền, tiến lên một bước. Ha ha, ngươi còn dám động thủ không được. Ngô lượng bắt lại ngô tiểu mở vai, tay kia, một quyền huy đi ra ngoài. Mọi người đều là vệ thị người của gia tộc, chuyện gì cũng từ từ. Vương Như Phi thấy ngô lượng động thủ, vội vàng tiến lên ngăn cản đối phương. Ất tổ người, cũng chỉ muốn thực lực của hắn tối cao, miễn cưỡng có thể ngăn ở ngô lượng mấy chiêu. Lúc này thấy đối phương động thủ, dưới tình thế cấp bách, không lưỡng lự địa liền xông tới. Nô lượng đẩy ra vệ tiểu khai, chém ra quả đấm của giữa đường biến hướng, đập hướng Vương Như Phi. 3. Vương Như Phi hai tay ngăn trở, vẫn đang không cách nào ngăn chặn, cả người lảo đảo lui về phía sau, sắc mặt đại biến. Nỗ lượng hăng hái, một tiếng thét dài, một bước xông về phía trước, tiếp tục công kích. Không nên động thủ. Vệ hồng thấy bằng hữu bị thua, dưới tình thế cấp bách cất bước đi qua, đứng ở trung gian. Gá đất chó kiểng, chịu không nổi một kích. Nỗ lượng một trưởng hướng vệ hồng huy đi. Đúng lúc này, bên cạnh thân tới một cái bàn tay, nắm thật chặt cổ tay của hắn.